Cố vấn chu lại lần nữa trở lại trên xe, mới vừa ngồi xuống, liền nghe bên cạnh hạ Diệp hành nói, ôn chi thích ngươi. Nguyên bản đang ở hệ đai an toàn cố vấn chu, giống như bị ấn nút tạm dừng, ngừng tay động tác, hồi lâu mới chậm rãi hỏi, có ý tứ gì? Ngươi không nghe nàng vừa rồi nói à, nàng vẫn luôn thực do dự, phải làm một sự kiện, nhưng là làm chính là khi sư diệt tổ, ngươi tưởng à, chuyện này khẳng định là cùng ngươi có quan hệ. Còn nữa, làm chuyện gì có thể nói được với khi sư diệt tổ à? còn không phải là trộm thích sư phụ của mình. Lúc trước Dương Quá muốn cùng tiểu long nữ ở bên nhau, không phải tất cả mọi người phản đối, liền bởi vì bọn họ là thầy trò, là làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Hạ Diệc hành phân tích đạo lý rõ ràng. cố Vân Chu, nay mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì, còn Dương Quá tiểu long nữ. Các ngươi hai cái sớm chiều ở chung, người lớn lên xoái phi cũng hảo, nàng khẳng định liền chậm giải thích thượng ngươi, nhưng là đâu, lại sợ sẽ bị người khác nghị luận cũng chỉ có thể đem này nồng đậm tình yêu giấu ở đáy lòng. Rốt cuộc đêm nay uống xong rượu lúc sau, đột nhiên thấy ngươi, hoàn toàn buộc phát ra tới. Cố vấn chu ngồi ở trên ghế điều khiển, bên hai là hạ diệt hành lại nhảy thanh âm. Nhưng cuối cùng dừng ở hắn trong lòng cũng chỉ có bốn chữ. Nồng đậm tình yêu. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ nhiều, chính là bị hạ diệt hành như vậy vừa nói, hắn đáy lòng cũng có chút không xác định. Hoặc là, càng chuẩn bị nói là ẩn ẩn chờ mong. Lạ như thế này sao? Kỳ thật ôn chi đã thích hắn. Thứ hai, là sở hữu tân phi phỏng vấn thời gian, ôn chi cũng là sớm chuẩn bị tốt. Liên ở tân phi nhóm chuẩn bị phỏng vấn khi, tân một vòng phi công hội nghị thưởng kỳ lại bắt đầu, Hạ Diệp Hành vừa nhìn thấy cố vấn chu, liền thấp giọng hỏi nói, ngươi cùng ôn chi liêu qua sao? Cố vấn chu mặt vô biểu tình, không có. Nhưng hắn ngày hôm qua cấp ôn chi đã phát hoại trạt, vốn là tưởng quan tâm nàng say rượu lúc sau trạng thái. Ôn chi lại một ngày cũng chưa hồi phục hắn. Tình huống như thế nào? Hạ Diệp Hành hỏi Cố vấn chu nguyên bản không nghĩ nói, nhưng tự hỏi một lát, vẫn là đem chính mình phát thoại trạng, nàng không hồi chuyện này nói. Hạ diệt hành vô đuổi, này còn không rõ ràng a, trốn tránh ngươi đâu. Nàng khẳng định là biết chính mình thật sâu chôn ở đấy lòng thích bị ngươi phát hiện, không dám hỏi ngươi tin tức. Cố vấn chu cảm thấy chính mình, sắp bị hắn tẩy não thành công. Nói thật, ngươi chủ động điểm, ngươi là nam nhân sao, hạ diệt hành ra chủ ý nói. Cố vấn chu nhìn thoáng qua thời gian, đánh giá ôn chi thời gian phỏng vấn mau đến vì thế hắn suy nghĩ một chút vẫn là quyết định phát một cái ôn chi đang ở chờ đợi phỏng vấn lại có hai người liền đến phiên nàng nhưng nàng di động đột nhiên suy nghĩ hạ cố vấn chu ôn chi ta hy vọng ngươi vinh viên có thể làm chính mình muốn làm sự tình không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng ôn chi nhìn trầm trầm này ngoại trang hồi lâu đều không có động thẳng đến nàng đứng dậy chậm rãi đi đến bên cạnh máy in cầm một trương chỗ chồng giấy nàng ở mặt trên viết một hàng tự sau sẽ xuống dưới trực tiếp nhét vào chính mình trong túi. giữa trưa liên hàng nhà ăn thức ăn vẫn luôn không tồi, bởi vậy đại gia cơ bản sẽ không điểm cơm hội, đều là trực tiếp đến thực đường tới ăn cơm. ôn chi cùng tả vân tề bọn họ kết thúc phỏng vấn sau, trực tiếp lại đây ăn cơm. vừa đến thực đường cửa, liên cùng cố vân chu cùng hạ diệt hành đụng phải vừa vặn. cố cơ trưởng tả vân tề nhắc nhở ôn chi, là ôn chi hạ diệt hành đồng thời đỡ đỡ cố vân chu cánh tay. hai cái đương sự nhìn phía lẫn nhau, cố vân chu đang muốn gật đầu gật đầu. Liền thấy ôn chi thẳng tắp chiều hắn đã đi tới, sau đó nàng từ trong túi móc ra một trương tờ giấy, đưa cho cố vấn chu. Một màn này, ai cũng chưa nghĩ đến. Cũng khiến cho không ít đi ngang qua người chú ý, rốt cuộc cố vấn chu ở liên hàng tố có cao lãnh chi sừng. Tuy rằng lớn lên xoái, không ít tiếp viên hàng không đều đối hắn có ý tứ, nhưng chân chính dám làm gì đó người, thật đúng là không có. Ai cũng chưa nghĩ đến, ôn chi cái này bị chịu chú ý nữ phi, sẽ trước mặt mọi người cho hắn đệ tờ giấy. Cố vấn chu nhéo tờ giấy khi, trong lòng là phức tạp. Có loại nguyên lai like nàng là thật sự thích ta trần ai lạc định, nhưng cũng có kinh ngạc, cảm thấy cô nương này là gan thật đại, thực đường cửa liền dám đệ tờ giấy nhỏ. Đây là chắc chắn hắn sẽ không cự tuyệt nàng A. Ngược lại là đệ xong tờ giấy ôn chi, hoàn toàn thả lỏng xuống dưới. Nàng cười khanh khách nhìn hắn, cố cơ trưởng, mở ra nhìn xem đi. Cố vấn chu mở ra tờ giấy, chỉ thấy mặt trên viết một hàng tự. Nữ sinh sao có thể đường phi công nột. Ăn không hết cái này khổ. Cũng không phải hắn trong tưởng tượng tờ giấy. Hơn nữa đây là có ý tứ gì. Ôn chi thấy hắn biểu tình, trực tiếp nhẹ giọng nói, có lẽ ngươi sớm đã đã quên, kỳ thật 6 năm trước ta liền gặp qua ngươi, là ở một nhà cá nướng trong tiệm. 6 năm trước, nguyên bản đã bị phủ đầy bụi chuyện cũ, dần dần hiện lên ở cố vấn chu trước mắt, thậm chí liền ở không lâu trước đây, hắn còn nhớ tới quá chuyện này, còn đang suy nghĩ cái kia bung lời hung ác tiểu cô nương, có hay không hướng tới nàng mộng tưởng nỗ lực. Xem ra, nàng vẫn luôn không từ bỏ. Có một loại nói không nên lời vớ vẩn cảm, làm cố vấn chu trong lòng, ngũ vị tạp trần. Lúc này bên cạnh hạ diệt hành, thập phần tò mò trong tay hắn tờ giấy thượng viết cái gì nội dung. Vì thế cố vấn chu dứt khoát đem tờ giấy đưa cho, đứng ở bên cạnh người xem náo nhiệt hạ diệt hành. Muốn nhìn đúng không, vậy xem cái đủ đi. Hạ diệt hành mới vừa bắt được tay, thấy rõ ràng mặt trên nội dung. Chính kỳ quái, cư nhiên không phải thổ lộ, là như vậy một câu. Liên nghe cô vấn chu lạnh lạnh nói, chính ngươi lời nói, an đi. Hạ diệt hành. Nhưng đồng dạng bị khiếp sợ còn có ôn chi. Tình huống như thế nào? Nàng nhận sai người. 21, đệ 21 trường, ta phải hỏi một chút ôn chi đây là nàng đặc Hạ diệt hành méo trong tay tờ giấy, sau một lúc lâu, cũng chưa nói chuyện. Bởi vì hắn đầu góc trống rỗng, thật sự không biết nói cái gì. Vẫn là cố vấn chu hảo tâm nhắc nhở cùng với thập phần khẳng định nói, lời này, chính là ngươi nói. Hạ diệt hành. Hắn nhìn Cố Vân Chu, đột nhiên ý thức được, này cẩu đồ vật căn bản liền không đứng ở hắn bên này. Hơn nữa hắn cúi đầu nhìn tờ giấy thượng nội dung, cũng xác thật có điểm không dám xác định. Lại nói tiếp, hắn phía trước đôi nữ phi xác thật có chút thành kiến, cũng nói chút không quá thích hợp nói. Lời này, hắn khả năng thật đúng là nói qua. Chỉ là cụ thể khi nào, hắn thật không nhớ rõ. Nhưng hiện tại ôn chi tìm tới môn tới tính sổ, hắn là có như vậy điểm sau lưng nói người nói bậy, bị bắt lấy chỗ dạng phải cho ngươi đảo chén nước. Cố vấn chu ngữ khí lạnh lạnh nói. Thảo! Hạ diệt hành bất cứ giá nào, còn không phải là ăn giấy, hắn hiện tại ăn, lập tức ăn. Hắn một tay đem trong tay giấy, nhét vào trong miệng. Đối diện ôn chi cũng rốt cuộc tại đây kịch liệt kinh ngạc bên trong, lấy lại tinh thần, chơ mắt nhìn hạ diệt hành đem tờ giấy ăn vào trong miệng, cũng chưa tới kịp ngăn cản. Ôn chi cũng trăm triệu không nghĩ tới, nàng tâm tâm niệm niệm muốn cho cố vấn chu ăn xong hắn đã từng theo như lời nói. nàng, Cư nhiên. Nghĩ sai rồi người. Những lời này đó đều là Hạ Diệp Hành nói. Hơn nữa hiện tại Hạ Diệp Hành, cũng dựa theo nàng sở chờ mong như vậy, đem chính mình nói qua nói ăn xong đi. Nhưng Ôn Chi không hề có lại tâm nguyện vui mừng, nàng hiện tại có chỉ là ngón chân chảo mà xấu hổ. Nàng đang làm gì? Á á á á á Ôn Chi căn bản không dám nhìn hướng Cố Vân Chu, liền đối diện dũng khí đều mất đi. Nếu trên thế giới này, có người là bởi vì xấu hổ mà chết. Ôn Chi cảm thấy, Nàng khả năng chính là người kia Đến lúc đó nàng mộ bia thượng liền có thể có khác một câu Người này nhân xấu hổ mà chết Nàng sở hữu lý trí cùng bình tĩnh Đều tại đây một khắc biến mất hầu như không còn Căn bản không thể tưởng được bất luận cái gì bổ cứu ý tưởng Hắn ăn xong rồi, ngươi vừa lòng sao Cố vấn chu nhìn chầm chầm hạ diệt hành đem tờ giấy sinh nhai ngạnh nuốt vào Nhìn trước mắt cô nương, nhàn nhạt hỏi Ôn chi gật đầu, nhưng lại nhanh chóng lắc đầu Cố vấn chu thanh em bình tĩnh, là muốn cho hắn lại ăn một trương. Ta nhớ rõ hắn ngày đó hẳn là còn nói không ít khác lời nói đi. Hạ diệt hành quay đầu xem hắn, nếu là đôi mắt có thể phun hỏa. Lúc này hắn trong mắt lửa giận, đã có thể đem cố vấn trù thiêu thành cho tàn. Thấy sắc quyên nghĩa cầu đồ vật, vì cô nương, cắm hình đệ đao đúng không? Ôn chi muốn che mặt, cứu mạng A, tha nàng đi. Không, không cần ôn chi thanh em run nhẹ nhẹ nói. Nàng cảm thấy chính mình đến cứu vớt một chút, trước mắt cái này đi hướng hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến trường hợp, chẳng sợ giờ này khắc này. Tình cảnh này đã cũng đủ hỗn loạn. Cố cơ trưởng, hạ học trưởng, ta liền không quấy rầy các ngươi ăn cơm ôn chi nhẹ giọng nói. Nói xong, nàng quay đầu liền đi rồi, không lại tiếp tục vào nhà ăn. tạ vân tề cùng triệu lãng hai người ở phía sau nhìn nửa ngày, cũng liền miễn cưỡng lộng minh bạch đã xảy ra sự tình gì, nhưng không đợi bọn họ càng minh bạch, ôn chi đã triệt. Này hai người hiện tại là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cũng may cố vấn chu thần sắc nhưng thật ra như cũ đạm nhiên. Nhìn chầm chầm ôn chi vội vàng rời đi bóng dáng, chờ kia nói tinh tế bóng dáng hoàn toàn biến mất ở tầm mắt, hắn mới bỏ qua một bên tầm mắt, đạm thanh nói, đi thôi, đi ăn cơm. Hạ Diệt Hành vài lần tưởng mở miệng, lại không tìm được cơ hội. Thẳng đến hai người bưng mâm đồ ăn, tìm cái an tĩnh vị trí ngồi xuống, Hạ Diệt Hành lúc này mới gấp không chờ nổi hỏi, này rốt cuộc sao lại thế này a? ngươi hỏi ta, cố vấn chu nhắc lên mỉ mắt, có chút không kiên nhẫn. Hạ Diệt Hành Ta vừa rồi căn bản không làm biết cái gì chẳng huống, liền nghe ngươi lời nói, đem giấy ăn. Kia mặt trên nói thật là ta nói. Cố vấn chu cũng nói không nên lời chính mình hiện tại là cái cái gì tâm tình, nhưng là hắn không ngại làm hạ diệt hành hồi ước hồi ước quá khứ. 6 năm trước, chúng ta cùng nhau ở một nhà cá nướng cửa hàng ăn cơm, vì lúc ấy phi viện một cái bằng hưu thực tiễn, các ngươi có phải hay không đối nữ phi nói hầu nói tả, có cái tiểu cô nương xông tới. Hiện giờ lại nhớ lại tới, cố vấn chu cũng nhớ lại tới. Nữ Hải kia cầm lấy hắn bài ở trên bàn cơm tạm, nói câu nói kia. Hạ diệt hành nỗ lực hồi tưởng, theo sau nga mà một tiếng kinh hô. ta trời ạ, là cái kia tiểu nữ Hải đúng không, nàng lúc ấy xông tới thời điểm, ta còn bị hoảng sợ. Cố vấn chu nằm chiếc búa, lại không ăn cơm, ngược lại cũng lâm vào trầm tư trung. Nguyên lai ôn chi, chính là năm đó cái kia tiểu nữ Hải. Từ từ, ngươi làm ta loát loát, nói cách khác ôn chi theo như lời khi sư diệt tổ đại nghịch bất đạo sự tình. Kỳ thật chính là muốn cho ngươi đem phía trước nói qua nói ăn xong đi hạ diệt hành một chút loát thuận này trong đó quan hệ. Cố vấn chu ngước mắt, bình tĩnh nói, là ngươi lời nói. Hạ diệt hành xấu hổ mà ha hả hai tiếng, kia không phải nàng hiểu lầm sao, tưởng ngươi nói. Nhưng giây tiếp theo, hắn đột nhiên lại xì cười thành, cho nên nàng không phải thích ngươi, muốn cùng ngươi thổ lộ à. Cố vấn chu thon dài mí mắt đột nhiên một hiên, lạnh lùng xem qua đi, lời này không phải ngươi nói. Hạ diệt hành nuốt bay hắn cái này quân sư quạt mo phân tích đạo lý rõ ràng kết quả nhân ra ôn chi hoàn toàn không phải cái kia ý tứ bất quá ngươi không cảm thấy cô nương này rất có ý tứ nàng cư nhiên liền thật sự không phải đối với ngươi động tâm cũng không có bị ngươi gương mặt này mê hoặc tâm tâm niệm niệm thế nhưng là làm ngươi ăn giấy hạ diệt hành càng nghĩ càng cảm thấy thú vị cũng chút nào không ngại vừa rồi ăn xong đi kia tờ giấy Cố vẫn chu mặt vô biểu tình mà nhìn hắn ngươi không để yên đúng không hạ diệt hành không dám lại trêu ghẹo đi xuống Chạy nhanh cúi đầu ăn cơm. Chỉ là chờ cơm nước xong, hai người đến lầu 6 trên ban công đi hút thuốc thời điểm, hạ diệt hành mới vừa hút thượng đệ nhất khẩu, đầu hóc liền cùng lập tức thông dường như, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, bị hắn xem nhẹ thật lâu nhưng lại phá lệ chuyện quan trọng. Không đúng à, cố vấn chu, ta mẹ nó hiện tại mới ý thức được, ta mỗi lần nói đến ngươi cùng ôn chi thời điểm, ngươi hoàn toàn không kháng cự á hạ diệt hành càng ngày càng không thích hợp, hắn nói, trước kia ta nếu là nói ngươi cùng tiếp viên hàng không chuyện gì Ngươi liền cùng cái trinh tiết liệt nam dường như, bác bỏ tin đồn so với hắn mẹ ai đều mau. Lúc này ta cho ngươi phân tích ngươi cùng ôn chi sự tình, ta xem ngươi tất cả đều nghe lọt được. Cố vấn chu chiều hắn nhìn thoáng qua, đáy mắt toàn là chào phúng. Đúng vậy, ta mẹ nó là chúng ta, mới tin cái này ngươi chuyện ma quỷ. Hạ Diệt Hành Lo chính mình truy vấn, ngươi mau nói ngươi cùng ôn chi rốt cuộc tình huống như thế nào. Nàng tình huống như thế nào, ngươi không phải mới vừa tận mắt nhìn thấy cố vấn chu chào phúng mà nói. Hạ Diệt hành tự giác đối lý, giống như xác thật là hắn liên lụy Cố Vân Chu, nhưng hắn thực mau nói sang chuyện khác nói, "Vậy con ngươi, ngươi đối nàng là tình huống như thế nào a?" Hán! Cố Vân Chu giơ tay đem yên đưa tới bên miệng, thật sâu hút một ngụm, kỳ thật hắn rất ít hút thuốc, chỉ ngẫu nhiên. Hôm nay liền thuộc về cái loại này ngẫu nhiên tình huống. Mười tháng hạ giang đã không như vậy nóng bức, ngẫu nhiên có gió thổi qua, cũng hỗn loạn một kia đặc có nước biển vị mặn, Cố Vân Chu đem yên nhổ ra khi, hắn mặt vẫn ở nhàn nhạt khói trắng lúc sau. Thẳng đến hắn khép hờ nhắm mắt. Thẳng đến hắn thanh đạm thanh âm vang lên, "Ta đối nàng, xác thật có cảm giác." Hạ Diệt Hành nghe được muốn nghe nói, ngược lại không có ý tưởng bên trong hưng phấn, mà là cực độ khiếp sợ. Cố vấn Chu người này giữ mình trong sạch tới trình độ nào đâu? Hạ Diệt Hành hoài nghi hắn đại khái là hàng không dân dụng vòng cuối cùng một cái xử nam. Hàng không dân dụng sao? Tình huống đặc thù, tiếp viên hàng không nhóm phổ biến Nhan giá trị giá người đều đặc biệt cao. Phi công giao tế vòng không tính quảng. Nhưng cũng may có thể tiếp xúc đến tiếp viên hàng không, bởi vậy yêu đương cũng vẫn là không lo. Ở trong công ty, phi công cùng tiếp viên hàng không xem như tiêu sướng. Nhưng cô vẫn chu tiến liên hàng nhiều năm như vậy, mặc kệ liên hàng tới tới lui lui nhiều ít xinh đẹp tiếp viên hàng không, chẳng sợ có chủ động đối hắn kỳ hảo, hắn đều cự tuyệt đặc biệt dứt khoát, kêu kêu một cái giao sắt chặt đầy rối. Vốn tưởng rằng hắn là ánh mắt cao, nhưng sau lại phát hiện hắn hình như là thật sự đối yêu đương không có hứng thú. Thế cho nên đột nhiên nghe được lời này. Hạ Diệp Hành trong lòng phản ứng đầu tiên là, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi mẹ nó cũng thật đủ có thể nghẹn, liền ta đều gạt Hạ Diệp Hành cuối cùng từ khiếp sợ chung mở miệng. Cố vấn chu lạnh lạnh nhìn về phía hắn, nói cho ngươi, không phải tương đương nói cho toàn thế giới. Hạ Diệp Hành tưởng cho chính mình cãi lại một chút, nhưng lại phát hiện, sự thật lại là thắng với hùng biện. Vì thế hắn nói sang chuyện khác nói, vậy ngươi còn thất thần làm gì, truy A, ta cùng ngươi nói, ôn chi cô nương này, ngươi đừng nhìn hiện tại công ty không ai dám truy nàng. Nhưng ngầm lén lút hỏi thăm, không biết có bao nhiêu đâu, đều tưởng xuống tay đâu. Thấy cô vẫn chu không nói lời nào, hạ diệt hành càng nóng nảy. Hắn nói, cố vấn chu, ngươi có phải hay không có cái gì xoáy ca tay mãi, ngươi nên sẽ không còn chờ nhân gia chủ động đi, ta cùng ngươi nói, lần này nhưng bất đồng dĩ vãng, trước kia là cô nương đuổi theo ngươi chạy, nhưng lần này nhân gia giống như thật đối với ngươi không thú vị. cố vấn chu cười lạnh ra tiếng, mắt lẽ lướt hắn, ngươi cố ý đi, dùng đến ngươi nhắc nhở. Hắn nhìn ra được tới ôn chi đối hắn không thú vị, không cần phải hạ diệt hành này một lần lại một lần nhắc nhở. Hạ diệt hành lộ ra cười xấu xa, ta này không phải khó được gặp ngươi an mệt sao? Ta an mệt, là ai tạo thành? Cố vấn chu lễ phép hỏi. Hạ diệt hành. Ôn chi tan tầm về nhà, cả người vẫn là buồn bã hiểu xịu, liền cơm chiều cũng chưa ăn mấy khẩu, liền đem chính mình khóa ở trong phòng. Nguyên bản nàng còn muốn tìm tư liệu ra tới nhìn xem, cái gọi là sống đến lao học được lão. Nhưng đương trung quanh an tĩnh lại khi, chẳng sợ thư nằm xoài trên nàng trước mặt, cũng một chữ đều tiến vào không được nàng trong óc. Ôn chi mãn đầu vóc tưởng đều là, hôm nay ở công ty nhà an phát sinh kia một màn. Nàng như thế nào sẽ như vậy xuẩn? Tâm tâm niệm niệm mà nhớ nhiều năm như vậy, cư nhiên liền đối tượng đều nghĩ sai rồi. Ôn chi cảm thấy, nàng hiện tại hoàn toàn chính là cái chê cười. Về sau nàng còn như thế nào đối mặt cố vấn chú A? Ôn chi nhìn chầm chầm trước mặt thư. Cái này ý niệm ở nàng trong đầu. Lan qua lộn lại lan, căn bản vô pháp đình chỉ. Cuối cùng ôn chi trực tiếp bỏ xe trên giường, đem máy tính bảng cầm lại đây, trực tiếp ở mặt trên tuyển một bộ phía trước cất chứa đã lâu nhưng cũng chưa thời gian xem điện ảnh. Cuối cùng điện ảnh phân tán điểm nàng lực chú ý. thang đến bộ điện ảnh này tới gần kết cục, cũng chính là hơn 10 giờ tối khi, ôn chi di động văng lên. Nàng cũng có ứng kích phản ứng dường như, theo bản năng chiều di động nhìn lại. Ôn chi không dám trước tiên đi xem là ai đánh tới. Rốt cuộc phía trước cố vấn chu có mấy lần buổi tối cũng gọi điện thoại tới, chẳng lẽ lần này cũng là hắn. Gọi điện thoại lại đây truy vấn nàng. Di động vẫn luôn ở trên tủ đầu giường chấn động, ôn chi lại làm một lần hít sâu. Lúc này mới bỏ qua đi, cầm lên. Chờ thấy rõ ràng là Giang Lam đánh tới thời điểm, nàng cả người căng chặt trạng thái, một chút thả lỏng. Uy ôn chi chuyển được điện thoại, lười biếng đáp. Giang Lam ở kia đầu đã là gấp không chờ nổi hỏi, mau cùng ta nói nói. Ngươi củng cố cơ trưởng còn có hạ diệt hành hôm nay giữa trưa ở công ty nhà ăn cửa làm gì? Ôn chi đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nệm đều ở hơi hơi chấn động. Ngươi làm sao mà biết được? Ôn chi hỏi. Nhưng theo sau, nàng phát hiện chính mình lại phạm xuẩn, nàng giữa trưa ở thực đường cửa cấp cố vẫn chu đệ tờ giấy, như vậy nhiều người thấy đâu? Giang Lam đệ nặng thanh âm nói, ta một chút phi cơ, liền xem trong đàn đều ở thảo luận. Ôn chi hiện tại là bất chấp tất cả, giọng nói của nàng bình tĩnh hỏi, đều thảo luận cái gì? kia nói nhưng quá nhiều, có người nói ngươi trước mặt mọi người cùng cố cơ trưởng thổ lộ, nhưng Hạ Diệt Hành bởi vì thích ngươi, vì thế thẹn quá thành giận ở dưới, trực tiếp cướp đi ngươi thổ lộ tin ăn đi xuống. Ôn Chi, thật mẹ nó thái quá. Giang Lam vừa nói vừa cười, còn có càng kỳ quái hơn, nói kỳ thật cố cơ trưởng cùng Hạ ghế phụ là một đôi, nhưng là ngại với mọi người nghị luận, không dám công khai. Kết quả ngươi công nhiên cấp cố cơ trưởng đệ tờ giấy, chọc giận Hạ Diệt Hành, hắn khó thở dưới trực tiếp đem ngươi cấp tờ giấy ăn. Ôn chi. Nguyên lai like không có kỳ quái nhất, chỉ có càng kỳ quái hơn. Còn có càng kỳ quái hơn sao? Ôn chi hữu khí vô lực mà nói. Giang Lam tặng không được ý cười thanh âm nói, kia nhưng thật ra không có. Trước mắt truyền lưu chính là này hai cái phiên bản. Cho nên, ta muốn nghe xem nguyên bản rốt cuộc là cái dạng gì? Giang Lam hỏi. Ôn chi cũng vừa lúc tưởng cùng nàng phung tạo. Nàng nói, ta phạm vào đời này lớn nhất xuẩn. Giang Lam, rốt cuộc sao lại thế này a? Ôn chi nói. Ngươi còn nhớ rõ ta lớn nhất mục tiêu là cái gì sao? Giang Lam suy nghĩ một chút, nói, đương phi công. Là Lam cố vấn chu đem hắn nói qua về nữ phi nói, ăn xong đi nàng nói tới đây, chẳng sợ nằm ở trong phòng của mình, ngón chân đều phải xấu hổ cuộn tròn lên. Giang Lam cũng nghe nàng nói như vậy quá, cũng không có gì ngoài ý muốn, cho nên đâu, ngươi kỳ thật là viết hắn nói những lời này đó, muốn cho hắn ăn xong đi. Nói xong, Giang Lam cách di động đều nhịn không được kinh hô, ta chi à. Ngươi này lá gan cũng quá lớn đi. Rốt cuộc này rất có thể sẽ đắc tội cố vấn Chu. Kết quả ta cho tới hôm nay mới biết được, lúc trước những lời này đó căn bản không phải cố vấn Chu nói, là hạ diệt hành nói ôn chi gian nan nói ra tình hình thực tế. Giang Lam kinh hơi kém che lại miệng mình. Cho nên ngươi nhiều năm như vậy, tâm tâm niệm niệm nhân gia cố cơ trưởng, là tính sai người. Ôn chi nhịn không được ở trên giường quay cuồng một vòng, nàng hiện tại ngấm lại đều còn ra đầu tê dại đâu. Giang Lam! kia cố cơ trưởng cái gì phản ứng a? Ôn Chi nằm yên sau, nhìn đỉnh đầu lông chim đèn, mở nhạt ánh sáng có loại khác nhu hòa, chẳng sợ nhìn chằm chằm xem cũng hoàn toàn không sẽ chói mắt. Nàng trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, hắn làm hạ diệt hành đem tờ giấy ăn xong đi. Giang Lam a mà hét lên hạ, kích động nói, ta trời ạ, hắn hảo sủng. Ôn Chi sững sốt, hảo sủng, hắn thực sủng nàng, chính là nàng giống như cũng tìm không ra lý do cãi lại, bởi vì lúc ấy bắt được tờ giấy cố Văn Chu. Vẫn chưa sinh khí, không có cảm thấy nàng hành vi vô lý lại không thể nói lý, ngược lại đem tờ giấy đưa cho hạ diệt hành, làm hắn ăn đi xuống. Hắn giống như minh bạch chuyện này, đối với nàng tới nói ý nghĩa. Thậm chí giúp nàng hoàn thành. Ôn chi trầm mặc hồi lâu, đột nhiên xoay người đem máy tính bảng kéo lại đây, mở ra hồ thư, tìm ra cố vấn chu phía trước phát tới phi hành kế hoạch biểu. Hắn ngày mai buổi sáng 7 giờ có một chuyến chuyến bay. Cũng chính là hắn yêu cầu trước tiên 2 cái giờ đến hàng không công ty chuẩn bị. Ôn chi hạ quyết tâm, trực tiếp đôi Giang Lam nói, không nói chuyện với ngươi nữa, ta ngày mai đến sớm một chút rời giường. Không chờ Giang Lam đáp lời, nàng đã cắt đứt di động. Dạng sáng 4 điểm, đường di động đồng hồ báo thức ở u ám trong phòng vang lên khi, nguyên bản nằm ở trên giường người, nhảy ngồi dậy, nhưng nàng tựa hồ chỉ là bằng vào nghị lực ngồi dậy, như cũ còn ở trên giường lại cái 2 phút. Ôn chi một bên đánh răng một bên nhìn trong gương mặt, mắt buồn ngủ mê mang chính mình, an ủi nói coi như là trước tiên thích hứng phi công tiết tấu đi Phi công không có cố định đi làm làm việc và nghỉ ngơi, bọn họ đi làm thời gian, hoàn toàn từ cùng ngày chuyến bay thời gian quyết định. Chờ ôn chi gión ra gión rén đi ra ra môn, nàng lấy thượng ba ba đặt ở huyền quan trịa khóa xe. Ôn chi lái xe rời đi ra, ở đi công ty trên đường, lại riêng đi một nhà hàng mua một phần sừng trâu bao cùng cà phê. May mắn nhà này nhà ăn là 24 giờ buôn bán. Nàng một đường lái xe đi trước sân bay, bên ngoài không chung như cũ hắc đến lợi hại, chỉ có ven đường linh tinh ánh đèn. Phiên trực đội bay sẽ trước tiên hai cái giờ chuẩn bị, phi công còn phải tiến hành cồn thí nghiệm. Cố Vân Chu hẳn là sẽ ở năm điểm phía trước tới sân bay. Đương Nàng đem xe dừng lại, cầm đồ vật, một đường hướng Thế Liên Hàng Không ở sân bay hàng trước chuẩn bị thất chạy đến. Lúc này sân bay lữ khách cũng không tính nhiều, ngẫu nhiên sẽ gặp được An Mặc chỉnh tề chế phục tiếp viên hàng không, lôi kéo dương hành lý chậm rãi từ bên cạnh người đi qua. Ôn Chi cũng không trước tiên liên hệ Cố Vân Chu, chủ yếu là không biết gọi điện thoại nói cái gì. Có chút lời nói vẫn là phải rắc mặt nói. Chờ nàng tới rồi thế liên hội nghị tầng lầu, lúc này mới lấy ra di động, muốn hỏi một chút xem cố vấn chu tới không có tới. Chỉ là đương nàng muốn tìm cái an tĩnh địa phương gọi điện thoại, quay người lại, liền thấy đối diện một cái kéo phi hành dương nam nhân chậm rãi đã đi tới. Một thân màu đen cơ trưởng chế phụ, mặc ở hắn phảng phiu mà thỏa đáng, sơn đến hắn vai rộng chân dài, liên quan đi đường, phảng phất có vô hình khí chàng ở hắn quanh mình trằn lập. Cố vấn chu cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này thấy ôn chi. Mà ôn chi đi qua đi, vừa định nói chuyện, liền nghe được một cái khác phương hướng truyền đến thanh âm, hẳn là hôm nay phiên trực tiếp viên hàng không. Nàng cũng bất chấp khác, rồi tay giữ chặt cố vấn chu tay, thấp giọng nói, có thể cho ta 5 phút sao? Nói, nàng trực tiếp đem cố vấn chu hướng không ai phương hướng tốn qua đi. Vì thế như vậy cao gầy đỉnh bạt một người nam nhân, liền tùy ý nàng tốn đi phía trước đi, cùng với phi hành dương vòng lăn thanh âm. Rốt cuộc, tới rồi an tĩnh địa phương, ôn chi dừng lại. nàng bốn phía nhìn nhìn. Chờ lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện chính mình tay đang gắt gao nắm cố vấn chu tay. Đến bây giờ cũng chưa buông ra. Ôn chi theo bản năng buông tay, đáy lòng cũng xem thường chính mình, này không phải nhân cơ hội chiếm tiện nghi sao. Cố vấn chu đem nàng động tác nhỏ thu hết đáy mắt, hắn cũng không nói lời nào, bởi vì tới gần vách tường, hắn dứt khoát rửa vào phía sau bóng loáng gạch men sứ trên vách tường, một chân nửa cong, toàn bộ tùy tính lại lửa nhác. Ôn chi hít sâu một hơi, thấp giọng nói, cố cơ trưởng, thực xin lỗi. Cố vấn chu nghe nàng thanh âm, đột nhiên cười, xin lỗi cái gì? Ta ngày hôm qua không nên làm kia sự kiện ôn chi nhỏ giọng nói. Cố vấn chu nhìn nàng vẻ mặt nhận sai biểu tình, nhìn không được lăn hạ yết hầu, hỏi lại nói, ngươi cái này ý tưởng, cũng chỉ có ngày hôm qua. Ôn chi thành thật lắc đầu. Kia cụ thể có bao nhiêu lâu rồi? Cố vấn chu chầm gì gì hỏi. Ôn chi đôi tay nhéo mua tới túi giấy, hơi rũ lông mi, ngoan ngoãn nói, 6 năm. Từ lần đầu tiên nhận định là hắn nói những lời này đó bắt đầu. Nàng liền nghĩ. Nga cố vấn chu hơi kéo điệu, không nhanh không chậm nói, nói như vậy, ngươi đã nhớ thương ta lâu như vậy. Ôn chi đột nhiên ngẩng đầu, đầy mặt kinh ngạc. Lời này còn có thể nói như vậy sao? Nhưng nàng giống như lại vô lực phản bác. nay trong ngấy mắt, cố vấn chu đột nhiên cảm thấy, bị nàng tính sai, giống như cũng không như vậy không xong. Ít nhất nàng vẫn luôn nhớ thương người, là hắn. Thực xin lỗi ôn chi lại lần nữa xin lỗi. Cố vấn chu đạm nhiên gật đầu, lại nói, chuyện này đâu? Một chốc một lát cũng nói không rõ, ta đợi lát nữa còn có chuyến bay, chờ chuyến bay kết thúc, chúng ta lại chậm rãi, tế liêu. Hắn cố tình tạm dừng hạ, ôn chi cảm giác chính mình trái tim đều đi theo lỡ một nhịp. Còn có chậm rãi tế liêu sao? Nàng khóc không ra nước mắt. Ôn chi cũng biết hắn muốn chấp phi chuyến bay, không dám chậm trễ, đem trong tay đồ vật đưa cho hắn, ngươi hẳn là còn không có tới kịp ăn bữa sáng đi, ta cho ngươi mua một phần. Cố vấn chu nhướng mày, âm thầm buồn cười lên. Đương nàng lâu như vậy sư phụ, cũng chưa thấy nàng ân cần một hồi, hiện tại ngược lại ngoan. Cố vấn chu cũng không cùng nàng khách khí, dối tay tiếp nhận, nhẹ giọng nói, chờ ta trở lại. Ôn chi ngoan ngoãn gật đầu. Cố vấn chu nhìn nàng hiện giờ ngoan đến không được bộ dáng, tâm liền cùng bị miêu cào hạ dường như, lại ngứa lại tô. Chờ ôn chi rời đi, cố vấn chu lúc này mới đi trước hàng trước chuẩn bị thất. Hắn thói quen tính sớm đến, bởi vậy hắn tới trong chốc lát, hạ diệt hành cùng một cái khác cơ trưởng mới đến. Bởi vì bọn họ hôm nay phi chính là cao nguyên, bởi vậy là song cơ trưởng phối trí. Mặt khác một vị trần cơ trưởng đi ra ngoài tiếp điện thoại khi, cố vấn chu rơ lên trong tay cà phê, đột nhiên nói, cái này cà phê hương vị không tồi. Hạ Diệp Hành nghe xong, ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thoáng qua ly cà phê vẻ ngoài, không giống ở sân bay phụ cần mua. Hắn lắm miệng hỏi câu, nhà ai mua? Ta đây thật đúng là không biết cố vấn chu ngón tay méo ly vết tưởng, đột nhiên cười một cái, hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Diệp Hành. Chậm gì gì nói, ta phải hỏi một chút ôn chi, đây là nàng riêng cho ta mua. 22, đệ 22 trường, ta lúc ấy liếc mắt một cái chỉ nhìn đến ngươi. Ôn chi rời đi sân bay sau, cũng không có về nhà, cái này điểm về nhà cũng bổ không được rác, đến lập tức lại đi công ty đi làm. Nàng dứt khoát lái xe trực tiếp đi công ty, đem xe ngừng ở bãi đỗ xe. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nàng còn riêng đem cửa sổ xe mở ra một chút. Ôn chi mơ mơ màng màng nhắm mắt lại tới rồi 8 giờ rưỡi. Di động chung báo lại lần nữa vang lên Ôn chi mở to mắt lúc sau ngáp một cái, lấy ra di động Cấp 33 đã phát hoại chặt Nói cho chính hắn đem xe khai ra tới Trong lòng còn nghĩ cô vẫn chú nói Trở về cùng nàng chậm rãi tế liêu Ôn chi thở dài một hơi Tính, trốn là tránh không khỏi Còn không bằng nghĩ thoáng chút Nàng mới vừa đem cửa xe đẩy ra một cái tế phùng Liền thấy bên cạnh một chiếc đại chúng xe Cũng ở mở cửa Ôn chi thấy hai chiếc xe đình rất gần Khẳng định không thể đồng thời lái xe Vì thế nàng cũng không nóng nảy, tưởng chờ đối phương xuống xe lúc sau, nàng tại hạ. Chúng ta công ty cái kia nữ phi ngày hôm qua thật sự trước mặt mọi người cùng cố cơ trưởng thổ lộ. Ghế phụ tòa thượng tiếp viên hàng không, một bên xuống xe một bên hỏi ghế điều khiển bên kia bằng hữu, Nàng không có. Nghe nói là, ngày hôm qua công ty trong đàn đều truyền điên rồi. Kia hạ phó làm gì ăn luôn kia tờ giấy. Không biết ta, có cùng hạ phó quan hệ tốt tiếp viên hàng không, còn riêng chạy tới hỏi, nhưng hắn cái gì cũng không nói. Hai người biên liêu biên đi cốp xe lấy đồ vật. Bất quá tối hôm qua hơn 11 giờ thời điểm, cố cơ trưởng đột nhiên ở trong đàn phát tin tức, nhưng cái kia đàn ta không ở, là bọn họ phi công đàn, quay đầu lại ta tìm cho người xem xem. Cố cơ trưởng nói gì đó? Còn có thể nói cái gì? Khẳng định là thế nàng nói chuyện A, tốt xấu cũng là chính mình mang học viên. Bất quá loại này giải thích, cũng coi như là mặt bên cự tuyệt đi, ta phỏng trừng cái kia nữ phi về sau cũng không dám lại rán cố cơ trưởng. Ôn Chi nắm cửa xe bắt tay, hơi hơi ngơ ngẩn. Cố vấn chu thế nàng giải thích. Vì thế chờ hai cái tiếp viên hàng không rời khỏi sau, Ôn Chi lấy ra di động, tìm ra hẹ chặt đàn. Trong đàn mỗi ngày liêu rất nhiều, nàng cơ bản đều sẽ khai trở quấy dày hình thức. Ôn Chi đem tối hôm qua lịch sử trò chuyện nhìn một chút, cư nhiên không có. Xem ra hắn không phải ở cái này tân phi trong đàn nói. Rốt cuộc tân phi trong đàn, có nàng ở, phòng trưng mọi người đều còn cố kỵ điểm, cho nên căn bản không có liêu chuyện này. Muốn liêu, phỏng trừng cũng là ở mặt khác không nàng trong đàn liêu. Hoặc là dứt khoát trò chuyện riêng. Ôn chi suy nghĩ một chút, vẫn là trước đẩy cửa xuống xe, đi làm quan trọng. Ôn chi tới rồi công ty, phát hiện nàng tới còn không phải sớm nhất. Ngày hôm qua phỏng vấn sau khi chấm dứt, đại gia liền chờ hôm nay cuối cùng kết quả. Nếu là lần này khảo hạch không thông qua, phải chờ tiếp theo phê lại cải trang. Bởi vậy mọi người đều còn rất khẩn trương, muốn nhanh chóng biết được kết quả. Tạ vân tề là ở 10 phút lúc sau tới. Cả vạt còn hệ siêu siêu mèo mèo, ôn chi nhắc nhở hắn lúc sau, hắn biên lộng, cả vạt biên nói, ta tối hôm qua làm một đêm mộng, mơ thấy chính mình, cải trang bất quá, cha ta mắng ta là bất hiếu tử, muốn lôi kéo ta đi phần mộ tổ tiên cấp liệt tổ liệt tông tạ tội. Lời này đem bốn phía người đều nói đùa. Đại hoàng cái thứ nhất hô, vậy ngươi nếu là cải trang qua, ngươi ba có phải hay không còn phải lãnh ngươi đi phần mộ tổ tiên, cảm ơn liệt tổ liệt tông. Hy vọng ông trời phù hộ đi tả vân tề nói. Ôn Chi nhưng thật ra không như thế nào lo lắng cải trang sự tình, nàng biết chính mình đua kính toàn lực nỗ lực qua. Buổi sáng 10 điểm, bên trong hệ thống chính thức đổi mới. Đại gia sôi nổi tìm máy tính, đăng nhập hệ thống xem xét chính mình khảo hạch tình huống. Cách đó không xa truyền đến một tiếng gầm nhẹ, hiển nhiên là thông qua. Ôn Chi cũng đăng nhập chính mình hệ thống, quả nhiên, mặt trên nàng cấp bậc đã thay đổi. Nhất nhất kiến tập ghế phụ. Lệ thuộc phi hành bộ đệ tứ đại đội. Ôn Chi biết cô Vấn Chu cũng ở phi hành bộ đệ đại đội. Nàng trở thành kiến tập ghế phụ sau, có lẽ chính là hắn mang theo chính mình vượt qua kiến tập kỳ, cái này giai đoạn nàng chỉ có thể toàn bộ hành trình hàng phía sau quan sát, không thể tiến hành bất luận cái gì thao tác. Theo sau ôn chi liền nghe được, đại gia cơ bản đều thông qua, ngay cả thường hàn vũ cư nhiên bị phán cải trang đủ tư cách. Xem ra ta sắc thật xem nhẹ hắn, liền như vậy đều có thể khởi tử hồi sinh tả vân tề nói. Triệu lãng nhẹ giọng nói, cho nên vẫn luôn nói hắn ở liên hàng có rất sâu quan hệ. Ôn Chi vẫn chưa tham dự cái này đề tài, nàng nhìn thoáng qua thời gian, biết cô vấn chu thời gian này đoạn phỏng trừng còn ở trên phi cơ. Hôm nay cô vấn chu phi chính là Tây Tạng, bọn họ đoạn là từ Hạ Giang đến Trùng Khánh, Trùng Khánh đến Tây Tạng, lúc sau đó là Tây Tạng phản hồi Trùng Khánh, Trùng Khánh đến Hạ Giang. Đây cũng là nhất kinh điển buồn tràng đại bốn đoạn. Từ Hạ Giang sân bay xuất phát, bốn cái cất cánh giảm xuống, cuối cùng lại phản hồi Hạ Giang sân bay. Ôn Chi rồi dám muốn hay không cho hắn phát hoại trạng. Tuy rằng hắn hiện tại khẳng định thu không đến. Nhưng nàng dù sao cũng là cố vấn chu mang phi, cải trang qua, hẳn là trước tiên nói cho hắn đi. Ôn chi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định phát. Ôn chi cô cơ trưởng, ta cải trang thông qua, bị phân tới rồi phi hành bộ đệ tứ đại đội, cho tới nay đều thực cảm ơn ngài, dạy ta nhiều như vậy, về sau nhật tử, ta cũng hy vọng có thể tiếp tục đi theo ngài học tập. Lúc này cố vấn chu xác thật còn ở trên phi cơ, ở trung khánh ngắn ngủi dừng lại lúc sau. Trước mắt bọn họ đang ở đi trước Tây Tạng. Một đoạn này là mặt khác một vị trần cơ trưởng chủ phi, cố vấn chu nghỉ ngơi. Lúc này hắn ngồi ở hàng phía sau, an tĩnh nhìn trước mặt đồng hồ đo. Hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh, đột nhiên trần cơ trưởng mở miệng nói. Lúc này phi cơ đang đứng ở trời cao tuần tra, liên tiếp tự động điều khiển, bởi vậy mọi người đều sẽ nói chuyện phiếm vài câu. Trần cơ trưởng cũng không phải lần đầu tiên cùng bọn họ hai cái phi, biết cố vấn chu lời nói thiếu, nhưng là hạ diệt hành là cái ngoại phong tính cách. Ngày thường tùy tiện, cái gì đều có thể liêu thượng hai câu. Nhưng hôm nay kỳ quái, liền hạ diệt hành đều không nói. Toàn bộ khoang điều khiển nội, cũng chỉ dư lại máy móc vận chuyển thanh âm. Tiểu hạ sao lại thế này, hôm nay như thế nào lời nói ít như vậy. Tâm tình không tốt. Cuối cùng vẫn là Trần Cơ trưởng chịu không nổi, nghĩ tìm cái đề tài tâm sự, bằng không rất nghẹn đến mức hoảng. Này hai cái người trẻ tuổi cũng là, còn muốn hắn cái này lão nhân tưởng đề tài. Trần Cơ trưởng sắp 50 tuổi. Cùng cố vấn chu bọn họ so sánh với, xác thật là thâm niên tiền bối. Bởi vậy hắn một mở miệng, Hạ diệt Hành liền tính không nghĩ nói chuyện, cũng đến đáp lại, không có, không có, này không phải nhìn chằm chằm phi cơ. Có phải hay không sắp phóng cơ trưởng, trong lòng khẩn trương A. Trần cơ trưởng quan tâm nói, Hạ diệt Hành năm nay cũng là thời điểm mấu chốt, nên khảo thí đều khảo xong rồi, liền chờ phóng cơ trưởng. Nghe Trần cơ trưởng nói như vậy, hắn chạy nhanh nói, còn Hảo, liền tính năm nay phóng không được. Sang năm ta lại nỗ lực sao? Hắn cũng không dám nhiều lời, phi công tâm lý chẳng hướng, cũng thuộc về công ty trọng điểm chú ý. Phía trước không phải có phi công bởi vì ly hôn chờ nguyên nhân, trực tiếp mở ra phi cơ đâm sơn. Loại này thời điểm, cho dù là hạ diệt hành cũng không dám nói sai một câu. Cũng may trần cơ trưởng Hàn Huyên hai câu, lại quay đầu hỏi cố vấn chu, cố cơ trưởng, ngươi mang cái kia nữ phi thế nào? Cố vấn chu khỏe miệng nhẹ dương, còn chưa nói chuyện, ý cười đã để khỏe miệng, thông minh, nỗ lực. Hiếu học. Hắn đốn hạ, hơi nghiêng đầu, lúc này là cười khẽ ra thanh âm. Còn thức ngoan. Kia thực không tồi á trần cơ trưởng cũng là mang giáo cơ trưởng. Hắn nói, học viên nghe lời, kỳ thật so thông minh còn quan trọng, có chút học viên không hiểu trang hiểu, có thể tức giận đến người sọ nao đau. Đúng vậy, nàng thực nghe lời, cố vấn chu nhàn nhạt nói. Hạ diệt hành. ngươi mẹ nó không để yên đúng không? Hắn không nhịn xuống, quay đầu chiều cố vấn chu trường đi, làm bộ nôn hạ vừa lúc bị Trần Cơ trưởng thấy, hắn vẻ mặt khiếp sợ hỏi, ngươi làm sao vậy? Hạ diệt hành tốt xấu cũng làm màu 30 người, làm ra loại này tiểu học gà biểu tình, vốn dĩ liền rất mất mặt. Lúc này hắn cũng ngượng ngùng nói thật, chỉ có thể căng ra đầu nói, ta buổi sáng ăn quá nhiều, có chút tiêu hóa bất lương. Trần Cơ trưởng còn kỳ quái nói, nhưng ta xem ngươi không ăn cái gì. Hạ diệt hành lần này kiên định gật đầu, ăn. Hắn mẹ nó là cậu lương ăn quá nhiều. Ôn chi ngày này cũng chưa chờ đến cố vấn chu hồi phục. Tuy rằng hắn hôm nay phi bốn đoạn, sắc thật sẽ rất bận rộn. Nhưng là cũng không đến mức, liền một phút xem di động thời gian đều không có đi. Ôn Chi ẩn ẩn đối với buổi tối cái kia chậm rãi tế liêu đức định, đáy lòng có chút buồn trồn. Vừa lúc Giang Lam hôm nay là buổi chiều 3 giờ đa tải có chuyến bay, bởi vậy Ôn Chi vẫn là cho nàng đã phát hoại chát. Ôn Chi ta nghe nói hắn ngày hôm qua ở nào đó phi công trong đàn, giúp ta làm sáng tỏ. Ôn Chi ngươi có thể hay không giúp ta tìm xem? Giang Lam thực mau trở về một cái giọng nói lại đây, mang theo ý cười thanh âm cô ý kéo trường, hắn là ai nha? Ôn chi, chạy nhanh. Giang Lam lại trở về một cái, ta như thế nào nghe, có chút thẹn quá thành giận hương vị đâu. Ôn chi thật sự chịu không nổi, trực tiếp đánh chữ đáp lại một đốn cẩm thượng. Cẩm thượng nhà ăn là hạ giang bên này tốt nhất hoài thạch tiệm đồ ăn nhật, người đều vượt qua 2.000 cái loại này. Giang Lam một giây hồi phục được rồi, ba ba, ngài chờ một lát. Ôn chi, tiết tháo đâu? Ba phút sau, Giang Lam quăng một chương chụp hình lại đây. Ôn Chi lập tức bị nàng cái này hiệu suất, khiếp sợ đến không gì sánh kịp. Không thể không nói, Giang Lam ở bát quái phương diện này, xác thật có được trời yêu gái thiên phú. Nàng không lo đặc công, chỉ đương cái tiếp viên hàng không, nhân tài không được trọng dụng. Ôn Chi cờ lạc mở hình ảnh, thêm tái lúc sau, nàng rốt cuộc thấy rõ ràng mặt trên nội dung. Hôm nay công ty nhà ăn cửa làm sao vậy? Như thế nào đều đang nói. Nghe nói hôm nay cố cơ trưởng ở nhà ăn bị trước mặt mọi người thổ lộ. Ai a? Chúng ta công ty cái kia nữ phi à, ở nhà ăn cửa liền cấp cố cơ trưởng đệ tờ giấy nhỏ. Cố vấn chu chư vị, không có cái gọi là thổ lộ, lời đồn ngăn với trí giả, ta nhưng thật ra không sao cả, nhưng là đối nhân ra tiểu cô nương thanh danh có ngại. Cố vấn chu hy vọng đồn đãi vớ vẫn dừng ở đây. Ôn chi chính nhìn, Giang Lam điện thoại liền đuổi theo lại đây. Ngươi nhìn đi. Giang Lam hỏi. Ôn chi ừ một tiếng. Giang Lam ngữ khí kích động nói, ngươi xem ta liền nói hắn nhiều sủng a, tự mình vì ngươi bác bỏ tin đồn, không giống có chút phổ nam, rõ ràng là hiểu lầm cũng không giúp nữ sinh làm sáng tỏ, hảo có vẻ chính mình nhiều được hơn nên. Ôn chi thấp giọng nói, hắn chỉ là không quen nhìn những người này nói hiểu nói vượn đi. Giang Lam lớn tiếng nói, phủ nhận chính là rào biện, ngươi không được lại cho ta biện giải. Ôn chi bất đắc dĩ, như thế nào còn không được vì chính mình giải thích. Ta không phải biện giải. Chỉ là chúng ta hiện tại đều biết là hiểu lầm một hồi, ôn chi vẫn là nhàn nhạt nói. Giang Lam, dù sao ta cảm thấy cố cơ trưởng đối với ngươi chính là không giống nhau, không tin ngươi xem. Ôn chi bất đắc dĩ. Hơn nữa hiện tại sắc thật hiểu lầm giải trừ, Cố cơ trưởng không chỉ có không phải ngươi tưởng cái loại này kỳ thị nữ phi người, hơn nữa ngươi lúc trước cải trang hơi kém bị ngừng, cũng là hắn cứu vớt ngươi đi. Giang Lam cũng bắt đầu cho nàng phân tích. Ôn chi trầm mặc hạ, thấp giọng nói, sắc thật là ta hiểu lầm hắn hắn trước nay đều không phải kỳ thật từ lúc bắt đầu nàng nên nghĩ đến nếu hắn thật sự kỳ thị nữ phi lúc trước tả cơ trưởng thỉnh nghỉ dài hạn không ai nguyện ý mang nàng cải trang thời điểm hắn liền sẽ không tiếp nhận chính mình là nàng vẫn luôn bị thành kiến che mắt đôi mắt thấy không rõ hắn hảo ôn chi càng muốn càng cảm thấy hay nấy Hắn không thể lại giáp mặt cùng cố vân chu thỉnh tội buổi tối 10 giờ rưỡi ôn chi còn nhìn trầm trầm di động nàng biết cố vân chu phi cơ là 9 giờ đáp xuống ở hạ giang quốc tế sân bay Phi cơ đáp xuống lúc sau, còn có hậu tục muốn xử lý, cho nên hắn không sai biệt lắm 10 điểm mới có thể rời đi sân bay. Từ nhà nàng đến sân bay, cái này điểm không kể xe, 40 phút trong vòng xe trình. Cho nên rốt cuộc là chờ hắn gọi điện thoại cho chính mình. Vẫn là chính mình chủ động gọi điện thoại qua đi. Ôn chi do do dự dự, hạ định không được quyết tâm. Đột nhiên, tiếng chuông ở an tĩnh trong phòng vang lên, ôn chi túi đầu, liền thấy di động thượng điện báo. Nhất nhất cố vấn chu. Nàng không chút nghĩ ngợi. Một giây chuyển được, uy. Cố vấn chu cũng không nghĩ tới, nàng tiếp nhanh như vậy, thấp giọng hỏi, ngủ rồi sao? Không có ôn chi trả lời. Đối diện tựa hồ cũng dự đoán đến kết quả này, cười nhẹ hạ nói, 5 phút lúc sau, tiểu khu cửa chờ ta. Tới, tới. Hắn mang theo hắn chậm rãi tế liêu tới. Ôn chi cắt đứt điện thoại, chạy nhanh rời giường, phía trước nàng liền tắm xong, tóc dài lúc này đã làm thấu. Nhu thuận khoác trên vai, nàng nhìn mắt phòng gương, suy nghĩ một chút, vẫn là không có tóc. Ôn chi gión ra gión dén tới rồi huyền quan, liền huyền quan đèn cũng chưa khai, mặc vào giày lặng lẽ ra cửa. Tới rồi cửa, nàng mới phát hiện, chính mình cái này hành vi mặc danh có chút giống, con cha mẹ trộm ra cửa hẹn hò cao trung nữ học sinh. Nàng một cái người trưởng thành, đại buổi tối ra cái môn, sợ gì. Ôn chi tới rồi tiểu khu cửa, mới vừa đợi một phút, cố vấn chu xe liền xuất hiện ở mi mắt. Cố vấn chu ở ven đường đình ổn, tựa hồ cũng không nghĩ tới nàng nhanh như vậy xuống dưới. Nhưng Ôn Chi vẫn chưa kéo ra ghế phụ cửa xe, ngược lại đi đến ghế điều khiển cửa xe bên kia, gõ xuống xe cửa sổ, cố vấn chu đem cửa sổ xe giáng xuống. Cố cơ trưởng, nếu không ta tới lái xe đi Ôn Chi đề nghị. Cố vấn chu rõ ràng sửng sốt. Ôn Chi giải thích nói, người hôm nay bay lâu như vậy, hẳn là rất mệt đi, ta tới lái xe. Cố vấn chu lúc này mới gật đầu, đẩy cửa xuống xe. Theo sau, Ôn Chi thượng ghế điều khiển, cố vấn chu từ ghế phụ bên kia lên xe. Chúng ta đi chỗ nào? Ôn chi hỏi. Cố vấn chu nói cái địa danh, ôn chi dùng chính mình di động hướng dẫn, xe liền khai thượng lộ. Chỉ là vừa qua khỏi cái thứ nhất đèn xanh đèn đỏ, cố vấn chu hơi nghiêng đầu, nhìn nàng liền ở trên xe di động, đột nhiên hỏi, như thế nào vô dụng phía trước cái kia hướng dẫn thanh âm. Ôn chi chính nhìn chằm chằm phía trước đèn đỏ, hắn nói chuyện khi, nàng mới quay đầu. Cái nào? Nàng hỏi. Nhưng hỏi xong, ôn chi liền hối hận, bởi vì nàng nhớ tới cố vấn chu nói cái kia hướng dẫn chính là nàng thực thích cái kia trang giấy nam thần âm, cùng cố vấn chu thanh âm rất giống cái kia. Ôn chi ẩm ừ hạ, đột nhiên nói, đèn xanh. May mắn đèn xanh cứu nàng một mạng, bị nàng vừa chuyển di đề tài, cố vấn chu cũng không truy vấn. Xe đi theo hướng dẫn, một đường khai, rốt cuộc chạy đến trung tâm thành phố một cái cổ hẻm đường phố. Này phiến là giả cổ kiến trúc, rất có cái loại này dân thanh thời đại tiểu kiều nước chảy nhân ra cảm giác, không chỉ có nơi khác du khách thích tới, người địa phương không có việc gì cũng thích lại dạo. Bất quá hơn 11 giờ, đã tính đêm khuya, trên đường không có gì du khách. Có vẻ có chút an tĩnh. Xe cuối cùng ngừng ở một cái đầu ngõ bên trong quá hẹp, khai không đi vào. liền nơi này cố vấn chú nói. Ôn chi gật đầu, vừa lúc cách đó không xa có cái rừng xe vị, nàng chạy nhanh ngừng qua đi. Hai người đi vào ngõ nhỏ khi, bốn phía u tĩnh lại hát cám, chỉ có đỉnh đầu kia một mạt ánh trăng, chiếu sáng dưới chân phiến đá xanh lộ, có loại thời không xuyên qua cảm giác. Rốt cuộc cố vấn chu mang theo ôn chi ở một nhà cửa hàng trước cửa dừng lại, chung quanh quá hắc, ôn chi riêng mở ra di động ánh sáng. Trên cửa dán một trương giấy A4. Bốn cái thu hắc chữ to, ở di động ánh đèn chiếu xuống, có vẻ có chút nhìn thấy ghê người. Nhất nhất ngừng kinh doanh ba ngày. A. Ôn chi quay đầu nhìn cố vấn chu, vẻ mặt mờ mịt, nhịn không được hỏi, không mở cửa. Ân cố vấn chu đạm nhiên gật đầu. Ôn chi phỏng trừng đây là một nhà tiệm ăn tại gia, phỏng trừng cố vấn chu không ăn cơm. Liền mang nàng lại đây, kết quả hiện tại nhân ra đóng cửa. Nếu không chúng ta đổi một nhà. Ôn chi kiến nghị nói. Nói, nàng liền chuẩn bị mở ra đại chúng lợi bình, lục soát lục soát phụ cận còn có hay không khác cửa hàng. Ngươi chờ ta một chút cô vấn chú nói. Ôn chi nghe vậy, vung trên tay động tác, liền thấy cô vấn chú đi đến bên cạnh tường vây, hắn cũng không có giảm sóc, trực tiếp nhảy dựng lên câu lấy tường vây đỉnh, ngay sau đó đặng vết tường, nhẹ nhàng phiên đi lên. Cũng liền vài giây thời gian. Ôn chi liền phản ứng đều không kịp. Chờ nàng ý thức được thời điểm, đẹ nặng thấp giọng hô, đừng. Cố vấn chu giờ phút này đã phiên thượng tường, quay đầu đối nàng cười hạ, không có việc gì. Ôn chi cũng không dám hô to, sợ đem người khác đưa tới. Này nếu như bị người thấy báo nguy, ngày mai chỉ sợ trong công ty liền phải truyền lưu, mộ phi cơ viên cùng mố kiến tập ghế phụ vì ăn một bữa cơm, công nhân giống đạp pháp luật, trèo tường đầu xông vào nhân gia trong tiệm nghe đồn. Nhưng nàng còn không có tới kịp nói liền nghe được một tiếng văng nhỏ, cố vấn chu đã nhảy vào tường. không trong chốc lát, cửa hàng môn bị từ bên trong mở ra, cố vấn chu khựu tay đắp ở trên cửa, nhìn nàng nói, ta liền biết hắn khẳng định lại lười biếng, chỉ thượng một tầng khóa. ôn chi nghe hắn quen thuộc miệng lưỡi, thật cẩn thận hỏi, ngươi cùng chủ tiệm nhận thức? vào đi, cố vấn chu triều trong tiệm khẽ nâng nâng cằm, bên trong chỉ khai một chiếc đèn, hoàn cảnh u ám mà mờ nhạt, là vừa mới hắn mở ra. ôn chi lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nàng liền nói. Cố vấn chu không đến mức đi lên cái gì phạm tội bên cạnh. Nhưng nàng đi vào lúc sau, vẫn là nhịn không được khuyên, ta cảm thấy ngươi vẫn là cùng chủ tiệm nói một tiếng. Muốn ăn cái gì? Cố vấn chu hỏi lại. Ôn chi còn ở vào lão bản không ở bọn họ liền như vậy công khai trèo tường mở cửa tiến vào kinh hoàng bên trong, liền nghe được hắn hỏi cái này câu, nàng chớp chớp mắt, có cái gì? Nói xong, nàng cũng chấn kinh rồi. Không phải, lúc này nàng không phải hẳn là khuyên cố vấn chu đổi cái địa phương. Như thế nào còn thông đồng làm bậy lên? Nhưng cô vẫn Chu giờ phút này đã vào sau bếp, tủ lạnh còn có không ít nguyên liệu, phòng bếp cũng sạch sẽ chỉnh tề, mặt có thể chứ? Cô vẫn Chu quay đầu hỏi, đứng ở phòng bếp cửa Ôn Chi. Ôn Chi lại lần nữa gật đầu. Thằng đến cô vẫn Chu đem hai chén hạ tốt mặt, đoan đến lầu hai ban công khi, Ôn Chi đều còn chưa thế nào thích đứng. Đêm nay bầu trời đêm như cũ thâm thúy, nhưng sao trời lập lòe, liền ánh trăng đều mông lung hiểu điệu làm nhân tâm say. Trên ban công là treo ngôi sao nhỏ đèn, hiển nhiên là ngày thường vì tình lữ chuẩn bị, nhưng giờ phút này chỉ có bọn họ hai cái. Ôn Chi ngồi xuống lúc sau, mới chú ý tới chung quanh triển miên tiểu diễm bầu không khí. Ta ăn trước, có chút đói, cố vấn chú nói. Ôn Chi gật đầu, liền nhìn hắn dùng chiếc đũa khơi mảo mì sợi, ăn lên, cũng may hắn tốc độ cũng không tính mau, cũng không phải ăn ngấu nghiến, ngược lại ăn tương rất đẹp, lại ăn đến làm người cảm thấy này chén mì hẳn là ăn rất ngon cảm giác. Rốt cuộc ôn chi cũng dùng chiếc đuôi trọn mặt, mới vừa ăn đệ nhất khẩu, nàng đã bị chấn kinh rồi. Hảo hảo ăn nàng nhịn không được nói. Cố vấn chu dương mắt xem nàng, ngươi thực ngoài ý muốn. Ôn chi, hắn muốn hay không như vậy nhạy bén A. Nhưng ôn chi phản ứng cũng mau, lập tức nói, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi lái phi cơ lợi hại, liền nấu mì đều ăn ngon như vậy. Ở chung quanh ngôi sao lập lòe ấm hoàng ánh sáng hạ, ôn chi cặp kia quá mức đẹp mắt đen, phiếm doanh doanh ánh sáng rất nhiều. Còn không thiếu chân thành tha thiết mà bình tĩnh nhìn hắn. Cố Vân Chu vừa nhấc đầu, liền đâm tiến nàng đầy mắt. Nguyên lai like nàng nhìn chằm chằm người xem thời điểm, như vậy chuyên chú lại nghiêm túc. Cũng may lần này Cố Vân Chu nhanh chóng thu liễm tâm thần, tối đầu là lúc, cười khẽ hạ, "Ngươi không thể tưởng được sự tình còn nhiều lắm đâu, về sau làm ngươi chậm rãi biết." Ôn Chi gật đầu, cũng vẫn chưa phát hiện những lời này dưới ý tứ. Rốt cuộc hai người trong chén mặt, đều ăn không sai biệt lắm. Cố Vân Chu thuần túy là nói. Ôn chi tuy rằng không như vậy đói, nhưng ngượng ngủng dư lại. Muốn uống thủy sao? Cố vấn chu thấy nàng trong chén cũng ăn không sai biệt lắm, trực tiếp đứng dậy thu thập, thuận miệng hỏi. Ôn chi nói, ta tới hỗ trợ đi. Không cần, ngươi ngồi, nơi này ta tương đối thủ. Cố vấn chu đạm nhiên phân phó. Ôn chi không có biện pháp, đành phải ngồi ở tại chỗ. Vài phút sau, cố vấn chu cầm hai bình thủy đi lên. Hắn nói, hôm nay liền không uống rượu, ngươi ngày mai còn muốn đi làm. Ôn chi tiếp nhận thủy. Nói thanh cảm ơn. Cái này hai người chi gian xuất hiện, ngắn ngủi trô trống. Cố cơ trưởng ôn chi suy nghĩ một chút, vẫn là dẫn đầu mở miệng nói, thực xin lỗi. Cố vấn chu chính vận ra nắp bình, nghe lời này, rứt khoát trước buông hỏi, lời này ngươi tính toán lại nói mấy lần. Ôn chi đốn hạ, cũng cảm thấy chính mình một tiếng thực xin lỗi, quá mức nông cạn. Vì thế nàng khắc sâu phân tích chính mình sai lầm, nói, ta lúc trước không nên vội đoán cho rằng, những cái đó không tôn trọng nữ phi nói là ngươi nói. Do đó hoài nghi nhân phẩm của ngươi, đối với ngươi sinh ra như vậy sai lầm hiểu lầm. Cố vấn chu gật gật đầu, rồi lại cảm thấy phá lệ buồn cười. Ngươi có phải hay không còn chuẩn bị cho ta viết cái kiểm điểm thư? Hắn hỏi. Ôn chi nhìn về phía hắn, mắt đen chân thành mà nghiêm túc, nếu ngươi muốn, ta cũng có thể. Rốt cuộc cố vấn chu đạm cười lắc đầu, ta thật sự không sinh khí. Thật sự không có. Ôn chi lại truy vấn, rốt cuộc người bình thường gặp được loại sự tình này, hẳn là đều nghe buồn bực đi. Nhân phẩm chính mình bị như vậy hoài nghi, coi như là nhục nhã đi. Cố vấn chu hơi nghiêng đầu, rất có hứng thú mà nhìn nàng, ta không tức giận, là bởi vì ta biết chính mình cũng không phải người như vậy. Lời này, nói được ôn chi cả ngày nấy. Là nàng mắt mù, hiểu lầm hắn. Nhưng cố vấn chu vẫn là có chút tò mò, hỏi, bất quá có chuyện ta thật sự tò mò, lúc trước ngươi rốt cuộc là như thế nào nhận định những lời này đó là ta nói. kỳ thật vấn đề này, Giang Lam cũng hỏi qua ôn chi nhưng Ôn Chi lúc trước trả lời chính là bởi vì hắn thoạt nhìn chính là nhất tú người kia giờ phút này Ôn Chi lại hồi tưởng lúc trước nàng trầm mặc hồi lâu mới chậm rãi nói ta lúc ấy liếc mắt một cái chỉ nhìn đến ngươi chẳng sợ một bàn vài người nhưng nàng tầm mắt lại chỉ dừng ở hắn trên người cái kia nhất hấp dẫn người thiếu niên cái này trả lời cũng làm cô Vân Chu trầm mặc cùng chi mà đến là trái tim mặc danh nhảy nhanh một chút biết rõ nàng đều không phải là hắn tưởng ý tứ Lại vẫn là nhịn không được đấy lòng rung động. Cố vấn chu nhìn nàng, thấp giọng nói, ngươi biết ta ngày hôm qua biết ngươi chính là lúc trước cái kia tiểu cô nương khi, chân chính ý tưởng sao. Ôn chi lắc đầu. Cố vấn chu như cũ còn nhìn nàng, ánh mắt ở mờ nhạt ánh sáng hạ, vô cớ mềm mại xuống dưới. Hắn nói, ta suy nghĩ, cái này tiểu cô nương nàng thật sự thành phi công A. Tất cả mọi người cảm thấy, kia chỉ là nhất nhất cái tiểu nữ hài lời nói đùa. Nhưng nàng lại ghê gớm đêm này hết thảy biến thành thật sự. Hắn lúc ấy đáy lòng chấn động, cơ hộ vô pháp dùng ngôn ngữ tới miêu tả. Ôn chi cũng không nghĩ tới, hắn sẽ nói như vậy. Nàng nghe được ra tới hắn lời nói khẳng định, hắn hẳn là cũng ở cảm thấy nàng thực ghê gấm đi. Hơn nữa hắn thanh âm hào ôn nu, làm nàng có loại tưởng rơi lệ cảm giác. Hôm nay ngươi phát hoạch chát, kỳ thật ta đã sớm thấy, cố vấn chu đột nhiên đề cập ôn chi phía trước phát hoạch chát. Ôn chi còn đắm chìm ở hắn vừa rồi câu nói kia cảm xúc, dầu dĩ hỏi, vậy ngươi vì cái gì không hồi phục? Cố vấn chu thấy nàng trên mặt mất mát, rõ ràng khắc chế mà làm chính mình đừng lại nghĩ nhiều, lại vẫn là nhịn không được đem thanh âm phóng càng nu hòa, như vậy giống như càng gần sát nàng thích cái kia thanh âm. Hắn nói, bởi vì ta cảm thấy có chút lời nói, ta hẳn là giáp mặt cùng ngươi nói. Ôn chi theo bản năng chiều hắn nhìn lại, trái tim thình thịch mà thẳng ngại. Ở bóng đêm trời cao dưới, cố vấn chu nhìn nàng nói, ôn chi, chúc mừng ngươi trở thành chân chính hàng không dân dụng phi công. 23. Đệ 23 trường Nàng cả người là bị vòng ở cố vấn chu. Ở ưu tĩnh mà bốn bề vắng lặng tiểu viện nóc nhà trên ban công, đỉnh đầu sao trời thầm thúy lộng lẫy gió đêm phất quá, mềm nhẹ vén lên rũ xuống góc áo, còn có dấu ở sợi tóc hạ hơi nâng lô thai. Ôn chi cũng là tại đây một khắc, đột nhiên có chút may mắn. Nàng đêm nay khó được khoác tóc ra cửa, tóc dài xóa trên vai, tuyết trắng lô thai dấu ở bên trong, lúc này mới không bị đối diện người phát hiện, nàng lô thai sớm đã hồng nóng lên. Kỳ thật cố vấn chu cũng chưa nói cái gì ái muộn nói, nhưng ngược lại làm nàng trái tim bang bang loạn ngảy. Có loại nói không rõ cảm xúc, ở trong không khí tràn ngập, làm nguyên bản có chút lương bạc đầu thu ban đêm, độ ấm đều đi theo đột nhiên bay lên vài độ. Theo sau loại này khác thường lan tràn đến ngực, đầu đá lung tung lên. Cảm ơn hồi lâu, ôn chi mềm nhẹ thanh âm, ở gió đêm trung nhẹ nhàng quen quẩn. Lại là một trận dài dòng trầm mặc, nhưng hai người ai cũng chưa muốn nói chuyện, ngược lại như vậy an tĩnh có loại đặc biệt hương vị. Không biết qua bao lâu, cố vấn chu ngẩng đầu nhìn qua, nói, ta đưa ngươi trở về. Hảo A ôn chi gật đầu. Tới rồi dưới lầu, cố vấn chu nhìn thoáng qua phòng bếp, có thể chờ một lát sao? Ta đem phòng bếp hơi chút dọn dẹp một chút. Lần này, ôn chi đuổi kịp hắn bước chân, ta cùng ngươi cùng nhau. Không cần. Ôn chi nghiêng đầu xem hắn, mặt là ngươi một người ăn sao. Như thế nào ăn mì đại gia cùng nhau, xoát chén ngược lại đem ta rơi xuống. Cố vấn chu đầu tiên là ngẩn ra. Theo sau không nhịn được mà bật cười. Phía trước lọc kỳ tổng nói với hắn, chi chi tỷ tỷ nói chuyện thật thú vị, hắn nhưng thật ra không thể hội quá. Hiện tại xem ra, đại khái chính là nàng luôn là có thể nói nhượng lại người ngoài dự đoán nói. Phía trước ôn chi đối hắn có hiểu lầm, đối thái độ của hắn cũng thực lãnh đạm, cũng không sẽ dùng loại này tùy ý miệng lưỡi nói với hắn lời nói. Nay vẫn là lần đầu tiên, hắn cũng bị nàng lời nói độ cười. Tiêu hành, cùng nhau cô vân chú nói. Hắn vừa tới đem mặt chén đoan xuống dưới. Chỉ tới kịp đặt ở bồn nước, còn không có soát sạch sẽ, vì thế hắn nói, nếu không ngươi hỗ trợ đem phòng bếp thu thập một chút, thu thập đến cùng nguyên lai like không sai biệt làm sao? Ôn chi hỏi. Cố vấn chu đang ở mang soát chén dùng tợ lặt tiệp bao tay, nghe được lời này, đạm nhiên trả lời, không sai biệt lắm. Ôn chi hiểu rõ, một bộ đã hiểu biểu tình, trầm gì gì nói, quét tước sạch sẽ phạm tội hiện trường. Cố vấn chu. Hắn mở ra vòi nước ngay mắt, xôn xao tiếng nước ở trống vắng trong phòng bếp vang lên. Liên quan cũng che dấu hắn vừa rồi tràn ra bên môi tiếng cười, nàng thật đúng là quái sẽ miêu tả. Nhưng thực mau, cố vấn Chu phát hiện bên cạnh cái ao thượng phong chất tẩy rửa không có. Vì thế hắn tháo xuống bao tay, mở ra ngăn tủ, chuẩn bị tìm dự phòng chất tẩy rửa. Ngươi đang tìm cái gì? Ôn Chi hỏi. Chất tẩy rửa. Ôn Chi vừa nghe, cũng hỗ trợ khai phía chính mình ngăn tủ, tưởng giúp hắn cùng nhau tìm. Ở chỗ này Ôn Chi vừa mở ra mặt trên cửa tủ, phát hiện còn rất gặp may mắn, liền ở nàng bên này Chỉ là cái này phòng bếp ngăn tủ làm cho rất cao, hơn nữa chất tẩy rửa còn ở rửa vô trong mặt địa phương, cũng may Onchi vóc dáng rất cao, vì thế nàng ủy vào chính mình thân cao, nhón mũi chân, trực tiếp đi lấy. Ta tới bắt cô Vân Chu thấy thế, lập tức nói, Onchi không có việc gì, ta đủ được đến. Nàng dùng ngón tay tiêm câu lấy bắt tay, đem chất tẩy rửa chậm rãi kéo ra tới, chỉ là đưa cái chai đến ngăn tủ bên cạnh, nàng muốn dùng bàn tay nắm lấy bắt tay, lại không nắm giữ hảo lực độ, cái chai một chút vai ra tới cẩn thận cô vẫn chu vừa lúc lại đây thấy một màn này ôn chi chính giơ tay muốn đỡ lấy cái chai mà nàng liền cảm giác phía sau lưng gián lại đây một cái ấm áp kiên cố ngực cùng chi đồng thời một đoạn trắng non hữu lực cánh tay cũng nâng lại đây giúp nàng cùng nhau đỡ lấy muốn ngã xuống cái chai cuối cùng không nện xuống tới ta tới bắt phía sau cô vẫn chu mở miệng nói ôn chi đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm hắn cánh tay vừa rồi hắn vì nâng cái chai khuỷu tay phát lực gân xanh hơi hơi nổi lên Giống như da thịt hạ bốn lượn màu xanh lơ núi non, có loại làm người không rời mắt được lực hấp dẫn. Cố vấn chu nắm lấy bình thân bắt tay, vững vàng đem cái chai cầm xuống dưới. Ôn chi hoàn toàn sau khi lấy lại tinh thần, mới vừa nhẹ nhàng thở ra muốn nói chuyện, lại đột nhiên phản ứng lại đây giờ phút này nàng cùng cố vấn chu tư thế, giống như có chút quá mức gái muội. Nàng cả người là bị vòng ở cố vấn chu trong lòng ngực. Sau lưng sát, nàng có chút cằn cối từ ngữ lượng, mặc danh xuất hiện cái này hình dung từ. Cố tình bọn họ chi gian khoảng cách thân cận quá, cố vấn chu hô hấp giống như liền dán nàng bên thai dường như, ấm áp hơi thở dừng ở nàng tóc dài thượng, trên người hắn lạnh lẽo mà dễ ngửi hơi thở cũng quanh quẩn ở ôn chi chót mũi, trong lúc nhất thời, ôn chi giấu ở sợi tóc gian lỗ thai lại một lần khô nóng lên. Cũng may cố vấn chu xuất phát từ lễ phép, thoáng kéo ra hai người chi gian khoảng cách. Hắn năm chất tẩy rửa cái chai, hỏi, không có việc gì đi. Không có việc gì, may mắn người giúp ta đỡ lấy ôn chi hơi rũ đầu, thấp giọng nói. Nàng đều không phải là dễ dàng thẹn thùng người, luôn luôn cảm xúc cũng bình tĩnh, rất ít sẽ giống đêm nay như vậy chịu ảnh hưởng. Vì thế ở cố vấn chu trở về hồ nước chuẩn bị rửa chén, ôn chi âm thầm hít sâu một hơi. Bình tĩnh điểm, ôn chi. Nhưng nàng xoa phòng bếp lưu lý đại khi, nóng lên vành thai vẫn luôn không hạ nhiệt độ. Thẳng đến hai người đem phòng bếp thu thập sạch sẽ, cố vấn chu mới mang theo nàng rời đi trong tiệm. Lên xe sau, ôn chi suy nghĩ một chút, đề nghị nói, nhà ngươi trụ chỗ nào. Nếu không ta đưa ngươi về nhà, sau đó ta lại đánh xe trở về. Cố vấn chu nguyên bản đang ở hệ đai an toàn, theo cách một tiếng, an toàn khóa khấu khấu tốt thanh ẩm vang lên, hắn mới chậm rãi nghiêng đầu chiều nàng nhìn qua, không nhanh không chậm hỏi, ngươi không cảm thấy ngươi cái này đề nghị, thực thái quá. Thái quá sao? Ôn chi nói, này không phải nhất có tác dụng trong thời gian hạn định an bài. Cố vấn chu đầu vai dựa vào lưng ghế thượng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng, đạm thanh nói, cho nên ý của ngươi là... Muốn ta trơ mắt nhìn ngươi một cái tiểu cô nương hơn phân nửa đêm đánh xe trở về. Giống như cũng là. Ôn chi có điểm bị thuyết phục, lại vẫn là hỏi, vậy ngươi sẽ không thấy buồn ngủ sao? Ngươi nếu là lại lêu đi xuống, nói không chừng ta khả năng thật sự liền mệt nhọc cố vấn chu trong thanh em mang theo ý cười. Ôn chi vừa nghe, chạy nhanh khởi động xe, không hề chậm trễ thời gian. Sớm lái xe về sớm ra. Đêm khuya đường phố, mặc dù là nội thành đều chống chảy có chút quá mức, ôn chi lái xe tử. Một đường nhanh như điện chớp, thẳng đến nhà nàng phương hướng. Rốt cuộc ở nửa giờ sau, xe ngừng ở tiểu khu cửa. Ôn Chi vì không chậm trễ hắn về nhà, mới vừa dừng lại, liền cởi bỏ trên người đai an toàn. Cố vấn Chu cũng muốn đổi vị trí đến ghế điều khiển bên này, bởi vậy hai người đồng thời xuống xe. Ôn Chi đi đến bên này, ngửa đầu nhìn hắn, ta đây đi về trước, ngươi trên đường lái xe cẩn thận một chút. Cố vấn Chu gật đầu, ôn Chi giơ tay cùng hắn phất phất tay. Chỉ là nàng đang muốn xoay người, cố vấn Chu đột nhiên hô. Ôn chi, ngáy mắt, ôn chi bước chân dừng lại, vận mệnh chú định nàng giống như liền đang chờ hắn gọi lại chính mình. Ôn chi quay đầu lại, đen nhánh sạch sẽ mắt đen ở trong bóng đêm cùng nhiễm một tầng sương sớm dường như, ướt dầm dề, cố vấn chu nhìn nàng đôi mắt, khỏe miệng hơi câu, thấp giọng hỏi nói, ngươi hội chứng sợ đàn ông, hiện tại hảo sao? A, ôn chi theo bản năng trương hạ miệng, này, nàng trăm triệu không nghĩ tới, chính mình thuận miệng vừa nói nói, hắn cư nhiên còn sẽ nhắc tới. Nghĩ đến lúc ấy chính mình nói hiệu nói vượn nguyên nhân, ôn chi một chút lại có loại muốn chui vào khe đất cảm giác. Nhưng lần này nàng cưỡng bách chính mình, bình tĩnh gật đầu, đã hảo là bị ngươi chữa khỏi tốt. Ôn chi nhìn hắn, dưới đấy lòng nhỏ giọng mà nói. Cố vấn chu nghe thấy cái này trả lời, hắc bạch phân minh đấy mắt lộ ra một tia ý cười. Hồi lâu, hắn nhẹ nhẹ nói, vậy là tốt rồi. Hảo cái gì? Hảo tại nơi nào? Ôn chi tổng cảm thấy hắn những lời này là lời nói có ẩn ý nhưng lại ngượng ngùng truy vấn rốt cuộc. Vì thế nàng liền mang theo điểm này nghi hoặc, lại lần nữa cùng hắn từ biệt. Thứ sáu buổi tối, Ôn Chi nằm ở giang lam trong nhà trên sofa, chính nghe nàng oán giận này một vòng có bao nhiêu mệnh. Ta cảm thấy ta đời trước làm nghiệt, đời này mới đương tiếp viên hàng không, suốt ngày gương mặt tươi cười nên người liền tính, có chút khách nhân còn đặc biệt không nói lý, ta cùng ngươi nói, liền này chú ta phi chuyến bay còn có người cãi nhau, chuyến bay ngạnh sinh sinh bị lùi lại một giờ. Giang Lam một bên đắp mặt nạ một bên lại nhảy nói. Ôn chi nhưng vẫn nhìn chầm chầm trên đùi máy tính. Giang Lam thấy nàng nửa ngày cũng không lên tiếng, vô ngữ hỏi, ngươi làm gì đâu? Ta đang đợi này một vòng phi hành kế hoạch ôn chi ngón tay chống môi, nhịu nhữ mày. Theo lý thuyết đã sớm nên tới, nhưng là đến bây giờ cũng chưa chờ đến. Giang Lam lắc đầu, cũng chính là các ngươi này đó tân phi, mới có thể chờ mong phi đường hàng không, chờ chân chính phi thời điểm, ngươi liền biết đây là cha tân bắt đầu ta đây tình nguyện chịu cha tấn ôn chi cười nói giang lam không dám tin tưởng mà run lên hạ thân thể ta lần đầu tiên gặp người như vậy thượng cổ chịu ngược chờ giang lam tháo xuống mặt nạ đi toilet rửa mặt khi ôn chi phi hành kế hoạch rốt cuộc tới nàng có chút kích động cờ lật mở liền nhìn đến này một vòng kế hoạch căn bài giang lam ra tới liền thấy nàng nhìn chăm chăm màn hình máy tính cùng đào đến mỏ vàng dường như thuận miệng hỏi phi hành kế hoạch ra tới đúng vậy ôn chi gật đầu giang lam đã đi tới Ngồi ở bên người nàng, cũng nhìn về phía máy tính. Không tồi a, người an bài đều là trung trường tuyến Giang Lam tùy ý nhìn mắt, thực lao luyện nói. Ôn chi biết nàng ý tứ, mặc kệ là phi công vẫn là tiếp viên, kỳ thật đều thích phi trường tuyến. Tốt nhất là cái loại này quốc tế trường tuyến, một cái tuần phi một chuyến, phi hành thời gian trường, thu vào cao. Nếu là không chê mệt nói, còn có thể thuận tiện ở nước ngoài chơi chơi. So với quốc nội một ngày phi bốn đoạn, loại này quốc tế đại bốn đoạn. Quả thực là mỗi người phi công cùng tiếp viên mộng tưởng. Ôn chi loại này tân phi, là không đến tuyển, chủ yếu vẫn là xem nàng cùng mang dạy sư phụ. Có phải hay không bởi vì ngươi đi theo cố cơ trưởng phi. Hắn giống nhau đều là phi trung trường tuyến, chúng ta công ty năm trước khai thác Tây Tạng bay thẳng tuyến, chính là vẫn luôn hắn ở phi. Giang Lam so ôn chi sớm tiến công ty, đối này rất quen thuộc. Ôn chi gật gật đầu, đột nhiên máy tính len ken tới thanh, là biêu kiện nhắc nhở. Nàng nhìn mắt. Phát hiện là cố vấn chu phát tới biểu kiện, hẳn là hắn đem chính mình phi hành kế hoạch đã phát lại đây, ôn chi có chút trột dạ biên đem máy tính khép lại, biên hỏi, ngươi có muốn ăn hay không ăn khuya a Từ từ, từ từ Giang Lam lại tay mắt lanh lẹ ngăn trở nàng hợp máy tính động tác. Ôn chi nói, làm gì? Giang Lam nhìn chầm chầm nàng đôi mắt, ngươi trột dạ cái gì? Ta không có ôn chi quả quyết phủ quyết. Giang Lam, vậy ngươi đem vừa rồi kia phong biểu kiện mở ra, cho ta xem. Ôn chi bật cười, đó là ta đi. Ngươi xem ngươi xem, ngươi chính là đang trọt dạ, còn Giang Lam nâng lên tay, chỉ chỉ hai mắt của mình, đừng cho là ta không nhìn thấy, cái kia biêu kiện danh là cố vấn chu phi hành kế hoạch đi. Ôn chi hoàn toàn chịu phục, nàng liền không nên ở một cái bắt quái phần tử trước mặt, lộ ra một đinh điểm sơ hở. Đúng vậy, là hắn phi hành kế hoạch, làm sao vậy ôn chi hoàn toàn bất chấp tất cả. Giang Lam hỏi, hắn vì cái gì đem chính mình phi cơ kế hoạch trên ngươi? Ôn chi giải thích, bởi vì hắn mang hơn ta. Vì phương tiện ta ngày thường thỉnh giáo hắn vấn đề. Giang Lam một bộ ta nếu là tin ngươi chuyện ma quỷ ta chính là cái ngốc tử biểu tình nhìn về phía nàng, không thể tin tưởng nói, ngươi có biết hay không này có bao nhiêu ái muội Ôn chi bất đắc dĩ, ngươi xem đây là ta không nghĩ cho ngươi xem nguyên nhân, ta giải thích, ngươi cũng không tin. Còn một hai phải hướng bên kia suy nghĩ. Giang Lam gật đầu, đạm nhiên nói, ngươi không tin đúng không, chờ một chút út. Thức mau, Giang Lam tùy tay ở ngại trạng, tìm cái tiếp viên bằng hữu hỏi, an an. Nếu là có phi công cho ngươi phát hắn phi hành kế hoạch, ngươi cảm thấy hắn là có ý tứ gì a? Ôn chi nhúng mày, hơi lắc đầu, ngươi thật là đủ nhàm chán. Nói, nàng trực tiếp đóng máy tính. Nhưng không trong chốc lát, đối diện cái kia kêu, kêu an an tiếp viên cũng trở về giọng nói, là cái nào phi công cho ngươi phi hành kế hoạch sao? Ta đi, khẳng định là muốn đuổi theo ngươi a. này đều bắt đầu báo bị hành trình. Không tội, là cái không sợ bị tra cương hảo nam nhân. Ôn chi ngồi ở trên sofa. Nghe di động trong ngoài phòng này đoạn giọng nói. Giọng nói một kết thúc, Giang Lam đôi tay một quán, trên mặt mang theo thấy rõ tự tin thần sắp nói, ngươi xem, này cũng không phải là ta một người nói hiệu nói vượng, mọi người đều nói như vậy. Nàng nói xong, trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc. Ôn chi căn bản liền phản bác không được, có loại không lời gì để nói cảm giác, mà cùng lúc đó, nàng lồng ngực một trận một trận bắt đầu phập phồng, phảng phất có cái gì đang không ngừng mãnh liệt quay cuồng, thật lâu vô pháp bình tĩnh. Tính! Ngươi đừng nói hiệu nói vượn ôn chi cuối cùng quật cường ném xuống này một câu, cầm di động khởi vào toilet. Giang Lam ở sau người cười, chiều toilet môn hồ, ngươi thẹn thùng cái gì à, cố cơ trưởng kia chính là chúng ta liên hàng chi thảo, ta cảm thấy các ngươi hai quả thực chính là tuyệt phối. Ôn chi đôi tay chống buồn rửa tay, nghe bên ngoài Giang Lam nói, thật sâu thở ra một hơi. Rốt cuộc, nàng vẫn là xoay người đi ra toilet, thẳng tắp chiều Giang Lam bên người đi đến, trực tiếp một lần nữa ở bên người nàng trên sofa ngồi xuống. Giang Lam cũng bị nàng đi mà quay lại, làm cho có chút hồ đồ. Chính là ta còn không nghĩ yêu đương ôn chi biểu tình bình tĩnh nói. Giang Lam nghĩ hoặc, vì cái gì? Ôn chi, ta tưởng trước chuyên chú chính mình phi hành sự nghiệp. Giang Lam, này mẹ nó chính là sự nghiệp phê sao? Nhưng thực mau, ôn chi đột nhiên cười một chút, cũng là khôi hài, nhân gia cố cơ trưởng lại chưa nói muốn truy ta, ta ở chỗ này tưởng này đó có không, quay đầu lại tất cả đều là tự mình đa tình. Giang Lam nhưng thật ra nghiêm túc khuyên đủ, kỳ thật ta cảm thấy yêu đương, cũng không chậm trễ ngươi theo đuổi sự nghiệp a Ôn Chi không nói chuyện, Giang Lam duỗi tay ôm lấy nàng, cười hì hì nói, hốn hồ ngọt ngào luyên ái, ngươi thật sự không nghĩ thử xem sao. Chúng ta độc thân tử trong bụng mẹ Ôn Chi Chi. Ngọt ngào luyên ái sao? Ôn Chi đột nhiên nhớ tới cái kia ban đêm, cố vấn chu mang theo nàng trèo tường, cùng nhau ăn mỉ, còn có nàng thường thường nóng bỏng vành hai. 24, đệ 24 trường hảo hảo nói chuyện không được làm nũng. Thứ hai, là ôn chi lần đầu tiên trực đường hàng không nhận tử, nàng trước một ngày buổi tối riêng xem xét thời tiết, cùng với ước chừng cho chính mình định rồi ba cái đồng hồ báo thức. Cũng chính như nàng suy nghĩ như vậy, ở nàng làm kiến tập ghế phụ giai đoạn, đều là cùng phi cố vấn chu. Ôn chi còn chưa ngủ thời điểm, Giang Lam cũng riêng gọi điện thoại lại đây quan tâm. Nàng hỏi, ngươi ngày mai đội bay cùng tiếp viên tổ đều có ai a? Đội bay nói, cơ trưởng là cố vấn chu, ghế phụ là hạ diệt Hành. Tiếp viên tổ người ta hẳn là đều không quen biết ôn chi đúng sự thật nói. Giang Lam nói, danh sách chia ta nhìn xem, nói không chừng có ta nhận thức tiếp viên. Tuy rằng nàng là kiến tập ghế phụ, cùng tiếp viên tổ thuộc về hợp tác quan hệ, nhưng là đối tiếp viên tổ nhiều điểm giải, luôn là tốt. Nhưng danh sách mới vừa phát qua đi, Giang Lam liền lập tức nói, nơi này không phải có cái trần nhã duyệt. Giang Lam ở điện thoại mặt khác một mặt, vốn là vô ngữ muốn trợn trắng mắt, nhưng lại nhịn không được cười ra thanh âm, trần nhã duyệt à. Cùng ta một lần phi viện tiếp viên hệ. Nàng có cái đặc biệt có tiền bạn trai cũ, không phải truy ngươi không đuổi theo, sao lại cùng nàng ở bên nhau. Kết quả nàng ở chúng ta tiếp viên hệ cùng người khác nghị luận ngươi, bị ta nghe thấy, ta còn cùng nàng đại xảo một trận. Đến bây giờ chúng ta hai cái ở công ty gặp được, đều đương người xa lạ đâu. Nhân ra chính là đem ngươi đương giả tưởng định, ngươi cư nhiên liền nàng tên đều không nhớ rõ, Giang Lam càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Nàng cùng Trần Nhã Duyệt là cùng phê tiến công ty. Tự nhiên cũng tồn tại nào đó cạnh tranh. Tỷ như lần này tiếp viên trưởng đề cử hai khoang bộ khảo thí, một khi thành công thông qua khảo thí, các nàng làm bình thường khoang tiếp viên viên liền có thể phục vụ khoang doanh nhân cùng khoang hạng nhất. Tuy rằng có chức nghiệp bay lên không gian, nhưng là tới rồi trình độ nhất định, nhiều ít vẫn là có chút chịu hạn chế. Vẫn là hâm mộ các ngươi phi công, ngao ngao thành cơ trưởng, có thể lương 1 năm trăm vạn giang làm thở dài. Ôn chi an ủi nói, ngươi về sau ngao thượng thừa vụ trường liền sẽ khá hơn nhiều. Giang Lam ừ một tiếng, cũng là, các ngươi phi công ăn nhiều ít khổ à, dù sao ngươi tao những cái đó tội, ta là chịu không nổi. Đảo không phải Giang Lam làm thấp đi chính mình chức nghiệp, nhưng tiếp viên công tác, chẳng sợ không phải chuyên nghiệp tiếp viên hệ tốt nghiệp, thay đổi giữa trường chỉ cần rèn luyện rèn luyện, cũng có thể đảm nhiệm. Nhưng là phi công cái này chức nghiệp, không cái mấy năm gian khổ huấn luyện, ai dám đem như vậy một trận đại phi cơ giao cho bọn họ trên tay. Đừng lo lắng, ta nhìn mặt khác tiếp viên viên đều là thực hảo ở chung người. Hơn nữa Trần Nhã Duyệt liền tính trong lòng còn đối với ngươi có ý kiến gì, nàng cũng không dám đắc tội ngươi. Giang Lam tự dễ mà cười hạ, không có biện pháp, phi công ở công ty chính là Kim Ngật Đáp, so tiếp viên địa vị muốn cao nhiều, ngươi liền bình thường điểm hảo, không cần quá lo lắng. Rốt cuộc phi công đều là hàng không công ty tốn số tiền lớn bồi dưỡng ra tới. Giang Lam cũng chính là sợ nàng lần đầu tiên thượng đường hàng không, có chút địa phương không hiểu, mới nhiều lời vài câu. Ôn chi nằm ở trên giường, lại không có lập tức ngủ. Rốt cuộc hiện tại mới buổi tối 8 giờ. Nhưng ngày mai nàng muốn cùng phi đường hàng không, là sớm nhất 6 giờ phi cơ. Liên ở nàng nỗ lực nhắm mắt lại, muốn ngủ khi, di động vang lên hạ. Ôn chi nhụt chí cầm lấy di động, phát hiện là cố Vân Chu phát tới. Cố Vân Chu nhớ rõ sáng mai 4 điểm phía trước tới công ty, phải tiến hành đánh dấu còn có cồn thí nghiệm. Người phi hành tư chất giấy chứng nhận cùng phi hành dụng cụ cũng muốn nhớ rõ mang toàn, đến lúc đó sẽ có người kiểm tra. Ôn chi không nghĩ tới, hắn sẽ phát này hẹ chặt lại đây. Đây là chuyên môn nhắc nhở nàng. Đại khái là bởi vì cố vấn chu luôn luôn thoạt nhìn tương đối lãnh đạm xa cách, ai cũng chưa nghĩ đến, hắn ầm sẽ có như vậy cẩn thận lại ôn hòa một mặt đi. Ôn Chi nhìn chăm chăm di động nhìn nửa ngày, đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười. Hồi lâu, tay nàng chỉ mới ở trên màn hình di động đánh lên. Ôn Chi cảm ơn ngươi đặc biệt nhắc nhở, ta đều nhớ kỹ lạp. Cố vấn chu vậy là tốt rồi, rốt cuộc ngươi là lần đầu tiên chính thức phi hành. Ôn Chi nhìn chăm chăm cố vấn chu những lời này. Nghĩ đến có phải hay không hẳn là nói với hắn một tiếng ngủ ngon Giây tiếp theo Lại có một cái hẹ chặt tiến vào. Cố vấn chu Chúc ngươi đầu phi thành công Ôn chi nhìn những lời này không nhịn được mà bật cười nay tính cái gì đầu phi à Nói như vậy Đầu phi đều là dùng ở tân hữu cơ hình lần đầu tiên chính thức đầu nhập vận hành Mới có thể nói như vậy Nay nhiều lắm là nàng lần đầu tiên tham gia đường hàng không vận hành Nhưng ôn chi nhìn những lời này Khoe miệng rốt cuộc không không được dơ lên độ cung Ôn chi cảm ơn ngươi chúc phúc Ngày mai thấy. Cố vấn chu ân. Ngày mai thấy. Ôn chi ngủ ngon. Cố vấn chu ngủ ngon. Hoàn toàn nói qua ngủ ngon lúc sau. Ôn chi đang muốn tắt đi di động. Lại đột nhiên thoáng nhìn phía trước lịch sử trò chuyện. Nàng đôi mắt nhìn chầm chầm câu kia ta đều nhớ kỹ lạc. Cái này là tự. Đem nàng chỉnh câu nói đều có vẻ có chút ở làm nũng cảm giác. Nàng đây là ở cùng cố vấn chu làm nũng. Người bình thường rất ít sẽ chú ý chính mình ngữ khí trợ từ thói quen. Ôn chi cũng là. Nhưng hôm nay nàng liền liếc mắt một cái nhìn ra, đại khái là bởi vì loại này nói chuyện miệng lưỡi, cùng năng ngày thường bình tĩnh có chút không quá phù hợp. Vì thế ôn chi dưới đáy lòng yên lặng cảnh cáo chính mình. Hảo hảo nói chuyện, không được làm nũng. Ngày hôm sau buổi sáng, ôn chi rời giường thời điểm, cha mẹ phòng như cũ thực án tĩnh. Ba ba không yên tâm nàng sớm như vậy đánh xe, vốn là tính toán rời giường đưa nàng đi công ty, nhưng là bị ôn chi cự tuyệt, vì thế nàng quyết định chính mình lái xe đi làm. Rốt cuộc nàng về sau đi làm thời gian, đều là như vậy không cố định. Tổng không thể mọi chuyện ý lại cha mẹ đi. Ôn chi lái xe tử ra tiểu khu đại môn, bên ngoài như cũ đen nhánh một mảnh. Đầu thu 3 giờ sáng nhiều, cả tòa thành thị đều có loại hưu quảng cảm giác, đỉnh đầu như màu đen màn sân khấu bầu trời đêm phía trên, sao trời lập lòe, thật là có loại phi tinh đái nguyệt cảm giác ca. Ôn chi biên lái xe vừa nghĩ, nàng tiện đường lại mua phía trước cấp cố vấn chu mua quá bữa sáng. Bất quá lần này nàng còn thuận tiện giúp Hạ Diệp Hành cũng mang theo một phần. Nay vẫn là ngày đó nhà ăn ô long lúc sau, nàng cùng Hạ Diệp Hành lần đầu tiên gặp mặt đâu. Tốt xấu cũng muốn vãn hồi điểm ấn tượng phân đi, rốt cuộc đại gia về sau đều là đồng sự. Tới rồi công ty, ôn chi kéo phi cơ dương, bên trong nàng giấy chứng nhận cùng với phi hành dụng cụ. Mà cổng lớn thỉnh thoảng có cùng nàng giống nhau, kéo phi hành dương người, hoặc là ăn mặc tiếp viên tổ chế phủ, hoặc là ăn mặc phi công chế phủ, mặc dù là dạng sáng bốn điểm công ty Như cũ đã bắt đầu bận rộn lên. Nay đại khái chính là hàng không dân dụng người một ngày bắt đầu. Ôn chi đi trước công ty hàng trước chuẩn bị thất, tính toán đánh dấu cùng làm cồn thí nghiệm. Phi hành tiền 10 nhị giờ, là mệnh lệnh rõ ràng cấm uống rượu. Nàng vừa đến đạt chuẩn bị thất tầng lầu, mới vừa quay vào, liền thấy trên hành lang cố vấn chu thân ảnh. Hơn nữa hắn bên người còn đứng ở một cái xinh đẹp cao gầy tiếp viên hàng không. Đối phương tóc dài kéo, trang dung tinh xảo mà nhu Mỹ, thân hình cũng là hiếm thấy cao gầy tinh tế. Cả ngươi thoạt nhìn thực hút tình xinh đẹp. Cố cơ trưởng, lần trước thật sự cảm ơn ngươi thay ta giải vây, cho nên ta thuận tiện cho ngươi mang theo một phần bữa sáng xinh đẹp tiếp viên hàng không thanh âm nhu nhu mà nói, còn thuận thế đem chính mình trên tay bữa sáng đưa qua. Ôn chi cúi đầu nhìn mắt, chính mình trong tay túi. Nàng đứng ở tại chỗ, sau này ẩn dấu hạ, đứng ở chỗ ngoặt vị trí. Xin lỗi, vì để người vắng nhất, ta chấp phi phía trước không ăn người khác cấp đồ vật, cố vấn chu chiều đối phương nhìn thoáng qua, không chút do dự lãnh đạm tự tuyệt. Tiếp viên hàng không tựa hồ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ bị cự tuyệt như vậy quyết đoán. Ôn chi tuy rằng cổ nén, nhưng vẫn là nhịn không được từ chỗ ngoặt, lặng lẽ ló đầu ra. Xinh đẹp tiếp viên hàng không khô cần cười thành, không có việc gì, là ta suy xét không chu toàn đến. Kia ngài chút vội, ta liền không quấy rời. Hảo cố vẫn chu như cũ vẻ mặt bình đạm, không có nhiều lời một câu. Này ngược lại làm đối phương trong lòng hơi chút dễ chịu điểm, ít nhất hắn không có chút nào xem nhẹ đối phương hành động. Chờ cái kia tiếp viên hàng không từ mặt khác một bên rời đi, ôn chi còn đứng tại chỗ, nàng tưởng chờ cố vấn chu cũng đi rồi, chính mình lại qua đi, bằng không chẳng phải là rất xấu hổ. Nhưng nàng chờ mãi chờ mãi, cố vấn chu liền đứng ở hành lang, hơi cúi đầu, lộ ra thon dài sau cổ đường cong. Đinh mà một tiếng, ôn chi di động vang lên. Nàng lấy ra tới nhìn thoáng qua, là có tân hẹ chặt. Cố vấn chu lại đây. Nhìn đến này hẹ chặt ôn chi, trong đầu nháy mắt hiện lên chờ nàng lại từ chỗ ngột thăm dò qua đi, cố vấn chu lúc này đã xoay người, thông thả ung dung mà nhìn nàng phương hướng, hai người vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, ôn chi bị bắt vừa vặn, hào đi, nàng cũng không né, lôi kéo chính mình phi hành giường, chậm rãi đi qua đi, ôn chi mới vừa đứng ở trước mặt hắn, nghiêm túc giải thích nói, ta không phải muốn cố ý nghe lén, ta chính là vừa vặn đi lên, nghe được các ngươi nói chuyện hiếm, không nghĩ quấy rầy các ngươi, nghe lời này, cố vấn chu nhất thời cười khẽ thành. Đôi mắt đạm nhiên rơ lên. Chờ đến không sai biệt lắm khi, hắn mới mở miệng nói, đừng hiểu lầm, ta cùng vị này tiếp viên hàng không chỉ là lần trước cùng cái chuyến bay, nàng bị hành khách khó xử, ta làm cơ trưởng xử lý lúc ấy vấn đề mà thôi. Nguyên lai là như thế này. Ôn chi gật đầu, khó trách nhân gia phải cho hắn đưa bữa sáng đâu, đây là báo ơn tới. Không phải. Đừng hiểu lầm. Nàng hiểu lầm cái gì, nàng căn bản liền không hiểu lầm hảo đi. Ôn chi làm ra không thẹn với lương tâm tư thái. Ta không hiểu lầm, nhìn ra được tới cô cơ trưởng ngươi là cái thực phụ trách nhiệm cơ trưởng. Bao gồm tối hôm qua còn cho nàng phát huệ chặt nhắc nhở. Nhìn ra được tới, ở công tác phương diện, hắn kỳ thật rất cẩn thận bao dung. Cố vấn chu du mắt, thấy nàng trên đầu trừ bỏ lôi kéo phi hành dương ở ngoài, còn xách theo một cái túi giấy. Liên lần trước nàng cho hắn mua bữa sáng, không sai biệt lắm như vậy túi. Ôn chi thấy hắn nhìn chầm chầm xem, nhìn không được tưởng đem túi giấy sau này ẩn giấu hạ. Không phải cho ta. Cố vấn chu nhìn nàng giấu đầu lòi đuôi hành động, đạm cười hỏi. Ôn chi cái này có chút khó xử, nàng nói, ta phía trước không biết ngươi chấp phi phía trước, không ăn người khác cấp đồ vật. Kỳ thật này đối với phi công tới nói, là cái cẩn thận hảo thói quen. Vạn nhất thật sự ăn sai rồi đồ vật, kia mới là việc lớn không tốt. Ngươi là người khác. Cố vấn chu cười khẽ thành, đã trực tiếp vươn tay, hảo, cho ta đi, ngươi cầm cũng rất mệt. A, ôn chi cũng không nghĩ tới. Cố vấn chu có thể song tiêu như thế không thêm trẻ dấu. Vì thế nàng trong tay bữa sáng, liền như vậy tới rồi hắn trên tay. Thức mau, hai người đi trước hàng trước chuẩn bị thất, làm tốt đánh dấu cùng rượu chắc. Làm xong lúc sau, cố vấn chu liền nói, trước đêm bữa sáng ăn xong, đợi lát nữa còn muốn cùng tiếp viên tổ cùng an bảo tổ cùng nhau mở tuyến trước hợp tác hội nghị. Ôn chi gật đầu, nàng buổi sáng ăn tương đối thiếu, liền cho chính mình mua ly sữa bò cùng nhung tụ. Cố vấn chu chính là cà phê cùng nhung tụ. Các người hai cái an vụng đúng không, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Ôn chi ngẩng đầu nhìn lại, là hạ diệt hành tới, hắn một đường vội vã vừa đổi tới, cố vấn chu hành hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh đánh dấu, ngươi mau đến muộn. Hạ diệt hành cũng không vô nghĩa, đi trước làm chính sự. Chờ hắn trở về, nhìn hai người, lạnh căm căm hỏi, thật hâm mộ a, còn có bữa sáng ăn đâu. Cố vấn chu liếc xéo hắn một cái, vốn dĩ muốn cho hắn chạy nhanh cút đi. Nhưng ôn chi lại nói, hạ phó giá, này phân là ta cho ngươi mua Ôn Chi từ túi giấy lấy ra mặt khác một phần bữa sáng, còn có ta đâu hạ Diệt Hành rất vui vẻ, bất quá bắt được trong tay, cùng cố vấn Chu đối lập hạng, hỏi, ta như thế nào còn cùng vấn Chu không giống nhau? Nay tiểu cô nương còn khác nhau đối lại đâu? Cố vấn Chu trên mặt cũng hiện lên khởi một bộ ngươi cũng không biết xấu hổ cùng ta so biểu tình, ngược lại là Ôn Chi sợ hắn hiểu lầm, giải thích nói, ta không dám cho ngài cùng cố cơ trưởng mua đồng dạng bữa sáng, để ngừa vạn nhất sao? Nháy mắt, cố vấn Chu cùng Hạ Diệt Hành đều minh bạch. Bởi vì ở trên phi cơ, liền có minh sắc quy định, cơ trưởng cùng cơ phó là không thể ăn cùng loại đồ ăn, để ngừa đồng thời ngộ độc thức ăn, tạo thành phi hành an toàn thai hoàng ẩm. Cẩn thận! Nói như vậy, rất nhiều tân nhân sẽ không liền như vậy chi tiết sự tình, đều suy sẽ đến. Hạ diệt hành hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên, khó trách ngươi cố cơ trưởng vẫn luôn khén ngươi, quả nhiên là thông minh lại cẩn thận. Bất qua mới vừa nói xong, hạ diệt hành chiều cố vẫn chu nhìn thoáng qua. Đột nhiên cô y âm dương quái khí mà kéo điệu nói, vừa rồi xác thật là ta, tưởng, nhiều. Cô Vân Chu, ngươi mẹ nó đây là nội hàm ai đâu. Cũng may bọn họ cũng không chậm trễ lâu lắm, nhanh chóng ăn xong bữa sáng, liền đi mở tuyến trước hợp tác xe. Giờ phút này phòng học nội, tiếp viên tổ cùng hôm nay an toàn viên đã đúng chỗ, mọi người đều đang chờ đợi đội bay lại đây. Vì thế đại gia liền bắt đầu nói chuyện thiếm. Ta nhìn hôm nay đội bay danh sách, chúng ta công ty năm nay đặc chiếu nữ phi. Lần đầu tiên cùng Phi liền ở chúng ta lần này chuyến bay, có cái tiếp viên hàng không dẫn đầu nổi lên đầu. Đại gia đối nữ Phi sao, còn đều khá tò mò. Liền có người hỏi, các ngươi gặp qua cái kia tân nữ Phi sao? Không có, liền nghe nói qua, rốt cuộc nàng vẫn luôn ở cải trang, cùng chúng ta cũng ngộ không thượng đi. Nàng lớn lên thực sự có trong truyền thuyết như vậy xinh đẹp sao? Dù sao kia giúp Phi công truyền vô cùng kỳ diệu, ai biết được. Tuy rằng lời này càng nói càng có chút chua lòm hương vị nhưng cũng không phải tiếp viên hàng không tiêu ngạo, vốn dĩ liên hàng tiếp viên hàng không chính là có tiếng diện mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng, tùy tiện lấy ra tới đều là làm người trước mắt sáng ngời mỹ nữ. Nhưng thật ra ngồi ở trong đó Trần Nhã Duyệt vẫn luôn không nói gì. Có người thấy nàng trước sau trầm mặc, cười nói, lại xinh đẹp, còn có thể xinh đẹp đến quá chúng ta liên hàng chi hoa a, đúng không, Nhã Duyệt. Trần Nhã Duyệt năm trước mới vừa công ty, năm nay liền tham gia công ty tuyên truyền tốt sở tờ quay chụp nàng diện mạo sắc thật là có tiếng, không ít hưu tư phi công đều tìm mọi cách nhận thức nàng. bởi vậy dần dần liền có liên hàng chi hoa danh hiệu, mà trần nhã duyệt vẫn luôn đối cái này danh hiệu âm thầm mừng thầm, đơn giản là cố vẫn trụ là bị công nhận liên hàng chi thảo. nhưng là luôn luôn tự tin trần nhã duyệt, néo trong tay đội bay danh sách, lại liền miễn cưỡng tươi cười đều lộ không ra. nhã duyệt, ta nghe nói cái này nữ phi cùng ngươi đều là phi viện tốt nghiệp, các ngươi ở trường học lúc ấy đã gặp mặt sao? ngươi theo chúng ta nói nói. Nàng rốt cuộc lớn lên thế nào a? Ngồi ở đối diện một cái viên mặt tiếp viên hàng không, lại tò mò mà truy vấn một câu. Không đợi Trần Nhã Duyệt mở miệng, phòng họp đại môn đột nhiên mở ra. Chuyên đến mở cửa thanh, đánh gãy sở hưu nói chuyện phiếm thanh âm. Xuất hiện ở cửa chính là cố vấn chu cùng hạ diệt hành, bọn họ hai người một thân màu đen phi công chế phục đi ở phía trước. Mà chờ bọn họ vào cửa, phòng họp nội mặt khác ánh mắt, rốt cuộc dừng ở mặt sau cùng cái kia tinh tế thân ảnh trên người. Nàng lớn lên thực sự có trong truyền thuyết như vậy xinh đẹp sao? Vừa rồi còn ở thảo luận vấn đề này tiếp viên, giờ phút này trong đầu đều xuất hiện một đáp án. Thực sự có. Chính là cái loại này mặc kệ như thế nào thảo luận cùng tưởng tượng, tổng không có gì thực tế cảm giác mà đương ôn chi chân nhân đứng ở các nàng trước mặt thời điểm. Cái loại này ập vào trước mặt kinh người mỹ mạo, sở mang đến lực đánh vào sắc thật là quá lớn. Mấu chốt là ôn chi không chỉ có lớn lên xinh đẹp, trên người nàng khí chất cũng thực phức tạp rõ ràng nàng là thuộc về cái loại này, ngoan mềm giang nam nữ hài diện bạo, mặt hình là thiên nhu hòa trứng ngưỡng mặt, xinh đẹp mắt hạnh đen bóng tác. Nhưng trên người nàng lại có loại bình tĩnh đạm nhiên anh khí, đặc biệt là ăn mặc trên người này bộ màu đen phi công chế phủ, phong họp hiện ra chung, một loại quỷ dị an tĩnh. Thức mau, cố vấn chu nhìn chung quanh một vòng, đều đến đông đủ đúng không? Mở họp đi. Hắn luôn luôn nói chuyện tinh luyện, thẳng đến chủ đề. Thấy không ít người còn nhìn chằm chằm ôn chi xem, hắn rước khoát chiều ôn chi nhìn lại. Ôn Thanh nói, tự giới thiệu một chút đi. Ôn Chi hướng về phía đại gia gật đầu, chào mọi người, ta là kiến tập ghế phụ Ôn Chi, lần đầu tiên cùng Phi chuyến bay, hy vọng có thể cùng đại gia nhiều hơn học tập. Nàng tư thái phóng rất thấp, lập tức làm ở đây không ít người tâm sinh hảo cảm. Chứ bỏ trần nhã duyệt hơi rũ đầu, trước sau không nói một lời. Cũng may cố vấn chu nhanh chóng bắt đầu rồi hàng trước hợp tác, Ôn Chi ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại, nghe hắn nói mỗi một chữ nhìn hắn muốn giơ tay dùng bút mạ cỡ ở bạch bản thượng viết xuống phải chú ý hạng mục công việc hắn đâu vào đấy lại chuyên nghiệp tư thái làm ôn chi nhìn chằm chằm xem có chút nhập thần thang đến hàng trước hội nghị kết thúc đội bay mọi người chuẩn bị thỏa đáng cố vấn chu mới lên tiếng nói chuẩn bị đăng ký đi mọi người đồng thời đứng dậy lôi kéo từng người phi hành dương chờ thượng phi cơ lúc sau cố vấn chu bắt đầu mang theo ôn chi ở khoang điều khiển nội tiến hành thanh khoang kiểm tra tuy rằng chuyện này hắn đã làm trăm ngàn lần lại như cũ làm cẩn thận Làm ôn chi cũng có thể nghiêm túc thấy rõ sở hữu trình tự. Hết thệ phi hành trước chuẩn bị thỏa đáng, cố vấn chu bắt đầu thông chi đăng ký khẩu, có thể bắt đầu kiểm phiếu thượng khách. Lúc này từ cabin pha lê nhìn ra đi, bên ngoài như cũ sám xịt lượng, còn không có hoàn toàn hướng đông. Ôn chi quay đầu nhìn bên cạnh hành lang tiểu, hành khách đều là từ bên kia bắt đầu đăng ký. Tuy rằng là sớm nhất nhất ban phi cơ, nhưng là hành khách cũng không thiếu. Thế nào? Cố vấn chu quay đầu hỏi hàng phía sau ngồi ôn chi. Ôn chi đúng sự thật nói, thực mới lạ. Cố vấn chu lại cười hạ, cũng chính là vừa mới bắt đầu sẽ mới lạ, chờ ngươi bay mấy trăm lần lúc sau, ngươi sẽ phát hiện phi hành chỉ là một môn buồn tẻ lại lặp lại sự tình. Ôn chi gật đầu, lại nói, ta đây cũng thích. Cố vấn chu thấp thấp ứng thanh. Chẳng sợ lần đầu tiên cùng phi, ôn chi chỉ có thể nhìn, không thể tiến hành bất luận cái gì thao tác. Chính là đương nàng nhìn cố vấn chu thao tác phi cơ, chính thức tiến vào đường băng, nghe hắn bình tĩnh mà nói ra các loại mệnh lệnh khi nàng trái tim lại bắt đầu không thể khống chế đập bịch bịch loại này tim đập ra tốc ở phi cơ cơ đầu nhết lên hướng không trung bỏ thang khi tới đỉnh núi mặt đất vật kiến trúc trở nên càng ngày càng nhỏ sơn xuyên ao hồ tại đây một khắc đều trở nên như vậy nhỏ bé bọn họ ngồi ở khoang điều khiển nội truy đuổi dần dần dâng lên ánh sáng mặt trời hướng tới phía chân trời phương hướng bay đi Ôn chi hưng phấn mãi cho đến phi cơ tiến vào trời cao tuần tra khi mới dần dần tiêu tán ra đi cái toa hạ diệt thành nói Cố vấn chu gật đầu, nhắc nhở, đi nhanh về nhanh. Chờ ca bin nội, chỉ còn lại có nàng cùng cố vấn chu hai người khi, ôn chi rũ đầu, nhìn trong tay bút ký. Đây là vừa rồi cố vấn chu làm hàng trước kiểm tra khi, nói vài giờ những việc cần chú ý. Bởi vì nàng trước tiên đóng di động, liền dứt khoát ghi tạc bút ký thượng. Cũng chính là vào lúc này, cố vấn chu đột nhiên hô, ôn chi. Nàng ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại, nhưng ngồi ở ghế điều khiển người, lại cầm khẽ nâng, hướng tới ngoài cửa sổ phương hướng, mặt trời mọc. Ôn chi theo khoang điều khiển pha lê, nhìn về phía ngoài cửa sổ, giờ khắc này, nàng hoàn toàn bị trước mắt một màn khiếp sợ. Trước mắt biển mây hướng tới phía chân trời chỗ sâu trong liên miên không dứt, mà ở ngày đó tế cuối, là một mặt chính chậm rãi dâng lên thái dương, màu cam ánh sáng đem hơn phân nửa sắc trời nhuộm thành xích màu cam. Thiên nhiên giống như là một cái tốt nhất hòa ra, điều ra trên thế giới này đẹp nhất vị pha màu. Này không phải ca mê ra hoặc là ngôn ngữ có khả năng miêu tả tuyệt mỹ, chỉ có tận mắt nhìn thấy mới có thể minh bạch nó chấn động. Khoang điều khiển nội an tĩnh chỉ còn lại có máy móc nổ vang, mặc kệ là cố vấn chu vẫn là ôn chi, đều an tĩnh thưởng thức trận này tựa hồ chỉ vì bọn họ hai cái chuẩn bị mặt trời mọc. 25, đệ 25 trường, ta cảm thấy không bằng cố cơ trưởng xoái. Ôn chi lần này cùng phi đường hàng không là, Hạ Giang đến Thượng Hải, Thượng Hải đến Bắc Kinh, Bắc Kinh hồi Thượng Hải, Thượng Hải hồi Hạ Giang. Ở bọn họ tới Bắc Kinh lúc sau. Đội bay cùng tiếp viên tổ đều có thể đến công ty chuẩn bị hiệp nghị khách sạn nghỉ ngơi, này cũng coi như là phúc lợi chí nhất, không thể không nói liên hàng sát thật rất tài đại khí thô, chuẩn bị khách sạn đều thực thoải mái. Vì bảo đảm phi công sung túc nghỉ ngơi, An Bài vẫn là phòng đơn gian. Ôn chi mới vừa đem phi cơ dương đặt ở trong phòng, còn không có nằm xuống nghỉ ngơi, liền nghe được di động vang lên. Nàng nhìn đến là cố vấn chu đánh tới, lập tức chuyển được, uy, lâu một nhà ăn tiệc đứng thời gian này còn không có kết thúc. Muốn đi ăn sao? Cố vấn chú đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ôn chi nhớ tới hắn ở phi Bắc Kinh chuyến bay thượng, ăn một phần phi cơ cơm. Nàng nói, ngươi là ở trên phi cơ không ăn no. Ngươi ở trên phi cơ không ăn cái gì đi cố vấn chú nói. Ôn chi hơi nhếch miệng, có chút ngượng ngùng. nàng hôm nay ở trên phi cơ liền uống lên một ly cà phê, sắp thật không ăn mặt khác. Nhưng nàng không nghĩ tới, cố vấn chú bận rộn như vậy dưới tình huống, liền như vậy một chút việc nhỏ nhi đều chú ý tới. Hắn thật đúng là chính là cái phụ trách nhiệm hảo cơ trưởng. Cố vấn chu, đi thôi, hạ diệt hành cũng cùng nhau. Ôn chi có chút kỳ quái, hạ cơ trưởng cũng không ăn no. Đối diện nam nhân đột nhiên trầm mặc hạ, đột nhiên, hắn thấp giọng cười khẽ, Nga, hắn nói hắn không đi. Vừa lúc hạ diệt hành mới từ toilet ra tới, tuy rằng bọn họ đều là đơn độc phòng, nhưng hạ diệt hành vừa lúc có việc nhi, liền tới rồi cố vấn chu phòng. Không đi chỗ nào? Ai không đi? Hạ diệt hành tò mò hỏi. Cố vấn chu lại nắm lấy di động, thấp giọng nói, 5 phút, chúng ta cùng nhau xuống lầu. Nói xong, hắn treo điện thoại. Hạ Diệt Hành thấy bộ dáng này của hắn, lập tức nói, đối diện là ôn chi đúng không? Ta không đi chỗ nào. Ngươi nói rõ ràng cho ta. Ta nói ngươi không đi ăn cơm chưa cố vấn chu đạm nhiên nói. Hạ Diệt Hành nháy mắt gân cổ lên kêu lên, ai nói ta không đi, phi cơ cơm kia ngoạn ý có thể ăn đến no sao. Ta sáng sớm tinh mơ rời giường, mệt chết mệ sống khai một buổi sáng phi cơ. Ngươi hiện tại liền ăn cơm quyền lợi đều đem ta tức đoạn. Hôm nay giữa trưa ngươi kêu cơm hộ tiền, ta chi trả. Cố Vân Chu dựa vào trong phòng bàn dài bên cạnh, một tay cắm túi, ý cười thanh thiện. Hạ Diệp Hành thật sự chịu không nổi hắn cái này cười, vô cùng đau đớn nói, ngươi chạy nhanh cấp lao tử đi toilet chiếu chiếu gương, xem ngươi hiện tại cười cái này không đáng giá tiền hình dạng. Cố Vân Chu lười đến phản ứng hắn động kinh, suy nghĩ một chút, cầm lấy di động. Hạ Diệp Hành còn ở lải nhải, ngươi chính là Cố Vân Chu a. Ngươi hiện tại đột nhiên như vậy làm ta quá không thói quen, ngươi tốt xấu cũng cho ta điểm thời gian thích đứng đi. Liên một đốn cơm chưa mà thôi, ngươi dùng đến làm đến như vậy tâm cơ sao. Đột nhiên, hạ diệt hành trong đầu vang lên ba chữ, hắn buộc miệng tốt già, trà xanh nam. Không thể không nói, hắn thật cảm thấy cố vấn chu hiện tại rất trà, 30 tuổi người cho nhân gia tiểu cô nương như vậy hạ bộ. Liên ở hạ diệt hành lòng đầy căm phẫn nói thời điểm, hắn di động vang lên hạ. Điểm đi vào vừa thấy là cố vẫn chu phát tới một cái chuyển khoản. hắn nghĩ thầm hắn là thiếu trầu này tiền cơm sao? hắn mẹ nó chính là không quen nhìn hắn hiện tại tâm cơ thành như vậy. thằng đến hạ diệt hành nhìn đến chuyển khoản tin tức thượng con số một nghìn. ngươi chạy nhanh đi ăn cơm đi, ta một người tùy tiện điểm cái gì không được a? không quấy rầy các ngươi hạ diệt hành ngoài miệng nói chuyện đồng thời, không chút do dự lấy tiền. cố vẫn chu đạm suy hạ, di động ở đầu ngón tay xoay vòng, biên hướng cửa đi biên nói, đợi lát nữa ngươi đi thời điểm giúp ta đem cửa đóng lại. Được rồi, ngài đi thông thả hạ giặc hành đem chó săn thuộc tính suy diễn vô cùng nhỏ nhuyễn. Ôn Chi đang ở di động thượng hồi phục tin tức, cha mẹ biết nàng hôm nay lần đầu tiên cùng đường hàng không. Tống Nguyên kính sáng sớm thượng đã phát vài điều tin tức, tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trong ý tứ chính là lo lắng. Nàng mới vừa hồi phục Tống Nguyên kính, chính mình an toàn tới rồi Bắc Kinh, buổi tối sẽ bay trở về Hạ Giang. Chuông cửa vang lên. Ôn Chi chạy nhanh đứng dậy, qua đi mở cửa. Quả nhiên là cố vấn chu đứng ở cửa, hắn thân hình cao dài, như vậy đứng ở trước cửa, ôn chi đến ngẩng cổ xem hắn. Ta chuẩn bị tốt, chúng ta đi ăn cơm đi ôn chi nói. Cố vấn chu gật đầu, hướng bên cạnh lui một bước, nhìn nàng đóng cửa lại. Hai người tới rồi lầu một nhà hàng phệ, lúc này đã một chút nhiều, tuy rằng tiệc đứng còn không có kết thúc, nhưng là ăn cơm người đã không nhiều ít. Chúng ta ngồi vị trí này đi. Ôn chi chỉ chỉ dựa bên cửa sổ góc một vị trí. Cố vấn chu, hành, đi lấy ăn đi. Chờ lấy hảo khay, ôn chi bắt đầu xem có cái gì ăn, mới phát hiện chính mình xác thật có chút đói bụng. Không trong chốc lát nàng liền lấy hảo đồ vật, cố vấn chu trở về xem nàng trên bàn mâm, cư nhiên thật đúng là không ít. Hai người mới vừa ngồi xuống, chuẩn bị ăn cái gì. Nhà ăn cửa lại tiến vào hai ba cá nhân, vừa khéo, cư nhiên chính là lần này cùng chuyến bay tiếp viên tổ, trừ bỏ trần nhã duyệt ở ngoài, những người khác đều tới. Cố cơ trưởng, ôn cơ phó tiếp viên hàng không nhóm thấy bọn họ, vẫn là chủ động lại đây chào hỏi. Ôn chi chạy nhanh nói, đại gia kêu ta ôn chi thì tốt rồi, ta còn không phải cơ phó đâu. Chuyện sớm hay muộn có cái hơi chút tuổi trẻ tiếp viên hàng không cười nói, nhưng nàng lại nói, bất quá ôn chi sắc thật so ôn cơ phó dễ nghe. Tiếp viên hàng không nhóm đối ôn chi đều khá tò mò, hơn nữa phía trước không gặp mặt khi, tổng cảm thấy nữ phi khả năng hiểu ý cao khí ngạo điểm. Nhưng chỉ bay một cái buổi sáng, liền phát hiện ôn chi khá tốt ở chung. Đối với đại mỹ nữ, đại gia bao dung tính đều là rất mạnh. Đặc biệt là vẫn là loại tính cách này tốt. Không quấy rời các ngươi, chúng ta cũng đi lấy an tiếp viên hàng không nhóm cũng không nhiều lời, liền đi rồi. Nhưng không trong chốc lát, lại có người lại đây cùng cố vấn chu chào hỏi, là mặt khách hàng không công ty phi công. Đối phương cùng cố vấn chu rất quen thuộc chào hỏi, liền chiều ôn chi nhìn qua, cười hỏi, đây là người mang tiểu đồ đệ a? Đồ đệ liền đồ đệ, một hai phải thêm cái tiểu tự làm gì? Đối phương thấy cô vấn chu hoàn toàn không có thế bọn họ giới thiệu ý tứ, tự quen thuộc nói. Ta kêu Hàn Huy, là nam hàng phi công, cùng sư phụ ngươi là đại học cùng trường. Cứ nhiên còn có tầng này quan hệ, ôn chi lúc này mới có chút kinh ngạc. Cũng không hề kỳ quái, bọn họ khó trách thoạt nhìn như vậy quen thuộc. Cố vấn chu theo tiếng gật đầu, Hàn Huy liền cười nói, tới tới, thêm cái hoài chát, quay đầu lại phi công có cái gì hoạt động, ta cũng kêu ngươi cùng nhau tham gia. Ôn chi không có cự tuyệt, mới vừa lấy ra di động chuẩn bị cùng đối phương lẫn nhau thêm bạn tốt. Cố vấn chu lại một phen bắt Hàn Huy thủ đoạn, Thấp giọng cảnh cáo, thêm hệ chặt có thể, không được gửi loạn tin tức. Ngoa tao, đem anh em đương người nào Hàn Huy giơ tay liền đấm hạ bờ vai của hắn, chờ bỏ thêm hệ chặt lúc sau, Hàn Huy nói chuyện phiếm nói, Ôn Chi có bạn trai sao? Ôn Chi lắc đầu, không có. Hàn Huy trước mắt sáng ngời, đang muốn nói cái gì, liền nghe đối diện cô nương khẽ nâng mắt, cặp kia mắt đen bình tĩnh mà có chút sắc bén, ta hiện tại không suy xét yêu đương. Đến, Hàn Huy tưởng lời nói, một chút đã bị đổ trở về hắn quay đầu nhìn cố vấn chu bất đắc dĩ nói ta nói ngươi đây là chuẩn bị mang ra một cái nữ bản cố vấn chu a ôn chi có chút khó hiểu sư phụ ngươi này tây thảo hàn uy chỉ chỉ cố vấn chu cười nói đến bây giờ còn không có người nhúng chàng quá đâu khu khu khu khu ôn chi nguyên bản đang ở uống nước nghe thế câu nói một chút bị sặc đến liên thanh khụ cái không ngừng nàng vì tránh cho phun đến đối diện chạy nhanh xoay người chiều sau cố vấn chu cũng là ở trước tiên đứng lên Lập tức đem trên bản giấy ăn đưa qua, ôn chi biên tiếp nhận biên nói thanh cảm ơn. Hàn nguy cũng có chút ngượng ngùng, nhưng cố vấn chu trước tiên hạ lệnh chủ khách, nói xong không. Cái này làm hàn nguy có chút bị khiếp sợ đến. Này hộ cũng thật chặt. Chờ ôn chi ho khan hòa hoán điểm, hàn nguy chạy nhanh nói, ta đây liền không quấy dày các ngươi ăn cơm, ôn chi, ngươi cẩn thận một chút. Ôn chi gật đầu, thấp giọng nói cầu xin lỗi. Cố vấn chu thấy hàn nguy còn không có đứng dậy, lại liếc xéo hắn một cái. Sợ tới mức Hàn Nguy cũng không dám chậm trễ, chạy nhanh lưu. Không có việc gì đi. Cố vấn chu thấy nàng gương mặt phím hồng, bị sặc rất lợi hại bộ dáng. Ôn chi xua tay, không có việc gì, chính là một chút uống có chút số ruột. Nhưng là nàng trong đầu, vẫn là quanh quần Hàn Nguy nói câu nói kia. Đến bây giờ còn không có bị người nhúng chàm quá đâu. Cũng không biết là ôn chi chính mình tư tưởng phức tạp, vẫn là sao lại thế này. Nàng tổng cảm thấy nhúng chàm này hai chữ, có loại nói không nên lời sát tình. Nàng tưởng tượng không ra, như vậy lãnh đạm xa cách Cố Văn Chu bị nhúng chàm thời điểm, đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì? Cái này ý niệm ở Ôn Chi trong đầu thật lâu chưa tan đi. Vừa lúc cô Văn Chu ngẩng đầu, ánh mắt không có ngày thường lãnh đạm, hắn nhìn chằm chằm Ôn Chi ửng đỏ gương mặt, thấp giọng hỏi: Ngươi vừa rồi nói hiện tại không suy xét yêu đương, là lừa gạt Hàn Uy? Không phải Ôn Chi cho rằng Cố Văn Chu là lo lắng nàng yêu đương vấn đề, nàng lập tức nghiêm túc bảo đảm nói: Ta khẳng định sẽ không yêu đương chậm trễ công tác. Thấy cô Vân Chu trước sau không nói lời nào, Ôn Chi cho rằng hắn còn lo lắng. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem toàn thân tâm đều đầu nhập đến công tác giữa. Cô Vân Chu. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới không yên tâm. Buổi chiều 4 điểm nhiều, ở ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, đội bay bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Lần này Ôn Chi là đi theo hạ diệt hành, tiến hành vòng cơ kiểm tra. Tới rồi Thượng Hải, Bắc Kinh hành khách trước hạ cơ lúc sau, đội bay cùng tiếp viên tổ đã bắt đầu chuẩn bị nên đón thượng hải bên này hành khách thượng cơ. ôn chi cũng cảm nhận được, cố vấn chu cùng nàng nói, phi hành kỳ thật là một đoạn lặp lại thả buồn tẻ công tác, nhưng nàng cảm thấy mỗi một đoạn lưu trình đều có độc đáo mị lực. một giờ sau, thượng hải hành khách thượng không sai biệt lắm, nhưng cabin lại tiếp viên hàng không lại nói khoang thuyền có chút tình huống. cố vấn chu cùng hạ diệc hành tất cả đều bận rộn hàng trước chuẩn bị, vì thế ôn chi sung phong nhận việc nói, ta đi khoang thuyền nhìn xem là tình huống như thế nào. có thể nếu vấn đề nghiêm trọng. Tùy thời liên hệ ta cố vẫn chu gật đầu. Hắn cũng là tưởng cấp ôn chi một ít rèn luyện cơ hội, hàng không dân dụng phi công không chỉ có kỹ thuật muốn quá quan, lại còn có phải có xử lý đột phát tình huống năng lực. Ôn chi đứng dậy, đi trước khoang thuyền. Kết quả nàng mới ra khoang điều khiển, đi đến khoang hạng nhất vấn đề, đã bị trước mắt một màn sợ ngây người. Khoang hạng nhất cùng bình thường khoang chi gian là có một tầng mặt mảnh, giờ phút này mảnh vẫn chưa bị kéo hảo, một đống tiểu cô nương tệ ở lối đi nhỏ phương hướng, mỗi người đều cao cao dơ di động Đối với khoang hạng nhất phương hướng quay chụp cái không ngừng. Tình huống như thế nào? Ôn Chi khiếp sợ hỏi. Một bên tiếp viên trưởng thấp giọng nói, là Minh Tinh Phèn. Ôn Chi chiều khoang hạng nhất khách nhân quét một vòng, liền thấy đệ nhất bài rửa cửa sổ vị trí thượng, có một người ăn mặc một thân áo đen quần đen, trên đầu mang mũ lưỡi chai, trên lỗ tai còn treo một cái màu đen thai nghe. Trên mặt còn mang một bộ kính dâm, xác thật có đủ toàn bộ võ trang. Ôn Chi tưởng không phát hiện hắn là Minh Tinh, đều không thể. Đối phương trên mặt mang kính râm, Ôn Chi cũng không biết hắn là ở nhắm mắt dưỡng thần vẫn là đang làm gì. Bọn họ không thể làm này giúp fans trước ngồi trở lại chính mình vị trí thượng sao. Ôn Chi thấp giọng nói. Tiếp viên trưởng đè nặng thở dài, bọn họ đều mặc kệ. Ôn Chi. Nhưng tiếp viên trưởng lại nói, hẳn là quản cũng vô dụng, rốt cuộc này cũng không phải một hồi hai lần. Tiếp viên trưởng là lao tiếp viên, kinh nghiệm phong phú, phi cũng nhiều, đối với loại chuyện này đều có chút nhìn quen không quen. Trước kia đảo con hảo. Không có nhiều như vậy điên cuồng fans, nhưng là từ cái gì lưu lượng thời đại tiên đến, này đó minh tinh hồng tốc độ kinh người, hồng trình độ cũng dò người. Thường xuyên sẽ gặp được loại này đi lên một minh tinh, đi theo một đám fans rầm rộ. Ôn chi, liền không có biện pháp quản quản các nàng sao. Chúng ta chỉ có thể làm được khuyên nhủ tiếp viên trưởng ăn ngay nói thật nói, rốt cuộc các nàng cũng là mua phiếu hành khách. Tiếp viên trưởng nói xong, thấp giọng nói, ta lại khuyên nhủ đi. Ôn chi gật gật đầu, lưu tại tại chỗ muốn nhìn một chút kế tiếp xử lý như thế nào. Các vị lưu khách, phi cơ sắp cất cánh, thỉnh đại gia trở lại chính mình trên chỗ ngồi, tránh cho ảnh hưởng phi cơ bình thường cất cánh tiếp viên trưởng cao giọng nói. Nhưng là này đó fans ngoảnh mặt làm ngơ, di động màn ảnh trước sau nhắm ngay hấp ý thề nam tử. Ôn chi lại lần nữa hướng tới cửa sổ nam nhân nhìn lại, đáy lòng cũng không cấm có chút buồn cười, như vậy một thân đen tùi lùi, có thể đánh ra cái cái gì. Nàng làm chưa bao giờ truy tinh người, Cảm thấy này giúp tiểu nữ hải có thể đối với như vậy một chương hoàn toàn thấy không rõ mặt kêu sợ hãi, cũng thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Mặc kệ tiếp viên trưởng vẫn là an toàn viên như thế nào khuyên bảo, kia giúp nữ hải như cũng còn đổ lối đi nhỏ chụp ảnh. Ngay cả giờ phút này vừa mới tiến vào cabin bình thường khoang hành khách, đều bị chặn đường đi. Các vị, phiền toái tránh ra thông đạo, không cần ảnh hưởng mặt khác hành khách bình thường đăng ký ôn chi cũng tiến lên, cao giọng hô một câu. nàng nay một tiếng. Là nguyên bản ngồi ở bên cửa sổ rũ đầu hắc ý thì hề nam nhân, ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, đối phương tháo xuống kính dâm. Cũng đúng là cái này hành động, là nguyên bản liền tễ chụp ảnh fans, một chút xôi trào lên. Cà ca chích kính dâm cho chúng ta chụp ảnh. a a a quá xoái. Chụp tới rồi sao? Mặt sau có thể hay không đừng tễ, ta màn ảnh vẫn luôn ở hoảng. Ôn chi bị khí cười, này người nào a không chỉ có không ngăn cản fans, cư nhiên còn tháo xuống kính dâm làm các nàng chụp ảnh. Này không phải thuần tâm khiến cho rối loạn. Ôn Chi quay đầu, chiều đối phương nhìn lại. Nhưng đang xem rõ ràng hắn mặt khi, một chút ngây ngẩn cả người. Hiện nhiên, đối phương cũng chính ngẩng đầu xem nàng, lộ ra ôn nhu tươi cười. Ôn Chi cũng là tại đây một khắc, nhận ra hắn. Triển tắc lâm. Nụ cười này hảo ôn nhu a. Hắn vì cái gì hướng cái này tiếp viên hàng không cười. Này không phải tiếp viên hàng không chế phục đi. Ôn Chi lại lần nữa mở miệng nói, phi cơ sắp cất cánh thỉnh các ngươi lập tức trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Nhưng nàng lời nói lại đưa tới fans lớn hơn nữa oán giận. nay không phải còn không có cất cánh đâu, ta đều cái gì đều còn không có chụp đến đâu. chính là xen vào việc người khác. ổn chi nghe lời này trên mặt như cũ duy trì bình thản, nhưng thanh âm lại dị thường kiên định. nếu các ngươi còn như vậy không phối hợp, ta sẽ đem khoang thuyền tình huống đúng sự thật báo cáo cấp cơ trưởng. đến lúc đó thỉnh cảnh sát đi lên chậm chễ chính là toàn bộ trên phi cơ mọi người thời gian. Giờ phút này triển tắc lâm rốt cuộc mở miệng, hắn chiều bên cạnh người ngồi nam trợ lý thấp giọng nói, "Hỗ trợ khuyên nhủ." Nam trợ lý lúc này mới đứng dậy, "Hô, mọi người đều chạy nhanh ngồi xong đi, nếu là phi cơ không thể đúng hạn cất cánh, sẽ chậm trễ tắc lâm lúc sau hành trình, phiền toái đại gia phối hợp một chút." Rốt cuộc ở nam trợ lý lặp lại khuyên bảo dưới, phết lục tục bắt đầu phản hồi chính mình chỗ ngồi. Tiếp viên trưởng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đem khoang hạng nhất mảnh kéo lên. "Cảm ơn ngươi a." Ôn cơ phó tiếp viên trưởng thấp giọng nói. Ôn chi, ngài quá khách khí, là ta nên làm. Tiếp viên trưởng gật đầu, cười hỏi, ngươi vẫn là uống cà phê sao? Tuy rằng tiếp viên trưởng chỉ cùng ôn chi bay hai chanh, lại biết nàng ở trên phi cơ không thế nào ăn cái gì, nhưng sẽ uống cà phê. Chi chi rốt cuộc ngồi ở cửa sổ vị trí nam nhân, đột nhiên ra tiếng hô. Một bên nam trợ lý cùng thấy quỷ dường như, quay đầu nhìn nam nhân, triển ca, ngươi nhận thức. Đồng dạng kinh ngạc còn có tiếp viên trưởng. Này một tiếng chi chi, hẳn là ở kêu ôn chi đi. Ôn chi hít sâu một hơi, nguyên bản nàng tưởng làm bộ không quen biết, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp. Đã lâu không thấy ôn chi gật đầu, đạm thanh chào hỏi. Nhưng không nghĩ tới, triển tắc lâm lại đột nhiên đứng lên, trợ lý chạy nhanh làm vị trí, làm hắn đi ra ngoài, thẳng đến hắn đi đến ôn chi trước mặt, hạ giọng nói, như thế nào không cứ gọi tắc lâm ca ca. Cái này tuy là kiến thức rộng rãi tiếp viên trưởng, đều nhịn không được há miệng thở dốc Triển Tác lâm lại tựa hồ cũng không để ý tiếp viên trưởng, nghe được lời hắn nói, ngược lại cùng ôn chi nhàn thoại, ngươi chừng nào thì từ nước Mỹ trở về. Lần trước ta cùng lão sư gặp mặt, nàng còn nói ngươi không về nước đâu. Hắn trong miệng lão sư, chính là ôn chi mẫu thân ôn thư nhan. Ôn thư nhan là thâm niên đàn vi ô lông diễn tấu gia. triển Tác lâm ở chưa đi đến nhập giới giải trí phía trước, chính là vẫn luôn đi theo ôn thư nhan luyện tập đàn vi ô lông. Bởi vậy ôn chi cùng hắn, xác thật rất quen thuộc vậy ngươi đại khái là cùng ngươi lão sư có nửa năm không gặp đi ôn trì hơi hơi mỉm cười đối với triển tắc lâm fans cùng với vừa rồi hắn ngồi ở chỗ kia cái gì đều mặc kệ thái độ nàng đấy lòng ý kiến thập phân đại bởi vậy đối đại triển tắc lâm thái độ cũng không tính ôn hòa triển tắc lâm lại một chút không ngại ngược lại giờ phút này chậm gì gì đánh giá nàng ăn mặc một thân màu đen phi công chế phục bao vây lấy nàng nguyên bản liền thon dài mảnh khảnh dáng người xinh đẹp lại anh khí bộ dáng làm triển tắc lâm có loại hoàng hốt nay vẫn là hắn nhận thức cái kia tiểu cô nương sao? người rốt cuộc lên làm phi công triển tắc lâm biên cười biên nói, đáy lòng vẫn là có chút chấn động. lúc trước ở ôn chi trong nhà, biết được tiểu cô nương trí hướng, hắn còn nghĩ thẩm tiểu cô nương nguyện vọng là khá tốt, nhưng phòng trường rất khó thực hiện. nhưng hiện tại hắn cho rằng rất khó thực hiện sự tình, lại bị nàng thật sự thực hiện. triển tiên sinh, phi cơ sắp cất cánh, thỉnh ngài tuân thủ khoang thuyền trật tự, mau chóng ở trên chỗ ngồi ngồi xong. hơn nữa cột kỹ đai an toàn ôn chi không có cùng hắn vui cười mà là nghiêm trang mà nhắc nhở. Triển tắc lâm kia trương quá mức anh tuấn mặt, lại lần nữa lộ ra ý cười, hảo, nghe chi chi. Ôn chi như mày, nhưng là hắn đã xoay người, một lần nữa về tới chính mình trên chỗ ngồi. Hơn nữa làm cho ôn chi mặt nhì, đem đai an toàn ngoan ngoan hệ thượng. Ôn chi xoay người phải đi thời điểm, tiếp viên trưởng đột nhiên nhỏ giọng tới câu, ôn cơ phó, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói bậy. Ôn chi, nàng có cái gì không yên tâm. Ta cùng hắn xác thật nhận thức hắn là ta mụ mụ học sinh chúng ta không có gì khác quan hệ ôn chi vẫn là suy nghĩ một chút vẫn là giải thích miễn cho tạo thành cái gì không cần thiết tin tức khác biệt tiếp viên trưởng cái này minh bạch khó trách vừa rồi triển tắc lâm nhắc tới lao sư ôn chi trở lại khoang điều khiển cố vấn chú hỏi khoang thuyền trạng muốn xử lý tốt ân là nhất bang fans tể ở lối đi nhỏ thượng chụp ảnh ảnh hưởng mặt khác hành khách liền ngồi hiện tại đã toàn bộ đều ngồi xong ôn chi thuyết minh tình huống hạ diệt hành lắc đầu hiện tại này giúp fans cùng điên rồi giống nhau Ta lần trước chuyến bay tái một cái tiêu triển tắc lâm lưu lượng minh tinh, nghe nói là hiện tại nhất hồng. Phi cơ vừa rơi xuống đất còn ở trước đâu, hắn phèn soát một chút toàn đứng dậy, một tổ ong đều tễ tới rồi khoang hạng nhất bên kia. Lúc ấy đã bị mặt khác hành khách chụp video, bị truyền tới trên mạng, điểm đánh vài ngàn vạn đâu. Cũng bởi vì chuyện này, công ty còn riêng mở họ, nói nhất định phải chú ý phi hành an toàn, ta cũng là suối quẻ, là ta không chú ý sao. Là phèn chính mình cùng điên rồi dường như đi phía trước hướng. Ôn Chi nghe hắn nói cũng có ngơ ngẩn, Hạ Diệt Hành đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: Hôm nay là cái nào mình tinh a? Triển Tác Lâm Ôn Chi nhẹ giọng nói, Hạ Diệt Hành lập tức bạo phát một câu thô khẩu, chọc đến bên cạnh người cố vấn Chu nhìn hắn một cái cảnh cáo. Cuối cùng Hạ Diệt Hành vẫn là không nhìn xuống, Ôn Chi, ngươi nói liền ngươi làm nữ hài ánh mắt tới nói, Triển Tác Lâm như vậy thật liền xoáy đến loại này làm người điên cuồng trình độ. Ôn Chi thật đúng là liền nghiêm túc suy nghĩ một chút, chậm rãi nói. Ta cảm thấy không bằng cố cơ trường xoái. Hạ diệt Hành đột nhiên quay đầu, đảo không phải nhìn về phía ôn chi, mà là hướng tới bên trái trên ghế điều khiển cố vấn chu nhìn lại. liền thấy cố vấn chu tay cầm thao tác ôn, khỏe miệng hơi hơi cong lên. Thảo! Ngươi mẹ nó muốn cười liền cười đi. Nhưng cố vấn chu kế tiếp lời nói, lại làm khoang điều khiển mặt khác hai người đều trầm mặc. Hắn nhìn thẳng phía trước, đạm nhiên nói, cảm ơn ngươi ăn ngay nói thật. Ôn chi! 26, đệ 26 chương hắn trong lòng hoàn toàn được một loại tê đều. lần này chuyến bay hành trình nhưng thật ra cũng không tính trưởng, nhưng có triển tắc lâm cái này không ổn định nhân tu ở, bởi vậy cố vấn chu ở trời cao tuần tra thời điểm. thừa dịp tiếp viên trưởng tới đưa cà phê khi, riêng nhiều dặn dò vài câu. lần trước này đó ven sợ phi cơ xuống dốc một khi, liền trực tiếp nhằm phía khoang hạng nhất phương hướng, này thực dễ dàng tạo thành thế ngã trời ngoài ý muốn, cho nên lần này rơi xuống đất sau, các ngươi nhất định phải chú ý vấn đề này. Tiêu gọi các nàng tại vị trí ngồi hảo. Cố vấn Chu nói đến vấn đề này khi, thần sắc nghiêm túc nghiêm túc. Tiếp viên trưởng cũng biết hàng không an toàn tầm quan trọng, nếu là vị nào hành khách thật sự té ngã bị thương, rất có thể sẽ sinh ra tranh cãi. Các nàng sẽ không cảm thấy là chính mình vấn đề, chỉ biết đem vấn đề trốn tránh cấp hàng không công ty. Công ty đến lúc đó chỉ biết tìm đương trị cơ trưởng cùng tiếp viên trưởng phiền toái. Tiếp viên trưởng gật đầu, tốt, ta sẽ trước tiên cùng bình thường khoang ba gã tiếp viên câu thông. Bởi vì tiếp viên trưởng vào khoang điều khiển, An bài nàng tạm thời phục vụ khoang hấp nhất, cũng coi như là cho nàng rèn luyện cơ hội. Trần Nhã Duyệt biết ngồi ở bên trái giữa cửa sổ người là Triển Tắc Lâm. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là theo thứ tự từ trước bài bắt đầu do hỏi hay không yêu cầu nước trà đồ uống. Thằng đến nàng tới gần hàng phía sau, còn không có mở miệng do hỏi, ngồi ở giữa thông đạo nam trợ lý đã trước xua tay, ý bảo nàng đừng mở miệng hỏi. Trợ lý biết Triển Tắc Lâm ở trên phi cơ, cơ bản là không uống bất cứ thứ gì. Nhưng không nghĩ tới, Triển Tắc Lâm ngẩng đầu Nhìn về phía Trần Nhã Duyệt hỏi, Bạch Kim khách hàng khen ngợi tin, đối với các ngươi tới nói, có phải hay không rất hữu dụng Trần Nhã Duyệt đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó đẩy mặt ý cười, đúng vậy, ngài cổ vũ đối với chúng ta tới nói, trọng yếu phi thường. Có thể phiền thoái cho ta giấy cùng bút sao? Triển tác lâm ôn hòa nói, Trần Nhã Duyệt cũng không nghĩ tới, hắn một cái đương hồng đại Minh tình cư nhiên nguyện ý vì nàng viết khen ngợi tin, lập tức vui vô cùng. Bạch Kim khách hàng là hàng không công ty trọng điểm khách hàng. Nói như vậy, như vậy khách hàng mặc kệ là ý kiến đến gì, đều đối công ty rất quan trọng. Bằng không công ty cũng không đến mức quy định, Bạch Kim khách hàng khiếu nại nhưng trực tiếp bị phán định trọng đại hữu hiệu khiếu nại. Đương nhiên, Bạch Kim tạm khách hàng khen ngợi tin, công ty đồng dạng coi trọng. Nếu tiếp viên viên có thể thu được khen ngợi tin, thực dễ dàng bình chọn mắc Mew nguyện phục vụ minh tinh, hơn nữa đối với về sau thăng cấp khảo hạch cũng rất có lợi. Trần Nhã duyệt đầy mặt ý cười, ngài chờ một lát, ta hiện tại liền đi cho ngài lấy giấy cùng bút. Nàng xoay người rời đi khi, trợ lý có chút khó hiểu hỏi, triển ca, ngươi thật muốn viết khen ngợi tin A. Trợ lý biết triển tắc lâm là cái loại này sợ phiền toái tính cách, phía trước cũng có tiếp viên hàng không mời bọn họ viết khen ngợi tin, nhưng là bị triển tắc lâm cự tuyệt. Đảo không phải hắn bất cận nhân tình, mà là có chút fan sát thật quá điên cuồng, rất có thể sẽ hoa giá cao mua này đó. Trần Nhã Duyệt đi lấy giấy cùng bút, vừa lúc đuổi kịp tiếp viên trưởng từ khoang điều khiển ra tới. Tiếp viên trưởng thấy nàng lấy cái này, liền hỏi nói Là hành khách yêu cầu sao? Đúng vậy, là triển tắc lâm làm ta lấy, là phải cho chúng ta viết cảm tạ tin đâu. Trần Nhã Duyệt thấp giọng nói, ngài yên tâm, hắn này phong thư cảm tạ tin, ta khẳng định cho ngài. Tiếp viên trưởng cũng không nghĩ tới, nàng mới tiến khoang điều khiển như vậy trong chốc lát công phu, liền có khoang hạng nhất bạch kim tạm khách nhân nguyện ý viết khen ngợi tin, hơn nữa đối phương vẫn là triển tắc lâm loại này đại minh tinh. Nhã Duyệt, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng, vẫn luôn chăm chỉ lại nỗ lực tiếp viên trưởng cười nhẹ khen nói. Rồi lại nói, bất quá khen ngợi tin nếu là viết cho ngươi, ta đương nhiên sẽ không muốn, đây là ngươi nên được. Trần Nhã Duyệt hàn huyên hai câu, cũng không dám chậm trễ, liền nói, ta đây đi trước cấp khách nhận đưa giấy cùng bút. Trần Nhã Duyệt đem giấy bút đưa cho Triển Tắc Lâm, còn đứng ở thông đạo bên cạnh chờ. nhưng là Triển Tắc Lâm chiều nàng nhìn lướt qua, đạm thanh nói, không cần ở chỗ này chờ, ta viết hảo lúc sau, sẽ têu ngươi một tiếng. Kia hành, ngài chậm rãi viết Trần Nhã Duyệt gật đầu. Rốt cuộc qua hơn 10 phút. Triển Tắc Lâm đem Trần Nhã Duyệt kêu lại đây, hắn đem khen ngợi tin đưa qua, còn chưa nói lời nói, Trần Nhã Duyệt đã là vẻ mặt ý cười nói, Triển Tiên Sinh, cảm tạ ngài đối chúng ta công tác duy trì, ta nhất định sẽ ghi khắc ngài cổ vũ. Triển Tắc Lâm thần sắc hơi trệ, hắn ngón tay kẹp khen ngợi tin, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, phiền thái ngươi đem này phòng khen ngợi tin, giao cho phi công ôn trì. Trần Nhã Duyệt tươi cười nháy mắt đọc lại, không thể tin được, chính mình nghe được tên này, từ Thượng Hải đến Hạ Giang hành trình là không đến hai cái giờ. Hôm nay thời tiết lại không tồi, sẽ không gặp được cái gì đến chế. Mau đến hạ giang thời điểm, hạ diệt hành ở ghế phụ trên chỗ ngồi, dối người. Hắn nói, một ngày bốn đoạn, cuối cùng muốn phi xong rồi. Hắn những lời này, cũng coi như là nói ra ôn chi tiếng lòng. Ôn chi, cùng phi ngày đầu tiên liền phi bốn đoạn, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ diệt hành hỏi. Ôn chi đúng sự thật nói, mệt sắc thật là có chút mệt, nhưng là ta cảm thấy ta cùng ngươi còn có cố cơ trưởng so sánh với, hẳn là không tính cái gì. Rốt cuộc các ngươi còn muốn thao tác phi cơ, ta chỉ cần ở phía sau nhìn thì tốt rồi. Tuy rằng trời cao tuần tra thời điểm, có tự động điều khiển, sẽ tương đối nhẹ nhàng, nhưng một ngày bốn tranh cất cánh rơi xuống đất, đều yêu cầu hết sức chăm chú thao tác phi cơ. Vẫn là chúng ta ôn chi có thể nói á hạ diệt hành cười ha hả nói. Hắn mới vừa nói xong, liền thấy cô vẫn chu chiều hắn liếc mắt một cái, ánh mắt kia cảnh cáo, hạ diệt hành xem đến là danh mạch, hắn lập tức hừ một tiếng. Còn không phải là nói một câu chúng ta ôn chi. Liên cảnh cáo hắn đúng không? cầu đồ vật, ta nghẹn chết người. Cũng may phi cơ đã sắp đến Hạ Giang sân bay, bắt đầu chuẩn bị tiến gần chính tự. Cố Văn Chu cũng lười đến phản ứng hắn. Hai người bắt đầu phối hợp, chuẩn bị bắt đầu rơi xuống đất. Cùng với một tiếng rõ ràng động tĩnh, phi cơ trước luôn chạm đất, thân máy bắt đầu cao tốc trưởng. Nhưng không đợi phi cơ tốc độ giáng xuống, khoang điều khiển thông tin vang lên, là khoang thuyền đánh tới. Tiếp viên trưởng nôn nóng thanh âm vang lên, cơ trưởng, khoang thuyền hành khách trước tiên cởi bỏ đai an toàn. Nhằm phía khoang hạm nhất, có người té ngã, tạo thành đè ép. Làm an toàn viên lập tức duy trì trật tự, ta thông tri mặt đất chữa bệnh cứu viện cố vấn chu không chút nghĩ ngợi nói. Hạ diệt hành thấp giọng mang câu, thảo. Ôn chi lập tức nói, cố cơ trưởng, ta đi khoang thuyền xem xét tình huống. Phi cơ còn không có đình chỉ, mặc kệ là cơ trưởng vẫn là ghế phụ. Hiện tại hàng đầu nhiệm vụ, chính là duy trì phi cơ vững vàng vận hành. Mặc dù hiện tại đã rơi xuống đất, nhưng chỉ cần không hoàn toàn dừng lại, như cũng không thể thiếu cảnh giác cẩn thận cố vấn chu thấp giọng nói, oan chi gật đầu, đã giải khai trên người đai an toàn, nàng đi ra khoang điều khiển khi, liếc mắt một cái liền thấy khoang hạng nhất bên kia hỗn loạn, phép đại khái đánh sâu vào quá lợi hại, trực tiếp đem khoang hạng nhất cùng bình thường khoang chi gian kia nói mảnh xả hỏng rồi. Phiên thái mặt sau hành khách, sau này lui, sau này lui an toàn viên đang ở gân cổ lên tê, mặt khác hành khách cũng nhìn không được, một cái kính mà làm phèn sau này lui, phía trước đều té ngã, đè nặng người, chạy nhanh sau này a. Này giúp fans điên rồi đi. Rốt cuộc mặt khác fans sau này lui, bị đè ở nhất đem hai cái nữ hải đỡ lên. Ôn chi nhìn đến trong đó một cái nữ hải, cái chán đã bắt đầu đổ máu. Hiện nhiên là vừa mới đụng vào trên phi cơ thứ gì, đem đầu đập vỡ. Lấy khăn lông lại đây ôn chi hướng về phía đứng ở một bên Trần Nhã Duyệt hô. Hiện nhiên nàng có chút ngây ngốc, phỏng chừng là lần đầu gặp được như vậy hỗn loạn trường hợp. Trần Nhã Duyệt bị nàng này một đêm, mới lấy lại tinh thần, chạy nhanh xoay người đi cầm khăn lông. Ôn Chi đem khăn lông đè ở tiểu cô nương trên đầu, thấp giọng nói, "Đừng sợ, lập tức sẽ có chữa bệnh nhân viên đi lên tiểu cô nương trợ hồ cũng có chút nhi giang độc, vừa rồi đè ở trên người nàng trọng lượng, làm nàng căn bản không thể động đậy." Kia một khắc, nàng nhớ tới các loại dẫm đạp sự cố. Ôn Chi nhìn phía sau còn cầm di động cấp fan, rốt cuộc nhịn không được hô, "Thỉnh các ngươi đều trở lại trên chỗ ngồi, bằng không chúng ta sẽ thỉnh sân bay cảnh sát lại đây xử lý." Rốt cuộc, phi cơ hoàn toàn bình ổn. Cố vấn chu cũng thực mau từ khoang điều khiển ra tới, hắn nhìn khoang thuyền tình huống, đi hướng ôn chi thấp giọng hỏi nói, tình huống thế nào? Có hai cái hành khách vừa rồi bị đè ép ở nhất, yêu cầu lập tức cầm máu cấp cứu. Ôn chi vững vàng bình tĩnh mà nói. Cố vấn chu, ta đã liên hệ mặt đất cứu viện, bọn họ lập tức đổi tới. Thực mau, cabin môn mở ra, cứu viện nhân viên từ hành lang trên cầu phi cơ, đem hai gã bị thương hành khách mang đi. Cố vấn chu sai khiến một người tiếp viên nhân viên, đi theo các nàng đi trước xe cứu thương. Làm khoang hạng nhất khách nhân, hiện tại hạ cơ cố vấn chu nhìn chung quanh một vòng. Tiếp viên trưởng lập tức gật đầu, bắt đầu dẫn đường khoang hạng nhất khách nhân hạ cơ. An toàn viên còn lại là che ở khoang hạng nhất cùng bình thường khoang chi gian, nhưng là fans vừa thấy triển tắc lâm phải rời khỏi, lại sôi nổi đứng lên, lấy ra di động nhắm ngay triển tắc lâm. Triển tắc lâm ở trợ lý hộ thống, đứng lên, chỉ là đi đến ôn chi bên người khi, hắn thấp giọng nói câu, xin lỗi, cho ngươi thêm phiền toái Ôn chi sướng sốt Nhưng thực mau triển tắc lâm biến mất ở ca binh cửa. Mặt sau còn có người ẩn ẩn truyền đến đoán giận thanh, ai, ta cũng chưa chụp đến cái gì chính mặt màn ảnh. Triển tắc lâm vừa ly khai, phép lại có chút sốt ruột, sôi nổi đi phía trước tế. Muốn phá tan an toàn viên ngăn trở, đuổi theo triển tắc lâm. Một hai người tế còn hảo, mười mấy người một khối tế, an toàn viên càng là trực tiếp bị đẩy ra. Ôn chi vừa lúc đứng ở tới gần cửa khoang địa phương, kia băng nhân một tổ hong bọt lại đây, ôn chi một chút bị đụng phải sau này Liền ở nàng muốn đụng phải mặt sau thân máy, một bàn tay chặt chẽ nắm lấy nàng eo. Cố vấn chu nguyên bản ở cùng tiếp viên trưởng nói chuyện, chú ý tới bên này tình huống, lập tức giơ tay, bảo vệ nàng. Ôn chi bị hắn đưa tới bên người, cố vấn chu cúi đầu nhìn nàng, không đụng vào đi. Ta không có việc gì ôn chi vội vàng lắc đầu. Lúc này phía trước fence một tổ hong chạy đi ra ngoài, mặt sau sợ theo không kịp, cũng liều mạng tễ. Cố vấn chu trực tiếp đem ôn chi lôi kéo hướng bên cạnh, tránh cho nàng lại bị tệ đến. Rốt cuộc chờ này giúp fans hạ xong, mặt khác hành khách mới bắt đầu hạ cơ Nhưng không khỏi có chút sinh khí, tiếp viên trưởng liên tục xin lỗi Xin lỗi, cho người lựa đổ mang đến phiền thoái Thực xin lỗi, cho ngài thêm phiền thoái liền cố vấn chu làm cơ trưởng Đều không thể không hướng mặt khách hành khách xin lỗi Thẳng đến khoang thuyền sở hữu hành khách xuống xe Đại gia mới có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác Cố vấn chu nhìn về phía tiếp viên tổ, trầm giọng nói Bởi vì xuất hiện hành khách bị thương tình huống Đợi lát nữa trực ban lãnh đạo nhất định sẽ dò hỏi khoang thuyền nội tình huống, đại gia đúng sự thật trả lời liền hảo. Dưới loại tình huống này, chúng ta xử trí cũng không có cái gì không ổn. Ta làm cơ trưởng, cũng sẽ tự mình hướng công ty thuyết minh tình huống. Hắn một phen lời nói, làm tiếp viên tổ người đều âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao cũng là khoang thuyền ra vấn đề, cơ trưởng nếu muốn thoái thác trách nhiệm, kỳ thật cũng thực hảo tìm lý do. Nhưng hắn như vậy phụ trách nhiệm thái độ, ngược lại làm mọi người đều đầy lòng ấm áp rạt rào. Ở đã trải qua kỳ ba hành khách sau, ai đều không nghĩ lại trải qua kỳ ba lãnh đạo chỉ trích. Đại gia dọn dẹp một chút, mau chóng chuẩn bị hạ cơ cố vấn chu nói xong câu đó, lúc này mới cùng ôn chi xoay người, phản hồi khoang điều khiển. Chỉ là ở đi đến khoang điều khiển cửa, cố vấn chu riêng dừng lại, trên dưới đánh giá ôn chi chẳng hướng, mắt lạnh thanh âm hỏi, vừa rồi có hay không được vào. Thật không có, ngươi không phải kịp thời đem ta đỡ ôn chi nhỏ giọng nói. Nói xong, không biết vì sao nàng cảm giác bên hông Như cũ còn tàn lưu vừa rồi hắn cánh tay tàn lưu dư kỉnh. Cái loại này hữu lực khủy tay, chặt chẽ không chế nàng eo. Ôn chi hít sâu một hơi, đang muốn làm chính mình đừng lại miên man suy nghĩ. Đột nhiên cố vấn chu hơi khóng lưng, nhìn chầm chầm nàng gương mặt, thuận miệng hỏi, ngươi mặt đỏ cái gì? Cái gì? Mặt nàng đỏ sao? Ôn chi một chút có loại chính mình miên man suy nghĩ nhân ra, bị chảo bao cuốn bách. Nàng lập tức lắc đầu, ta không có A. Nếu không chính ngươi chiếu chiếu gương cố vấn chu nói. Chỉ là hắn nói xong, liền xoay người đẩy ra khoang điều khiển môn. Như vậy rõ ràng sao? Ôn chi vừa lúc thấy bên cạnh toilet, nàng đẩy cửa đi vào, nhìn trong gương chính mình, tóc dài chắt thành thấp viên đầu, lộ ra chân bóng no đủ cái chán, nhung nhung thoái phát có vẻ nàng có chút càng quan, trắng non trên má phim có chút rõ ràng đỏ ửng. Nguyên lai, like, nàng thật sự mặt đỏ. Một giờ sau, bệnh viện bên kia truyền đến tin tức, bị thương hành khách trạng huống tốt đẹp. Ở trải qua trị liệu lúc sau, đã xuất viện Đội bay cùng tiếp viên tổ cũng hướng đương trị lãnh đạo đúng sự thật hội báo hôm nay tình huống, cũng may loại này điên cùng sự tình đều không phải là lần đầu, lãnh đạo nghe vậy, cũng có chút không thể nơi hạ. Nguyên bản ôn chi cho rằng, chuyện này liền như vậy hữu kinh vô hiểm kết thúc. Nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau, chuyện này một chút sông lên hót xệ ớt. Triển tác lâm phèn đại náo phi cơ. Triển tác lâm. Lại là mặt khác hành khách đem một màn này chụp xuống dưới, phát đến trên mạng, quả nhiên khiến cho ảnh hưởng rất lớn. Đại bộ phận đều đang mắng fans náo tản, không màng phi hành an toàn. Nhưng cũng có fans ra tới phản bác. Lam ơn, chân chính fans ai sẽ đuổi kiệm phi cơ, này đó đều là tư sinh cùng đại trụ. Tư sinh không phải fans, không phải fans, không phải fans. Chúng ta fans đồng dạng căm ghét cùng ghét hận này giúp tư sinh cùng với đại trụ. Chống lại tư sinh. Ôn Chi hôm nay là buổi chiều phi hai đoạn, vừa lúc ở sân bay gặp gỡ Giang Lam, nàng cũng là buổi chiều chuyến bay, nhưng là cùng Ôn Chi cũng không phải nhất ban chuyến bay. Chúng ta khi nào mới có thể phân đến một cái đội bay á Giang Lam thở dài? Ôn Chi an ủi, khẳng định có cơ hội. Giang Lam, đúng rồi, các ngươi ngày hôm qua phi cơ nháo sự nhì, ngươi không sao chứ? Chuyến nhanh như vậy sao? Ôn Chi kinh ngạc, nàng tưởng công ty bên trong chuyến lên. Giang Lam, đều lên hot xe ấp, ai còn không biết? Ôn Chi thật đúng là không biết, Giang Lam liền đem điện thoại đưa cho Ôn Chi xem, quả nhiên thượng hot xe ấp. Nháo lớn như vậy, triển tác lâm phòng làm việc vừa rồi còn đã phát thanh minh. Chống lại tư sinh Giang Lam vâu ngưu nói, ngươi cũng không biết này giúp tư sinh có bao nhiêu vô khổng bất nhập, ta phía trước chuyến bay cũng gặp được minh tình, kết quả hắn fans cư nhiên yêu cầu ta đem hắn uống qua bình nước cho các nàng. Ngươi liền nói điên không điên đi. Ôn chi đột nhiên hỏi, ra loại chuyện này, đối đương trị cơ trưởng có ảnh hưởng sao? Giang Lam, theo lý thuyết này không liên quan cơ trưởng sự tình, nhưng là rốt cuộc thượng hot xệ ấp, ảnh hưởng như vậy không tốt, công ty khẳng định sẽ có điều bất mãn. Bất quá chỉ cần cố cơ trưởng không có vi phạm quy định thao tác, khẳng định liền không có việc gì. Hắn đương nhiên không có ôn chi kiên định nói. Hai người chính cho chuyện, không nghĩ tới liền gặp đã lâu không gặp hạ sán. Hạ sán vừa nhìn thấy nàng, liền chủ động lại đây chào hỏi, ôn chi biểu hiện không tồi a. Ôn chi không rõ liền lấy, còn tưởng rằng hắn chỉ chính mình cùng phi sự tình, khách khí nói, đều là cố cơ trưởng mang hảo. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói kiến tập ghế phụ thu được bạch kim tạm khách hàng khen ngợi tin. Ngươi chính là sáng tạo liên hàng Tân lịch sử hạ Sán nói dở nói. Ôn Chi kinh ngạc, bạch kim tạp khách hàng khen ngợi tin. Đúng vậy, ngày hôm qua Triển Tắc Lâm cho ngươi viết khen ngợi tin, nói ngươi xử lý khẩn cấp trạng huống biểu hiện thực chuyên nghiệp bình tĩnh, hắn riêng vì ngươi viết một phong thơ. Ôn Chi cái này hoàn toàn sửng sốt. Nhưng hạ Sán lại nói, bất quá các ngươi cố cơ trưởng liền có chút xui xẻo. Cố cơ trưởng làm sao vậy? Ôn Chi bị này một người tiếp một người tin tức, làm cho có chút trở tay không kịp. Hạ Sán nói, Ngày hôm qua bị thương hai cái hành khách giữa, cái kia tương đối nghiêm trọng hành khách nói chính mình có rất nhỏ nào chấn động, chính thức khiếu nại đội bay, hơn nữa yêu cầu công ty bồi thường. Ôn chi cảm thấy này quả thực không thể tưởng tượng, lập tức nói, chính là cố cơ trưởng hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì, nàng bị thương là bởi vì nàng ở phi cơ còn chưa đình ổn dưới tình huống liền đứng dậy, là cá nhân nguyên nhân tạo thành. Không có biện pháp, cơ trưởng làm toàn bộ phi cơ người phụ trách, một khi xuất hiện hành khách bị thương đều sẽ là cơ trưởng trách nhiệm hạ sán bất đắc dĩ lắc đầu thấy ôn chi vẻ mặt suốt ruột hạ sán giải thích nói bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng này xác thật là hành khách cá nhân hành vi hẳn là đối vấn chu ảnh hưởng không lớn nhưng cũng khả năng vẫn là có ảnh hưởng nói đến cùng hàng không công ty là ngành dịch vụ thực chú trọng khách hàng thiếu loại hạ sán còn có khác sự muốn nội, cũng không thật nhiều liêu liền cùng ôn chi các nàng từ biệt giang lam thấy ôn chi sắc mặt khó coi an ủi nói ngươi đừng lo lắng cô cơ trưởng Hắn là phi công, loại này khách hàng khiếu nại với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Ta chính là thế hắn ủy khuất, hắn ngay lúc đó xử lý thật sự thực thỏa đáng ôn chi nói. Theo sau nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu có bạch kim tạm khách hàng thế hắn nói chuyện đâu. Giang Lam không rõ nàng ý tứ, nhưng càng vẫn là gật đầu nói, hẳn là đi, nếu tìm được cùng ngày khoang hạng nhất khách hàng, hẳn là có thể. Ta phía trước liền gặp được một cái thực làm khó dễ người khách hàng, chuyện này đặc biệt nhiều sau đó cách vách một cái hành khách liền chủ động cùng ta nói có thể giúp ta làm chứng trả lại cho ta viết khen ngợi tin ôn chi gật gật đầu nàng kỳ thật vẫn luôn đều có triển tác lâm hại trác cũng không biết hắn hiện tại còn dùng không cần cái này hại trác rốt cuộc nhân gia hiện tại là đại minh tinh nếu hắn thật sự thay đổi hại trác ôn chi cũng hảo liên hệ hắn hắn vẫn luôn cùng ôn nữ sĩ có liên hệ cùng giang lam cách ra lúc sau ôn chi liền tìm đến triển tác lâm hại trác nàng trước cớ lực mở đối phương bằng hữu vọng Quả nhiên là 3 ngày có thể thấy được Ôn Chi vẫn là quyết định trước phát tin tức Xác nhận một chút hắn còn dùng không cần cái này Hãy chắc Ôn Chi tắc lâm ca ca Ngươi hảo, ta là Ôn Chi Ôn Chi ta tìm ngươi có chút sự tình Không biết ngươi còn có thuận tiện hay không Ôn Chi dựa vào rào chắn thượng Ly đăng ký còn có đoạn thời gian Nàng riêng để cao tới sân bay Quả nhiên, đối diện cũng không có hồi phục Ôn Chi chỉ có thể trước chuẩn bị phi hành sự tình Cũng may hôm nay hai đoạn Tựa hồ là vì đền bù ngày hôm qua sự tình, toàn bộ hành trình đều thực thuận lợi, không có ra một đinh điểm sự tình. Ôn chi kéo phi hành dương hạ cơ sau, mở ra di động. liền thấy triển tắc lâm hồi phục nàng hẹ chát. Hơn nữa đối phương còn cho nàng đánh cái hẹ chặt điện thoại, chỉ là nàng không nhận được. Triển tắc lâm chi chi, ta thực phương tiện, ta hiện tại liền cho ngươi gọi điện thoại. Triển tắc lâm ngươi có phải hay không ở trên phi cơ. Triển tắc lâm ngày hôm qua sự tình thực xin lỗi cho ngươi thêm phiền toái. Ôn Chi nhìn hắn hồi phục, lại nghĩ tới Giang làm cho nàng phổ cập khoa học những cái đó tư sinh cùng đại chụp sự tình, biết những người này xác thật là triển tác lâm quản không được, tính lên hắn cũng là người bị hại. Giờ phút này Ôn Chi đối hắn một chút bất mãn, cũng đã sớm tan thành mây khói. Cố Vân Chu Nguyên Bản cùng Ôn Chi một khối đi, nhưng xem nàng đi tới đi tới, liền lắc đầu, liền dừng lại bước chân quay đầu lại xem nàng. Ôn Chi đi tới khi, một tay lôi kéo phi hành giường, một tay hồi tin nhắn. Chuyên tâm đi đường Cố Vân Chu dặn dò câu Ôn chi gật đầu đáp, ta hỏi cái tin tức. Cố vấn chu rứt khoát rôi tay đem nàng phi hành dương lôi kéo, ôn chi thực tự nhiên giao cho hắn, đôi tay điểm đánh màn hình. Hắn thấy nàng như vậy chuyên chú, cũng chính là thuận miệng hỏi, cùng ai phát tin tức đâu, thế nào cũng phải đuổi điểm này thời gian. Đúng vậy, nhân ra người bận rộn ôn chi nói. Cố vấn chu mô căn thần kinh một chút bị trọt lên, trở nên phá lệ nhạy bén, thậm chí liền hô hấp tần suất đều so vừa rồi tần suất rối loạn một ít, nhưng ngay sau đó hắn có chút buồn cười. Nàng cũng chưa nói cái gì, hắn như thế nào liền như vậy mẫn cảm. Nhưng giây tiếp theo, ôn chi di động đột nhiên vang lên. Là triển tắc lâm đánh tới. Ôn chi chuyển được khi, đối diện hoàn cảnh tựa hồ có chút xảo. Triển tắc lâm xin lỗi nói, chi chi, ta hiện tại có chút vội, một giờ lúc sau, ta lại liên hệ ngươi, ngươi còn phương tiện sao. Bên ta liền, ngươi trước vội ôn chi lập tức nói. Triển tắc lâm lại ôn hòa nói thanh xin lỗi, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Cố vấn chu giờ phút này nhìn về phía ôn chi. Thấy nàng khoe miệng thượng kiểu, tựa hồ có cái gì đáng giá cao hứng sự tình. Chuyện gì như vậy vui vẻ? Hắn nghe chính mình dần dần ra tốc tim đập, không tiện đổ mở miệng hỏi. Ôn chi nói, một cái bằng hữu điện thoại. Cố vấn chu quay đầu nhìn nàng, nam. Ôn chi do dự, muốn hay không nói thật, bởi vì nàng sợ cố vấn chu sẽ cảm thấy nàng xen vào việc người khác. Người trưởng thành sự tình, đúng mực cảm rất quan trọng. Tuy rằng nàng rất tưởng thế cố vấn chu làm chút sự tình, nhưng là hắn chưa chắc sẽ tiếp thu. Nhưng ôn chi do dự, giờ phút này ở cố vấn chu xem ra, lại có loại nói không nên lời nói không rõ hương vị. Một người nam nhân đánh tới điện thoại, lại làm nàng thực vui vẻ. Hắn cũng không hề hỏi nhiều, cũng là, hắn dựa vào cái gì quản Nào đó ý niệm một khi dưới đáy lòng cắm dễ, căn bản là vô pháp ước thúc. Trong khoảnh khắc, hắn đáy lòng liền nhấc lên sóng to gió lớn, lại cùng đánh nghiêng ngũ vị bình, nói không nên lời tư vị. Cố vấn chu lôi kéo phi cơ giường trầm mặc đi phía trước. Ôn Chi cũng không biết hắn đột nhiên làm sao vậy, nhưng nghĩ nghĩ là bởi vì nàng vừa rồi không ăn ngay nói thật. Hắn đã nhìn ra. Ôn Chi nói thanh, kỳ thật. Cố vấn chu trực tiếp ở trên hành lang ngừng lại, quay đầu nhìn Ôn Chi, nghĩ thầm, nàng dứt khoát điểm cũng hảo, có thể cho hắn hoàn toàn hết hy vọng hoặc là buông tay. Trên thế giới này không quy định, hắn đối một cái cô nương có hảo cảm, nhân gia liền thế nào cũng phải đáp lại hắn. Vừa rồi điện thoại là triển tắc lâm đánh tới. Ôn Chi nói, Cố vấn chu nghe thấy cái này tên, đầu tiên là kinh ngạc, theo sau hỏi, ngươi cùng hắn nhận thức. Bởi vì ngày hôm qua ở trên phi cơ. Không phải, không phải ôn chi sợ cố vấn chu hiểu lầm nàng lấy việc công làm việc tư, mượn cơ hội nhận thức đại minh tinh. Nàng giải thích nói, hắn là ta mụ mụ học sinh, hắn phía trước chưa đi đến giới giải trí khi, vẫn luôn đi theo ta mẹ học tập đàn vi Nguyên lai like là thanh mai trúc mã. Nguyên lai like nàng mụ mụ là đàn vi lão sư. Cố vấn chu đáy lòng nhất thời dâng lên bừng tỉnh lại cái gì cũng chưa nói. thằng đến ôn chi nói, ta nghe hạ sản nói, ngày hôm qua hành khách khiếu nại ngươi, ta sợ ngươi có phiền toái, liền tưởng thỉnh hắn hỗ trợ hướng công ty thuyết minh ngày hôm qua sự tình. rốt cuộc hắn là chúng ta liên hàng bạch kim tạm khách hàng. giờ khắc này, cố vấn chu cảm giác chính mình trong lòng tựa cuồng phong ở gào thét, tựa sóng biển ở mái liệt. hắn tiếng tim đập không gì sánh kịp kịch liệt. nhưng hắn mở miệng thanh âm ngược lại càng thêm khắc chế. ngươi cùng hắn liên hệ là bởi vì ta. đương nhiên. Ôn Chi không chút do dự nói. Cố vấn chu đột nhiên cảm thấy, hắn hảo không được. Hắn trong lòng, hoàn toàn được một loại kêu ôn chi tương tư bệnh. 27, đệ 27 trường, tiên hạ thủ vi cường. Đen đuốc sáng trưng sân bay, lữ nhân bước đi vội vàng, không biết là ở đi tiếp theo chẳng phân biệt vẫn là gặp lại. Ôn Chi đứng ở hành lang kiều cối, an tĩnh nhìn trước mắt nam nhân, từ nàng nói ra đương nhiên kia hai chữ lúc sau, hắn liền như vậy an tĩnh đứng, hơi rũ lông mi. Ta có phải hay không quá xen vào việc người khác? Ôn chi cũng không biết hắn trong lòng ý tưởng, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi. Rốt cuộc không phải ai đều nguyện ý, để cho người khác nhúng tay chính mình sự tình. Nhưng nàng vừa dứt lời, cố vấn chu một chút có phản ứng, hắn ngước mắt nhìn về phía nàng, không chút nghĩ ngợi nói, không phải. Ở ngươi trong mắt, ta lại như vậy không biết tốt xấu người. Cố vấn chu khó được hài hước mở miệng. tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể che giấu hắn nhảy có chút quá mức trái tim. Ôn chi lắc đầu, dù sao cũng là ta không hỏi qua ngươi, liền tự chủ trương. Cố vấn chu kia trái tim ở nàng trong thanh âm, dần dần hòa hoãn lại đây, nhưng lại là giống như ngâm mình ở một hông ôn nhu nước ao trùng, ấm làm hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng, đều ôn nhu mà có chút không giống chính hắn. Ta sẽ không cảm thấy ngươi xen vào việc người khác, ngược lại còn rất vui vẻ cố vấn chu thấp giọng nói. Hắn thanh tuyến trời sinh mang theo một loại lạnh lẽo khuyên hướng cảm xúc, nhưng giờ phút này từ trái tim thượng truyền lại ra tới độ ấm làm hắn thanh âm tựa hồ đều bị che mà càng mềm mại. Ôn chi không nghĩ tới hắn sẽ nghiêm túc nói như vậy, lập tức lắc đầu, kỳ thật ta chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ta cảm thấy ngươi ngày hôm qua không có làm sai bất luận cái gì sự, ta cũng không hy vọng ngươi đã chịu một đinh điểm ảnh hưởng. Cố vấn chu nhìn nàng, lúc này nàng vẫn chưa mang ngũ, mà là dùng cánh tay kẹp ở bên hông. Nàng một đầu đen nhánh tóc dài bị chắt thành thấp viên đầu, rõ ràng như vậy đen bóng sợi tóc, nhưng mạc danh thoạt nhìn thực mềm mại Nhịn không được muốn rôi tay xoa xoa, nhưng lại sợ như vậy hành động, có chút kinh đến nàng. Ta không có việc gì, này đó với ta mà nói không phải ảnh hưởng cố vấn chu vốn gì có thể bán thảm, làm nàng càng đau lòng chính mình. Không phải đều nói, đưa một nữ nhân bắt đầu đau lòng một người nam nhân thời điểm, nàng liền bắt đầu thích thượng hắn. Nhưng cố vấn chu lại không bỏ được, sợ nàng thật sự lo lắng hắn. Cố vấn chu cùng ôn chi nhận thức lâu như vậy, đại khái cũng nhiều ít hiểu biết thấu nàng tính cách, mạnh miệng mềm lòng. Dễ dàng sẽ không cầu người, chỉ biết yên lặng làm tốt chính mình sự tình. Nếu hôm nay chịu ảnh hưởng chính là nàng chính mình, cố vấn chu biết nàng nhất định sẽ không theo triển tắc lâm gọi điện thoại. Nhưng bởi vì là hắn, nàng nguyện ý vì hắn, túi đầu đi cầu người. Nghĩ đến đây, cố vấn chu rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, giơ tay xoa nàng phát đỉnh. Ôn chi cảm giác được sợi tóc gấm áp xúc cảm, nháy mắt có loại điện lưu, từ đỉnh đầu vẫn luôn len lỏi đến phía sau lưng, liền cổ đều bắt đầu đi theo phát ngứa Cái loại này không thể nói tê tê dại dại cảm giác, lại lần nữa đánh nút lại. Cũng may cô Vân Chu vẫn chưa làm càng quá mức hành động, nhanh chóng thu hồi bàn tay. Tuy rằng ta thực vui vẻ, nhưng là ngươi không cần đi cầu triển Tắc Lâm, bởi vì chuyện này thật sự sẽ không đối ta có ảnh hưởng. Ôn Chi nghe lời này, suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu. Nếu cô Vân Chu nói như vậy, kia nàng cũng nên tin tưởng hắn. Tuy rằng nàng tâm ý là tốt, nhưng cũng muốn nhân ra tiếp thu. Kia huynh, nếu ngươi có cái gì vấn đề Có thể tùy thời cùng ta nói ôn chi vẫn là cường điệu nói. Cố vấn chu bên môi tràn ra một tiếng cười khẽ, đã biết. Theo sau, hắn thẳng tắp nhìn về phía ôn chi, đạm thanh cười nói, nếu ta có phiền toái, ta nhất định không tiếp hướng ngươi xin giúp đỡ. Một giờ sau, ôn chi về đến nhà, bởi vì nàng hôm nay trở về còn không tính quá muộn, 9 giờ không đến liền đến đến ra. Bởi vậy cha mẹ đều còn chưa ngủ. Thống Nguyên Kính nghe mở cửa thành, vừa lúc tử trong thư phòng đi ra. Ba ba. Ngươi còn chưa ngủ á ôn chi nhìn hắn, biến ngáp biến nói. Tống Nguyên Kính nhìn nàng mệt mỏi bộ dáng, có chút đau lòng nói, ngươi lần sau nếu mệt, liền đánh xe về nhà, bằng không từ sân bay mở họp, còn muốn 4-5 chục phút, mệt đến quá sức. Ôn chi gật đầu, ừ, ta đã biết. Lúc này phòng ngủ chính cửa phòng bị mở ra, ôn thư nhan ăn mặc áo ngủ chậm gì gì đi ra, nguyên bản muốn nói cái gì, nhưng nhìn ôn chi vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng, cũng liền không nói thêm nữa, mà là dặn dò, nhanh lên tắm rửa nghỉ ngơi đi. Này mỗi ngày so ngươi bà bà còn mệt. Vừa lúc, ôn chi di động vang lên. Nàng túi đầu vừa thấy, là triển tắc lâm đánh tới. Ôn chi chạy nhanh truyền được, chào hỏi nói, tắc lâm ca. Chi chi, ngượng ngùng, vừa rồi ở tham gia một cái hiện trường hoạt động, hiện tại vừa mới vội xong triển tắc lâm thái độ ôn hòa nói, nhưng vẫn là có thể làm người nghe được ra hắn trong thanh âm mệt mỏi. Ai đều không dễ dàng a. Ôn chi đấy lòng hơi hơi thở dài. Ôn chi, không có việc gì, hẳn là ta quấy rầy ngươi. Triển tắc lâm hỏi, ngươi phía trước nói tìm ta có chút sự tình, là có chuyện gì sao? Ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi bên này tình huống thế nào? Ôn chi tự hỏi luôn mãi, vẫn là không đem nguyên bản lời nói thật nói ra, ngược lại là quan tâm hạ hắn bên kia chẳng huống. Triển tắc lâm cười hạ, nguyên lai like là tới quan tâm kaka, cảm ơn tiểu ôn chi. Ôn chi, nàng nhận thức triển tắc lâm thời điểm, vẫn là cái học sinh trung học, tuổi tác thật không lớn. Bởi vậy mỗi lần gặp được đối phương, mụ mụ đều sẽ làm nàng kêu kaka. Ôn chi bị hắn như vậy kêu ra đầu tê dại, chạy nhanh nói, ngươi vẫn là kêu ta ôn chi hảo. Ta bên này còn hảo, tư sinh cùng đại trụt vấn đề vẫn luôn đều tồn tại, ta phòng làm việc cũng vẫn luôn ở kêu gọi cự tuyệt cùng cơ, nhưng ngươi cũng thấy rồi, cơ bản không có gì dùng triển tắc lâm thanh âm thực bất đắc dĩ. Này không phải hắn một người gặp phải vấn đề. Rất nhiều đương hồng minh tinh, đều sẽ đã chịu loại chuyện này ảnh hưởng. Ôn chi cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói, này chỉ có thể thuyết minh tắc lâm ca ngươi hiện tại quá đỏ. Triển tắc lâm lại là cười, nghĩ lại hỏi, lão sư gần nhất có khỏe không? Ta mẹ liền khắp nơi bên cạnh, ngươi yêu cầu cùng nàng nói hai câu sao? Ôn chi trực tiếp hỏi. Ôn thư nhan ngay từ đầu nghe được tắc lâm ca cái này sưng hô, còn kỳ quái nàng cùng ai gọi điện thoại, thẳng đến ôn chi đem điện thoại đưa cho nàng, nàng mới ý thức được đối diện là triển tắc lâm bản nhân. Nàng cùng triển tắc lâm hàn huyên hai câu, mới hiểu được sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai like ngày hôm qua hắn ngồi ôn chi chuyến bay. Lão sư. Gần nhất ta vừa lúc ở Hạ Giang tổ chức buổi biểu diễn, đến lúc đó ta làm người đưa phiếu cho ngài, thỉnh ngài cùng Tống Lão Sư còn có chi chi cần phải vui lòng nhận cho triển tắc lâm ở trong điện thoại, khách khí nói. Ôn thư nhan hòa khí nói, ngươi có tâm. Không trong chốc lát, triển tắc lâm bởi vì lúc sau còn có công tác, liền trước cắt đứt điện thoại. Tống Nguyên Kính hỏi, tắc lâm ngày hôm qua là ngồi ngươi chuyến bay trở về. Đúng vậy, đuổi theo hắn những người đó quá điên cuồng, mặc kệ là thượng cơ vẫn là hạ cơ. Đều là nhìn chằm chằm hắn một đốn trụ. ngày hôm qua phi cơ còn không có đỉnh ổn thời điểm, các nàng liền chạy tới trụt triển tắc lâm, bị thương hai cái ôn chi ngấm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Tống Nguyên Kính nghe được cũng thập phần khiếp sợ, này đó hải tử đều tưởng cái gì đâu. Ai biết ta? Ôn chi buông tay. Nàng cũng không nghĩ quá nhiều thảo luận triển tắc lâm sự tình, đại minh tinh có đại minh tinh phiền não, nàng có nàng phiền não. Ôn chi rôi cái chặt ngang, nói, ta đi trước tắm rửa. Đúng rồi. Ngươi cuối tuần còn có chuyến bay sao? Ôn thư nhăn hỏi. Ôn chi suy nghĩ một chút, nói, cuối tuần ngày đó cũng có, nhưng là buổi sáng phi xong hai đoạn, buổi chiều hai điểm nhiều liền có thể đã trở lại. Kia vừa lúc, đến lúc đó đi 4S cửa hàng nhìn xem ôn thư nhăn nói. Ôn chi biên ngáp biên nói, đi 4S làm gì? Các ngươi lại muốn mua xe sao? Là cho ngươi mua tống nguyên kính buồn cười nói. Ôn chi khiếp sợ, ta. Nàng hiện tại khai chính là tống nguyên kính cũ xe, một cái cũ Audi A4. Mụ mụ ngươi đau lòng ngươi, cảm thấy ngươi một cái tiểu cô nương khai cái kia cũ xe không tốt lắm, tính toán cho ngươi đổi chiếc xe mới Tống Nguyên Kính chủ động giải thích nói. Ôn chi sắc thật có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nói, ta cái kia xe khai khá tốt. Ngươi hiện tại tốt xấu cũng là phi công ôn thư nhan nhìn nàng một cái. Ôn chi? Nàng không nghĩ tới, nhà nàng ôn nữ thần còn rất xí diện. Bất quá nàng mẹ nói còn rất đối, phi công phổ biến thu vào tương đối cao, tuổi trẻ điểm cơ bản đều là chạy băng băng bảng mã, bị em đút, khởi bước còn có không ít khai bóp trở, nàng này chiếc xe là lao tống đảo thải xuống dưới. Ôn chi, rồi nói sau, nói không chừng ta quay đầu lại còn phải dọn đến công ty phụ cận đâu. Lời này vừa ra, Tống Nguyên Kính cùng ôn thư nhan đồng thời nhìn về phía nàng. Ôn thư nhan nghiêm túc nói, ai cho phép ngươi dọn ra đi trụ. Ôn chi mới giật mình, ta đều tốt nghiệp công tác, dọn ra đi trụ mới bình thường đi, tổng không thể vẫn luôn ở nhà gầm lão. Giang Lam nàng cũng đã sớm dọn ra đi. Kỳ thật cái này ý niệm. Nàng vẫn luôn đều có Phía trước bởi vì ở cải trang Mỗi tháng đều lấy cố định tiền lương Không bao nhiêu tiền Cũng không có dọn ra đi điều kiện Hiện tại nàng bắt đầu chấp phi đường hàng không Tuy rằng là kiến tập ghế phụ Nhưng tiền lương thu vào so với phía trước cao hơn một mảng lớn Thuê một cái độc thân chung cư Là dư giả Quan trọng nhất chính là Như vậy nàng đi công ty sẽ phương tiện điểm Rốt cuộc sân bay đều ở vùng ngoại thành phụ cận Ly nhà nàng vẫn là xa Ôn thư nhan đột nhiên hỏi Người giao bạn trai Lời này đem ôn chi trực tiếp cấp hỏi trầm mặc, hồi lâu mới cười nói, ta thế nào cũng phải giao bạn trai, mới có thể dọn ra đi trụ. Vậy ngươi sốt ruột dọn ra đi làm gì? Ôn thư nhan hỏi lại. Ôn chi, phương tiện đi làm. Mắt thấy mẹ con hai người lại muốn lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, tống nguyên kính chạy nhanh hòa giải. Vấn đề này lúc sau lại thảo luận, trước làm chi chi đi tắm rửa, nàng này phi một ngày cũng mệt mỏi. Ôn chi lúc này mới có thể về phòng. Bất quá lúc sau hơn phân nửa tháng. Ôn Chi sắc thật không lại nhắc lại chuyện này. Nàng toàn thân đều ở phi hành mặt trên, qua kiến tập kỳ, nàng liền sẽ trở thành chính thức ghế phụ. Thật vất vả hôm nay, Ôn Chi ở công ty nhà ăn, gặp phải tả vân tề còn có triệu lãng bọn họ. Đại gia bởi vì mỗi ngày phân phối bất đồng đường hàng không, phi địa phương cũng không giống nhau, gặp mặt cơ hội cũng không giống phía trước như vậy thường xuyên. Cũng chính là công ty mở họp loại này cơ hội, mới có thể thấy thượng một mặt. Nàng ngồi xuống hạ, liền thấy bọn họ thảo luận phong ở, thảo luận khí thế ngất trời. Các ngươi chuẩn bị mua phòng. Ôn chi thuận miệng hỏi. tạ vân tề hơi kém chừng rất đôi mắt, liền chúng ta hiện tại này tiền lương, chỗ nào mua nổi phòng, chúng ta đang nói thuê nhà sự tình. Người không được trong nhà. Ôn chi biết tạ vân tề cũng là người địa phương. tạ vân tề nói, không được, quá xa, ta miễn cưỡng ngao hơn phân nửa tháng, thật sự ăn không tiêu mỗi ngày lái xe qua lại xa như vậy, ta quyết định ở công ty thuê cái phòng ở. Triệu lãng buông tay, ta phòng ở mới vừa thuê nửa năm, hắn muốn tìm ta hợp thuê. Ta là không được. Triệu lãng cùng bọn họ không giống nhau, là người bên ngoài, cho nên tới công ty cải trang thời điểm, liền đem phòng ở thuê hảo. Ôn chi suy nghĩ hạ, ta gần nhất cũng tưởng dọn ra đi trụ. Tả vân tề trước mắt sáng ngời, nếu không chúng ta hợp thuê. liều cái gì đâu? Bưng mâm đồ ăn hạ diệt hành thấu lại đây. Ôn chi thói quen tính mà nhìn về phía hắn phía sau, nhưng cư nhiên không nhìn thấy cố vấn chu thân ảnh. Được rồi, đừng nhìn, nhà ngươi cố cơ trưởng có chút việc nhi. Giữa trưa không tới thực đường ăn cơm hạ diệt hành cười ha hà nói. Ôn chi nhấp miệng, ta không thấy. Hạ diệt hành cho nàng một ánh mắt, mãn nhãn đều viết tiểu dạng còn cùng ta trang đúng không? Bởi vì hai ngày này phi hành thời gian đều tới rồi hạn mức cao nhất, bắt đầu đến lượt nghỉ, vừa lúc công ty mở họp, toàn viên bị hô trở về. Này đây ôn chi hôm nay còn không có nhìn thấy Cố Vân Chu. Bị hạ diệt hành cái này ánh mắt xem đến, ôn chi đáy lòng đều không khỏi nghĩ lại. Nàng vừa rồi thật sự ở tìm Cố Vân Chu. Hạ Diệc Hành lại tiếp theo vừa rồi vấn đề nói, các ngươi liêu cái gì đâu? Tạ Vân Tề nói, đang nói chuyện thuê nhà sự tình, ta tưởng ở công ty phụ cận thuê cái phòng ở phương tiện đi làm, này không Ôn Chi cũng vừa lúc có cái này ý tưởng. Hạ Diệc Hành đang ở uống đồ uống, bị sặc một chút khụ ra tới. Các ngươi hai cái hợp thuê? Hắn chạy nhanh thuận thuận khí, hỏi, Tạ Vân Tề không cho là đúng nói, hiện tại nam nữ hợp thuê rất bình thường đi, hơn nữa ta cùng Ôn Chi đều như vậy quen thuộc. Ta cảm thấy bạn cùng phòng nói Quen thuộc mới đáng tin cậy. Hạ Diệp Hành nhìn về phía Ôn Chi, ngươi cũng như vậy tưởng? Ta còn không có tưởng hảo, ta quay đầu lại hỏi một chút Giang Lam Ôn Chi nói, ở trong lòng nàng, nếu là thật dọn ra tới trụ, chính mình sống một mình hoặc là cùng Giang Lam cùng nhau, mới là thượng tuyển. Tạ Vân Tề vừa nghe lời này, lộ ra hủy khuất biểu tình, ta ở ngươi trong lòng, chính là cái lốp xe dự phòng sao? Ôn Chi không lưu tình chút nào, liền lốp xe dự phòng đều không tính là. Biết bọn họ hai người thuộc Nhưng hạ diệt hành đấy lòng vẫn là phiếm nói thầm, cơm là vội vàng ăn một lát, trực tiếp liền bưng mâm đi rồi. Cố vấn chu hôm nay không có tới thực đường, là bị quý hàng kêu đi. Gần nhất công ty có cái tuyên truyền giảng giải, hy vọng hắn cũng có thể tham dự, nhưng là cố vấn chu luôn luôn đối này đó thương nghiệp hoạt động không có gì hứng thú. Vì thế quý hàng riêng kêu hắn đi ra ngoài ăn cơm, hiểu chi lấy ly động chi lấy tình khuyên hắn. Hắn mới vừa hồi công ty, liền gặp được hạ diệt hành vô cùng lo lắng tìm hắn. Ta cùng ngươi nói Việc lớn không tốt hạ diệt hành vừa nhìn thấy hắn. Cố vấn chu tà hắn liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, thiên muốn sủ. Hạ diệt hành thấy hắn này lười nhác bộ dáng, nhất thời cười, âm dương quay khi nói, ta không biết, bởi vì ta thiên là không sủ, nhưng ngươi đã có thể không nhất định. Cố vấn chu nhất quán biết hắn ái khoa trương, như cũng là kia phó hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Hắn hơi cúi đầu, đang ở hệ chặt thượng cấp ôn chi phát hẹ chát. Cố vấn chu ăn quà cơm trưa. Hắn từ bên ngoài trở về. Vừa lúc gặp được một nhà tiệm bánh ngọt, cấp ôn chi mang theo một ly trong tiệm tân đẩy ra khoai nghiền trà sữa. Hạ Diệt Hành cũng không phải cố ý nhìn lén hắn gửi tin tức, phi công ánh mắt hảo, liếc mắt một cái liền thấy khung trát thượng, ôn chi hai chữ. Hắn hoi nhẹ thanh, Tả Vân Tề muốn cùng ôn chi hợp thuê. Cố vấn Chu nguyên bản đang ở đánh, ngươi ở đâu, cho ngươi mang theo đồ vật. Những lời này còn không có phát qua đi đâu, liền nghe thấy bên thay những lời này, hắn xoát một chút ngẩng đầu, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm Hạ Diệt Hành. Không thể không nói, lần này thực sự đem Hạ diệt Hành sẵn đến. Còn Trang, xem ngươi còn bình tĩnh không? cố Vân Chu, có ý tứ gì? Hạ diệt Hành cũng học hắn kia chẩm gì gì lười nhát ngữ điệu, không phải không thèm để ý, tiếp tục phát huệ chặt bái. cố Vân Chu đứng yên, nhìn chầm chầm hắn xem, Hạ diệt Hành ngại lại, chính là không nói lời nào. Đột nhiên liền nghe cố Vân Chu lánh đạm hỏi, muốn ta cầu ngươi? Hạ diệt Hành, ngươi mẹ nó nhưng thật ra cầu A, ngươi đây là cầu người thái độ sao? Bất quá hạ diệt hành cũng không phải có thể nghẹn đến mức trụ chuyện này người, hắn nói, ta nói này một tháng rốt cuộc đang làm gì đâu, thật đúng là toàn tâm toàn ý mang bay. Nói trọng điểm, hành đi, hạ diệt hành hít sâu một hơi, hôm nay giữa trưa ngươi đi rồi lúc sau, ta một người đi nhà ăn ăn cơm, vừa lúc gặp được ôn chi còn có tạ vân tề bọn họ, liền cùng bọn họ cùng nhau ngồi. Kết quả tạ vân tề liền nói tưởng ở công ty phụ cận thuê nhà, ôn chi vừa lúc cũng có cái này ý tưởng, tạ vân tề khiến cho ôn chi cùng hắn cùng nhau hợp thuê. Cố vấn chu lúc này đôi tay cắm túi, di động cũng đã sớm bị hắn đặt ở trong túi. Nghe xong lời này, hắn thần sắc như cũ còn duy trì lãnh đạm kính nhi, nhưng lại một giây không đình mở miệng hỏi, nàng đáp ứng rồi. Ôn chi còn hảo, nàng nói được hỏi trước hỏi Giang Lam, phỏng chừng nàng là tưởng cùng Giang Lam cùng nhau trụ, hạ diệt hành đột nhiên cười một cái, hơi có chút vui sướng khi người gặp họ ý tứ, bất quá ta xem tả vân tề còn chưa có chết tâm đâu, phỏng chừng còn phải khuyên nàng. Cố vấn chu trầm mặc, Hạ diệt Hành. Ta nói ngươi thật không tính toán chuôn chi a." Tính toán cô vẫn Chu Đạm thanh trả lời. Hạ Diệc Hành ngây ngẩn cả người, Cố Vấn Chu trả lời quá dứt khoát. "Kiện như thế nào không thấy ngươi hành động a?" Hạ Diệc Hành kỳ quái. Cố Vấn Chu quay đầu xem hắn, trên mặt rốt cuộc lộ ra điểm bất đắc dĩ, sợ làm sợ nàng, vốn là tưởng ít nhất chờ nàng kiến tập kỳ kết thúc. Hắn lúc này vẫn là Ôn Chi sư phụ, không quá muốn cho hai người quan hệ làm cho quá phức tạp. Có lẽ hắn nói ra, Ôn Chi cũng không dám lập tức cự tuyệt hắn. Nhưng cũng không phải xuất phát từ thích, mà là bởi vì không dám đắc tội hắn. Tuy rằng cố vấn chu xác thật đối ôn chi có cảm giác, lại không nghĩ rửa vào loại này ngoại tại hai người bất bình đẳng địa vị, làm nàng không dám nói ra chính mình tâm lý lời nói. Hạ diệt hành suy nghĩ một chút, đảo cũng rất lý giải, cũng là, ngươi hiện tại muốn thật truy, cũng không tính quá thích hợp. Cố vấn chu cũng rất phiền. Nhưng hắn lại nói không nên lời vì cái gì phiền, liền phiền chính hắn quá bận tâm. Không có biện pháp, liền chỉ cần là hắn một người. Hắn căn bản không để bụng người khác nói cái gì, nhưng luôn luôn người khác khả năng đối ôn chi chỉ chỉ trò trò, hắn liền có chút lo trước lo sau. Nữ phi ở công ty vốn dĩ liền chịu chú mục, hắn rất không nghĩ làm ôn chi bị người ta nói, tiếng công ty liền chỉ lo yêu đương. Người một khi có để ý, liền sẽ có vẻ do dự không quyết đoán. Nếu là trước kia có người cùng cố vấn chu nói như vậy, hắn khẳng định khịt mũi coi thường, cảm thấy là cái chê cười. Hiện tại phát hiện, lời này thật đúng là đừng nói quá sớm. Cố vấn chu. Ngươi cũng có hôm nay. Kia chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hạ Diệp Hành sắc thật rất thế hắn sốt ruột, lớn tuổi độc thân khẩu thật vất vả động một hồi tâm, hắn không thể trơ mắt nhìn huynh đệ bị người tiệt hồ a. Hồi tâm, hắn không thể trơ mắt nhìn huynh đệ bị người tiệt hồ a. Cố Vân Chu hừ nhẹ hạ, hắn làm sao bây giờ? Được rồi, ta đi trước Cố Vân Chu nói. Hạ Diệp Hành thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được nói, ngươi lúc này còn muốn đi chỗ nào? Cấp Ôn Chi đưa trà sữa hắn đạm nhiên ném một câu. Nhấc chân liền đi rồi, hạ diệt hành chạm tại chỗ sửng sốt nửa ngày, đột nhiên khí đến dầm chân, ngươi liền không biết, cũng cho ta mang một ly. Nhưng phía trước người, một tay xách theo trà sữa ly, liền đầu đều không trở về. Nam nhân một khi trọng sắc khinh hữu lên, thật đáng sợ. Ôn Chi nguyên bản đang muốn đi phòng họp, lại đột nhiên nhìn đến Cố Văn Chu hề chạm, chạy nhanh hồi hắn. Ôn Chi ở lầu bảy, lập tức chuẩn bị đi mở họp. Cố Văn Chu chạm chỗ đó đừng lúc đít, chờ Cố Văn Chu tới rồi lầu bảy. Liền thấy ôn chi đứng ở hành lang ở giữa, cũng bất động, an tính chắp tay sau lưng, túi đầu cũng không biết đang xem cái gì. Có lẽ là nghe hắn tiếng bước chân, ôn chi ngẩng đầu. Cố vấn chu nhìn nàng, khẽ cười nói, chạm nơi này làm gì đâu. Ôn chi có chút ngốc ngốc mà nói, không phải ngươi làm ta chạm nơi này đừng núp nhích. Cố vấn chu. Lúc này cố vấn chu là thật không nhịn xuống, nở nụ cười, biên cười biên thở dài, ngươi như thế nào liền như vậy nghe lời. Ôn chi sao lại nghe không ra. Hắn đây là đang chê cười chính mình. Nàng lập tức mặt vô biểu tình mà đi phía trước đi rồi hai bước, hiện tại động không nghe lời. Cố vấn chu xem nàng lạnh mặt, như cũng không chút để ý cười, lại giơ tay đem trong tay đồ vật đưa cho nàng, đừng nóng giận, ta chính là có chút không nghĩ tới. Không nghĩ tới nàng có thể như vậy ngoan. Làm nàng đừng núp ních liền thật sự bất động. Liền như vậy một người thẳng ngơ ngác đứng ở hành lang trung ương, chờ hắn tới. Ôn chi vẫn là nhận lấy, lại thấy là một ly khoai nghiền trà sữa. Nàng có chút kinh ngạc, cư nhiên là khoai nghiền khẩu vị, ta thích nhất. Cố vấn chu cười một cái, nghĩ thầm quả nhiên không mua sai. Cảm ơn ôn chi cười một cái. Cố vấn chu đáy lòng xoay vòng, vẫn là mở miệng hỏi, nghe nói ngươi tưởng thuê nhà. Đúng vậy, có phải hay không hạ phó giá cùng ngươi nói? Ôn chi không quá ngoài ý muốn. Cố vấn chu gật đầu, ngươi tưởng thuê cái dạng gì? Ta có thể giúp ngươi thuận tiện tham khảo một chút. Ôn chi lắc đầu, còn không có tưởng hảo. Trước mắt ta ba mẹ còn không có đồng ý ta dọn ra đi. Nhưng là ta cũng cảm giác dọn ra tới trụ tương đối thích hợp, liền độc thân chung cư, hoặc là hai phòng một sảnh phòng ở đi. Nàng trước mắt tới nói, càng có khuynh hướng chính mình sống một mình. Rốt cuộc nàng đi làm làm việc và nghỉ ngơi thực không ổn định, không cái định số không nói. Buổi sáng có đôi khi ba, bốn giờ phải rời giường chuẩn bị, buổi tối có đôi khi một hai điểm mới có thể về đến nhà. Này nếu là cùng người khác hợp thuê, khẳng định sẽ quấy rầy nhân gia Tuy rằng cùng cùng chức nghiệp hợp thuê cũng không tồi, nhưng là tiếp viên hàng không bên kia nàng liền cùng Giang Lam quen thuộc, phi công bên này lại đều là nam. Tiêu Hành, ngươi trước suy xét, ta cũng thuận tiện giúp ngươi xem một chút, phải có thích hợp liền cùng ngươi nói Cố vấn Chu đạm nhiên nói. Ôn Chi đạm nhiên gật đầu, ta đây trước cảm ơn. Vừa lúc hai người đều đến mở họ, vì thế một khối đi phòng họ. Tới rồi bên kia, Tạ Vân Tề bọn họ đều ở, Ôn Chi vẫn là thói quen cùng bọn họ cùng nhau ngồi. Tạ Vân Tề nhìn nàng trong tay trà sữa. Kinh ngạc nói, ngươi còn điểm cơm hộp. Không phải ôn chi phủ nhận. Tạ vấn tề, đó là ai cho ngươi? Ôn chi nhìn thoáng qua ngồi ở nàng hàng phía trước hai cái vị trí nam nhân, nàng còn không có thật chú ý, cố vấn chu cái hốt còn khá xinh đẹp, là cái loại này no đủ viên hình cung hình. Này nam nhân ở diện mạo này khối, thật liền không có một chút khuyết điểm. Không nói cho ngươi ôn chi chậm gì gì mở ra trà sữa, thừa dịp hội nghị còn không có bắt đầu, uống trước một ngụm. Sắc thật thực ngọt. Ôn chi một tay chống cằm. Trong lòng nghĩ, mà giờ phút này ngồi ở vị trí thượng cố vấn chu, lại ở cân nhắc lời nói thuật. Hồi lâu, hắn cờ lật mở tống vi khiêm hệ trạng. Cố vấn chu sư huynh ngươi ở ta cách vách căn hộ kia giống như vẫn luôn hùng ngươi có ý nguyện cho thuê sao? Phát xong lúc sau, cố vấn chu nhớ tới vừa rồi hạ diệt hành hỏi hắn, chuyện này hắn tính toán làm sao bây giờ? Hắn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường. 28, đệ 28 chương Lần này đâu mời ta tới trong nhà như thế nào. Đại khái là bởi vì sai giờ, lại hoặc là tống vi khiêm còn ở vội, cố vấn chu vẫn chưa ở tan tầm phía trước, thu được tống vi khiêm hồi phủ. Bất quá hắn cũng không quá sốt ruột, dù sao ôn chi trước mắt cũng còn không có xác định. thang đến buổi tối tan tầm về nhà, cố vấn chu trực tiếp nhận được tống vi khiêm đánh tới điện thoại. Điện thoại kia đầu tống vi khiêm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, như thế nào hỏi tới ta muốn hay không thuê nhà sự tình. Cố vấn chu ăn ngay nói thật. Ta có cái bằng hữu vừa lúc gần nhất tưởng chuyển nhà, cho nên ta thế nàng hỏi một chút ngươi. Thuê nhưng thật ra có thể, ta cái kia phòng ở dù sao cũng vẫn luôn hùng. nếu là ngươi bằng hữu, hẳn là thực đáng tin cậy Tống Vi Khiêm nói, hắn kia phòng ở Trang Hoàng Song, còn chưa thế nào trụ, hắn đã bị ngoại phái đến châu Âu bên kia. Tống Vi Khiêm không kém tiền, không nghĩ đem phòng ở thuê cấp lung tung rối loạn người. Bằng không cuối cùng còn phải không thường thất. Cố vấn chu cười một cái, thành tâm nói, ta đây trước cảm ơn sư huynh ngươi. Chờ nàng bên này xác định, ta lại cùng ngươi liên hệ. Không có việc gì tống vi khiêm cũng là cười. Hai người lại trò chuyện tình trạng, lúc này mới cắt đứt điện thoại. Lúc sau nửa tháng, ôn chi còn ở tiếp tục kiến tập ghế phụ phi hành. Đến nỗi dọn ra đi sự tình, nàng tuy rằng mặt sau lại đề ra một lần, nhưng là ôn nữ thần lại không có nhà ra. Hôm nay lại là phi bốn đoạn, chỉ là tại Thượng Hải Tao nổ mưa to, phi cơ đến trễ hai cái giờ. Thẳng đến buổi tối 12 giờ nhiều, mới ở Hạ Giang sân bay rơi xuống đất. Một chút phi cơ, mặc kệ là đội bay vẫn là tiếp viên tổ, đều mệt mỏi đến không được. Cũng may bởi vì bọn họ hôm nay phiên trực thời gian, vượt qua hàng không dân dụng cục quy định hạn mức cao nhất, ngày mai có thể cưỡng chế nghỉ ngơi một ngày. Đại gia cũng là nghĩ đến ngày mai có thể nghỉ ngơi, nhưng miễn cưỡng kiên trì đến cuối cùng. Đi bãi đỗ xe thời điểm, cố vấn chu nhìn ôn trì vẫn luôn ở ngáp, thấp giọng nói, có phải hay không quá mệt mỏi, đợi lát nữa ngồi ta xe, ta đưa ngươi trở về. Không cần. Ngươi nếu là đưa ta, lại lái xe về nhà quá chậm chế ôn chi chạy nhanh lắc đầu. Cố vấn chu làm cơ trưởng, toàn bộ hành trình so nàng cái này ngồi ở hàng phía sau xem người, nhưng vất vả quá nhiều. Thấy nàng cự tuyệt, cố vấn chu lại nói, nếu là quá mệt mỏi, liền đánh xe trở về. Ôn chi kỳ thật cảm thấy chính mình cũng còn hảo, liền nói, ta còn hành, không tính quá mệt mỏi. Hai người xe còn rất vừa khéo, ngừng ở rất gần địa phương. Vì thế ôn chi trước lái xe rời đi mà kho. Cố vấn Chu theo sau liền đuổi kịp. Đêm khuya sân bay sớm đã không có ban ngày ẩm ỉ, đỉnh đầu minh nguyệt tái lạc ngân bạch ánh trang huy, xa xa thoạt nhìn như là rơi xuống một tầng nhàn nhạt bạch sương. Ôn Chi lúc trước còn không cảm thấy, nhưng ở xe ngồi hạ, mệt mỏi cảm đột nhiên thổi quét mà đến. Nàng cũng ở do dự, nếu không lại đem xe đỉnh trở về, chính mình đánh xe về nhà. Chỉ là một hoàng hốt, liền cảm giác phía trước vụt ra một đạo hắc ảnh, nàng đột nhiên đánh tay lái, xe thẳng tắp đâm hướng về phía ven đường bồn hoa bên cạnh. Phanh mà một tiếng, ôn chi cả người quán tính đi phía trước. liền đi theo nàng xe sau cố vân trù, thấy như vậy một màn, trái tim giống như bị đột nhiên nắm chặt. Hơi kém liền hô hấp đều phải ngừng lại. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên giẫm trụ phanh lại, trực tiếp dừng lại chính mình xe, chạy nhanh xuống xe. Đường hắn qua đi khi, thấy ôn chi còn ghé vào tay lái thượng, hắn đột nhiên đánh cửa sổ xe, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không phá cửa sổ mà nhậm, liền thấy ôn chi chậm rãi ngẩng đầu. Đường nàng dối tay kéo ra bắt tay. Bên ngoài cố vấn chu một phen túm mở cửa xe. hắn không lưng trực tiếp đem an toàn của nàng mang tới bỏ, đem người mang theo xuống dưới, ôn chi còn ở vào đầu hơi hơi mắt hoa trạng thái, vừa rồi nàng một chút khái tới rồi tay lái thượng, có chút đau. Nhưng không chờ nàng lấy lại tinh thần, nàng cả người rơi vào một cái ấm áp ôm ấp. Cố vấn chu trực tiếp đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, không có việc gì, đừng sợ. Đêm khuya đầu đường, lộ ra một loại mạc danh tịch liêu. Chính là tại đây tịch liêu bên trong. Lại có loại khác cảm xúc, ở chậm rãi lên men. Ôn chi rửa vào trong lòng ngực hắn, lại không nghĩ dây ruột, mà là tùy ý hắn như vậy ôm chính mình. Nam nhân ấm áp thân thể truyền lại mà đến nhiệt độ, làm nàng cũng từ thai nạn xe cổ nghĩ mà sợ nỗi khiếp sợ vẫn còn bên trong, một chút bị vốt phẳng. Không biết qua bao lâu, một chiếc đêm khuya đi ngang qua chiếc xe, từ bên cạnh chạy như bay mà qua. Rốt cuộc đêm hai người bừng tỉnh. Ôn chi lúc này mới phát hiện chính mình rửa vào cố vấn chu trong lòng ngực lâu lắm. Nàng hơi dùng sức dây rửa hạ, cố vấn chu thuận thế buông tay, hai người một chút liền kéo ra một ít khoảng cách. Ta gọi điện thoại báo cái xe hiểm ôn chi lập tức nói sang chuyện khác nói. Cố vấn chu gật đầu. Nhưng ôn chi từ trong xe đem chính mình di động lấy ra tới, lúc này mới nhớ tới, xe không phải nàng chính mình, nàng cũng không biết xe hiểm là cái nào công ty. Nếu là cái này điểm cho nàng ba ba gọi điện thoại, cha mẹ khẳng định lo lắng gần chết. Làm sao vậy? Cố vấn chu thấy nàng quăng cầm di động, không có hành động. Ôn Thanh hỏi. Ôn Chi nói, này chiếc xe là ta ba ba cũ xe, ta không biết là nhà ai công ty bảo hiểm. Cố vấn Chu vừa nghe liền minh bạch, phỏng chừng là không nghĩ đêm khuya gọi điện thoại cho nàng ba ba. Miễn cho người trong nhà lo lắng. Trước chụp ảnh đi, đem sự cố hiện trường ảnh chụp chụp hảo, chờ đến ngày mai ban ngày lại liên hệ xe hiểm công ty, cũng là thuộc về lý bồi phạm vi. cố vấn Chu lập tức nói. Sự cố xe hiểm lý bồi thời gian là ở sự cố 48 giờ nội. Ôn Chi lúc này mới khẽ buông lỏng một hơi. Nàng cấp xe bắt đầu chụp ảnh, còn Hảo nàng mới từ bãi đỗ xe ra tới, tốc độ cũng không tính mau. Lại la đụng vào ven đường hoa viên bên cạnh, bởi vậy chỉ là xe đầu hơi chút đâm có chút biến hình. Ôn Chi đem ảnh chụp cho Hảo, cố vấn chu chiều nàng rối tay, chìa khóa xe trước cho ta, ta đem xe khai hồi bãi đỗ xe, đợi lát nữa ngươi ngồi ta xe về nhà. Lúc này, Ôn Chi cũng không kiên trì, đem chìa khóa xe giao cho hắn. Tháng 11 hạ Giang đêm khuya. Gió đêm thổi tới nhân thân thượng, có vẻ phá lệ lạnh léo, ở ven đường chạm trong chốc lát, đều có thể làm người run bần bật Ôn Chi xuyên kiện áo gió áo khoác, cũng không tính đặc biệt hầu. Cố vấn chu chiều hắn xe nâng nâng cẳm, đi trước ta trên xe chở. Ôn Chi gật đầu, chậm rãi chiều hắn xe đi qua đi. Chờ nàng mở ra ghế phụ môn, ngồi đi lên, cố vấn chu lúc này mới thượng nàng xe. Chuyển xe, quay đầu, liền mạch lưu loát. Ôn Chi ngồi ở trong xe, nhìn hắn đem xe khai hồi ngầm ga ra Qua vài phút, Cố Vân Chu rốt cuộc từ mà kho trở về, kéo ra ghế điều khiển môn. Ôn Chi có chút xin lỗi mà nhìn hắn, "Thực xin lỗi, ta vừa rồi hẳn là nghe ngươi lời nói, đánh xe về nhà." Cố Vân Chu cũng không nghĩ tới, nàng lúc này trước tiên, cư nhiên tưởng chính là cùng chính mình xin lỗi, hắn thanh âm thả trượm, "Người không có việc gì liền hảo." Hắn khởi động xe, Ôn Chi đột nhiên thở dài, quả nhiên, hàng không dân dụng cục quy định phi công nghỉ ngơi thời gian là có đạo lý. "Ta hôm nay mệt nhọc điều khiển." đều hơi kém sẻ ra chuyện. Cố Văn Chu cong một chút khóe môi, nhận thức sai lầm liền hảo, lần sau sửa lại, kiên quyết không có lần sau. Ôn Chi nói, nguyên bản Ôn Chi sắc thật mệt nhọc, nhưng nàng sợ chính mình ngủ rồi, vạn nhất ảnh hưởng Cố Văn Chu, dọc theo đường đi đều trợn tròn mắt. Ngủ một lát, về đến nhà ta lại kêu ngươi tới rồi đèn xanh đèn đỏ dừng lại, Cố Văn Chu quay đầu nhìn nàng nỗ lực mở to mắt bộ dáng, đấy lòng cảm thấy đáng yêu rất nhiều, mở miệng khuyên đủ. Ôn Chi lắc đầu, không có việc gì. Ta bồi ngươi trò chuyện, thế ngươi để để thần. Bất quá nàng rốt cuộc vẫn là không kiên trì, không biết có phải hay không trong xe khai gió ấm nguyên nhân, nàng chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm, trầm đến giống như ngàn cân trọng. Tới rồi tiểu khu cửa, cố vấn chu quay đầu nhìn ghế phụ người trên. Bên trong xe một mảnh đen nhánh, chỉ có từ trước cửa sổ xe chiếu tiến vào ngân huy, nhẹ nhàng dừng ở nàng trên người, mà hơi hơi tối tăm ánh sáng hạ, nàng tình xảo mà đứng thẳng chóp mũi, có loại nghịch ngợm cảm giác. Nay vẫn là cố vấn chu lần đầu tiên, thấy nàng ngủ bộ dáng Thực an tĩnh, liền tiếng hít thở đều khinh khinh xảo xảo. Cố vấn chu vẫn chưa đánh thức nàng, chỉ là an tĩnh mà nhìn một lát, lúc này mới xuống xe hút thuốc nâng cao tinh thần. Ôn chi bừng tỉnh khi, liền cảm giác xe yên lặng trạng thái. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía ghế điều khiển, cố vấn chu cũng không ở. Vì thế nàng quay đầu nhìn ngoài xe, quả nhiên xe ghế phụ cạnh cửa cách đó không xa, có một cái cao gầy thanh tuấn thân ảnh, hắn đứng ở gió lạnh chung. Bàn tay giang có điểm điểm hồng quang ở lập lòe Ôn chi đem cửa sổ xe răng xuống Ghé vào bên cửa sổ Nhìn hắn bóng dáng Cố vấn chu nghiện thuốc lá kỳ thật cũng không tính đại Ôn chi ngày thường liền rất hiếm thấy hắn hút thuốc Lúc này cũng là Hắn yên kẹp nơi tay chỉ răng Nửa ngày cũng chưa bên miệng đệ Ôn chi cũng không biết sao lại thế này Nàng rõ ràng hẳn là xuống xe Sau đó nói với hắn tai kiến Nhưng nàng ghé vào cửa sổ xe thượng Như vậy an tĩnh nhìn cố vấn chu thân ảnh Nàng vẫn luôn cho rằng này nam nhân trên người là lãnh đạm, xa cách nhiều chút, trầm ổn bình tĩnh nhiều chút, nhưng giờ khắc này, nàng lại chỉ nhìn thấy hắn quanh mình cô độc. Bóng đêm luôn là dễ dàng làm trong lòng, bịt kín một tầng nhàn nhạt u buồn. Ôn chi không biết chính mình là bị này đêm khuya bầu không khí ảnh hưởng, vẫn là bị trước mắt An tĩnh hút thuốc nam nhân mẹ hoặc. Không biết có phải hay không có điều cảm giác, cố vấn chu theo bản năng hướng xe bên này xem, liền thấy một viên đầu ghé vào cửa sổ xe tượng, hơi hoai, An tĩnh nhìn hắn. Hắn theo bản năng đem yên tắt, ném vào ven đường thùng rác, lúc này mới chậm rãi đi tới. Tỉnh hắn đứng ở bên cạnh xe, rũ mắt nhìn ôn chi. Ôn chi ngẩng đầu lên, gặp được hắn đen nhánh hẹp dài hai tròng mắt bên trong, lúc này mới nhớ tới, đẩy ra ghế phụ môn. Ngươi như thế nào không gọi tỉnh ta ôn chi xuống xe sau, nhỏ giọng nói. Cố vấn chu đạm thanh nói, xem ngươi đang ngủ say. Hảo, nhanh lên trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi cố vấn chu cũng không tưởng lưu lại nàng nhiều liêu, nói thẳng nói. Ôn Chi gật đầu, này đều một chút nhiều. Nàng đứng ở bên cạnh xe, nhìn hắn lên xe sau, lại lần nữa phất tay dặn dò, trên đường cẩn thận một chút. Bên ngoài lạnh, nhanh lên về nhà đi cố vấn chu thanh âm hơi khản, ở đêm khuya có vẻ có chút dễ nghe đến quá mức. Ôn Chi lúc này mới xoay người rời đi. Chỉ là nàng đi đến cổng lớn khi, xe còn ngừng ở nơi đó, nàng suy nghĩ một chút, giơ tay dùng sức chiều xe phương hướng vây vây. Cũng là vào lúc này, Ôn Chi thấy xe song lóe đột nhiên sáng lên. Liên ở như là phi cơ đáp xuống khi, trên đường băng dẫn đường đèn. Cố vấn chu đây là ở đáp lại nàng. Ôn chi đứng ở nơi đó, khoe miệng nhẹ dương, không tự giác nở nụ cười. Ôn chi ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại khi, đã là 8 giờ nhiều. Với lúc bên ngoài còn có động tĩnh, nàng chạy nhanh rời giường rửa mặt, vội vàng ra cửa phòng. Quả nhiên cha mẹ còn ở trong nhà mặt. Ba ba, người xe bảo hiểm là nhà ai? Ôn chi hỏi. Tống Nguyên Kính không rõ nội tình, còn nói. Bảo hiểm mới vừa giao xong, ngươi không cần lo lắng. Ôn chi suy nghĩ một chút, vẫn là ăn ngay nói thật nói, ta tối hôm qua trở về quá muộn, rời đi sân bay thời điểm, không cẩn thận đụng vào ven đường bùn hoa. Ngươi không sao chứ? Tống Nguyên Kính chạy nhanh hỏi. Nghe động tĩnh ôn thư nhan, cũng từ trong phòng bếp ra tới, trên dưới đánh giá nàng hỏi, không bị thương đi. Ôn chi chạy nhanh giải thích, không có việc gì, chúng ta không có việc gì, chính là xe đầu đâm bẹp. Cha mẹ trên mặt đều là rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Tống Nguyên Kính nói, người không có việc gì liền hảo, xe ta tới xử lý. Ôn thư nhan như mày, lập tức nói, vẫn là đến mua chiếc xe mới, hệ số an toàn tốt cái loại này. Cùng xe không quan hệ, là ta chính mình tối hôm qua quá mệt mỏi, lại kiên trì muốn chính mình lái xe về nhà ôn chi vẫn là lựa chọn nói lời nói thật. Tống Nguyên Kính không khỏi như mày, lần sau gặp được như vậy vãn chuyến bay, tình nguyện đánh xe, cũng không cần mệt nhọc điều khiển. Ôn chi gật đầu, nàng cũng sắc thật giải quá giáo huấn. Ngươi hôm nay có phải hay không không cần đi làm? Ôn thư nhan hỏi. Ôn chi ử một tiếng. Ôn thư nhan, kêu hành, đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem phòng ở. Ôn chi kinh ngạc nhìn ôn thư nhan, liền nghe nàng nói, ngươi không phải muốn dọn ra đi trụ, phương tiện đi làm, phía trước là ta suy xét không chu toàn, hôm nay đi xem phòng ở. Mụ mụ ôn chi lập tức rôi tay ôm lấy ôn thư nhan. Nàng luôn luôn không phải cái loại này làm nũng tính cách lần này là thật sự quá mức ngoài ý muốn. bất quá phỏng chừng là nàng ra thai nạn xe cộ việc này có chút dọa đến ôn nữ thần, làm nàng lập tức liền đánh nhịp quyết định, làm ôn chi trụ đến công ty phụ cận. bất quá ta muốn tìm phòng ở nói, hôm nay hẳn là không kịp xem đi ôn chi nói. ôn thư nhan nhìn nàng, nói thẳng nói, ngươi ca ở quân đỉnh tiểu khu căn hộ kia, còn không phải là tới gần các ngươi công ty, hơn nữa cũng là phụ cận tốt nhất. đợi lát nữa ngươi qua đi nhìn xem, muốn thêm vào cái gì, liền cùng ta nói một tiếng. Ôn Chi lập tức nói, đó là ca ca phòng ở, ta đi chủ không thích hợp đi. Không làm ngươi bạch chủ, giao tiền thuê nhà ôn thư nhan tả nàng liếc mắt một cái, đầy mặt viết ngươi suy nghĩ cái gì chuyện tốt. Không thể không nói, ở cái này trong nhà, ôn thư nhan nữ sĩ vĩnh viễn là nhất sấm rền gió cuốn thả có thể giải quyết dứt khoát người kia. Ôn Chi buổi sáng mới vừa nói xong thai nạn xe cộ sự tình, buổi chiều cũng đã đi theo nàng cùng đi nhìn Tống Vi khiêm phòng ở. Không thể không nói. Cái này tiểu khu sắc thật là phụ cận tối cao đương tiểu khu, chỉ là từ tiểu khu đại môn là có thể nhìn ra được tới, có loại điệu thấp xa hoa, bảo an đều là tuổi trẻ cao lớn tiểu tử. Ôn chi phía trước thật đúng là không có tới quá tống vi khiêm bên này phòng ở. Chủ yếu hắn mua phòng ở khi, ôn chi ở phi viện đi học, sau lại trang hoàng khi, nàng đã đi nước Mỹ. Ngay cả tống vi khiêm chính mình cũng chưa như thế nào chủ quá. Vừa vào cửa, toàn bộ trong nhà thiết kế phong cách rất có nghệ thuật phong cách, nhưng lại không mất tấm áp. Ôn Chi nhìn ra được tới này hẳn là tống nguyên kính thiết kế công ty bên kia làm cho, bọn họ cũng có thiết kế nội thất. Nay Phong ở mỗi tuần ta đều sẽ làm người lại đây quét tức một lần, để tránh tích hôi ôn thư nhan mang theo ôn Chi tham quan một chuyến. Phong ở mặt mũi cũng không nhỏ, 180 bình. Ôn Chi suy nghĩ hạ, nhưng cũng quá lớn đi, ta một người cũng trụ không được. Chính yếu còn có tiền thuê, chẳng sợ thân huynh muội, lớn như vậy phòng ở mình tính số lên, cũng đủ nàng ăn không tiêu đi. Vốn dĩ phòng ở không cũng là lãng phí, hiện tại ngươi vừa lúc có yêu cầu ôn thư nhan bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, rốt cuộc nói, ca ca ngươi đi châu Âu không cùng chúng ta trước tiên nói, ta phía trước cũng thực tức giận, nhưng là ngươi hiện tại thật sự muốn cùng ca ca phân như vậy rõ ràng sao. Ôn chi trầm mặc, nếu là về sau ba ba mụ mụ đi rồi, trên thế giới này duy nhất có thể hoàn toàn đứng ở ngươi bên này, còn cùng ngươi có huyết thống quan hệ người, cũng chỉ có ca ca ôn thư nhan lần này vẫn chưa một mặt trách cứ ôn chi, ngược lại nhuyễn thanh khuyên hống. Ôn chi thấp giọng dầu dĩ nói, đã biết. Cùng ca ca hảo hảo tâm sự, không cần vẫn luôn giận rồi ôn thư nhan lại dặn dò câu. Buổi tối, ôn chi liền nhận được tống vi khiêm điện thoại. Chi chi, ngươi liền dọn đến ca ca không trong phòng đi trụ đi tống vi khiêm cười khẽ nói, coi như là giúp ca ca trước thể nghiệm một chút trụ gái kia phòng ở cảm giác. Ôn chi một chút bị hắn nói đầu cười. Nghe thấy nàng cười, tống vi khiêm trong lòng giống như một cục đá lớn rơi xuống, không sinh ca ca khí. Vậy ngươi khi nào về nước ca? Ôn Chi hỏi, nàng lại sợ Tống Vi Khiêm hiểu lầm, lập tức nói, ta là nói nghỉ phép, ngươi chú ngoại nói, hẳn là nhiều năm giả có thể hưu đi. Thực mau Tống Vi Khiêm an ủi nói, Ôn Chi nói, không được cho ta hỏa bánh nương lớn. Tống Vi Khiêm, một lời đã định. Bên này mới vừa cùng Ôn Chi nói chuyện điện thoại xong, Tống Vi Khiêm liền cấp cố vấn Chu lại gọi điện thoại. Nếu hắn phòng ở, hiện tại bị Ôn Chi ở, liền không có biện pháp lại thuê cấp cố vấn Chu vị kia bằng hưu. Cố vấn Chu vừa lúc tắm rửa xong ra tới. Nghe được điện thoại văng lên, bước nhanh đi qua đi, cầm lên. Sư Minh cô vấn Chu chuyển được, khách khí hô câu. Tống Vi Khiêm có chút xin lỗi tỏ vẻ, "Vấn Chu, thật sự ngượng ngùng, ta căn hộ kia hiện tại có người ở, vô pháp lại thuê cho ngươi vị kia bằng hữu." Cố Vấn Chu không nghĩ tới sẽ là chuyện này, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng cười lần tới nói, "Sư Minh, ngươi không cần xin lỗi, vốn dĩ ta cái này bằng hữu cũng không xác định muốn hay không chuyển nhà đâu." Vậy là tốt rồi. Bất quá người bằng hữu nếu là tưởng trụ cái này tiểu khu, có thể tìm người môi giới hỏi một chút cái này tiểu khác nhau phòng ở Tống Vi Khiêm sắc thật rất xin lỗi. Hắn biết cô vấn chu là dễ dàng không cùng người mở miệng tính cách. Nay thật vất vả cùng hắn khai một lần khẩu, hắn còn trên đường thay đổi. Cô vấn chu ừ một tiếng, ngược lại chủ động chấn an Tống Vi Khiêm, làm hắn đừng để ở trong lòng. Vốn gì cũng không phải cái gì đại sự nhi. Nhiều lắm chính là xem như hắn tư tâm thôi. Lúc sau mấy ngày ôn chi chỉ cần ở nhà. Liền ở thu thập đồ vật, bởi vì mau tới gần mùa đông, trang phục mùa đông đến lấy qua đi. Nhưng là trang phục mùa đông lại thật sự chiếm địa phương, nàng chỉ là quần áo liền thu thập ra tới vài dương. Thu thập đến cuối cùng, liền nàng chính mình đều có chút không kiên nhẫn. Tưởng tượng đến, dù sao nàng mỗi ngày đại bộ phận thời gian xuyên đều là phi công chế phục. Giang Lam biết nàng muốn dọn ra tới trụ, so nàng còn muốn vui vẻ, nói, đó là quân đình tiểu khu, chúng ta công ty không ít cao tầng cùng phi công đều ở đằng kia có phòng ở. Dù sao cũng là công ty trung quanh khó được xa hoa tiểu khu. Quay đầu lại ngươi chuyển nhà, ta muốn đi chủ hai ngày. Hành A, ta ngày mai chuyển nhà, ngươi tới giúp ta đi. Ôn Chi nói thẳng nói. Giang Lam vừa nghe trợn tròn mắt, nàng nói, ta ngày mai phi bốn đoạn, phòng trường đến ban đêm mới trở về. Ôn Chi, đâu ngươi đâu, ta tìm chuyển nhà công ty. Nàng sắc thật tìm chuyển nhà công ty, liền ôn thư nhan bọn họ muốn hỗ trợ, ôn chi cũng chưa làm. Phòng ở bên này hết thảy gia cụ đều thập phần đầy đủ hết, ôn chi căn bản không cần thêm vào bất cứ thứ gì, nàng hành lý cũng chính là quần áo này đó mà thôi. Phía trước ôn thư nhan mỗi tuần đều tìm bảo khiết tới quét dước, ôn chi liền vệ sinh đều không cần đặc biệt làm. Tuy rằng trong phòng có 3 cái phòng, nhưng ôn chi không tuyển phòng ngủ chính, kia rõ ràng là Tống Vi Khiêm chính mình phòng. Nàng tuyển phòng ngủ phụ, chính mình động thủ phô hảo khăn trải giường, chuẩn bị cho tốt chan. Chờ thu thập hảo trong nhà khi, ôn chi nằm ở trên sofa, Có chút thoải mái nhìn phòng khách đỉnh đầu chủ đèn, dầu có thiết kế cảm cây đèn, cấp sáng ngời sạch sẽ trong nhà nhẹm ấm màu vàng ấm áp ánh sáng. Ôn Chi nguyên bản an tĩnh nằm, thản nhiên thưởng thức trong phòng bố trí. Nhưng đột nhiên trong đầu, trong chớp nhoáng hiện lên một người. Cố Vân Chu. Nàng đột nhiên nhớ tới, phía trước cô Vân Chu nói sẽ giúp nàng lưu tâm phòng ở sự tình, nàng cư nhiên đem chính mình đã tìm hảo phòng ở sự tình, đã quên nói cho hắn. Ôn Chi chạy nhanh lấy ra di động, gọi điện thoại. Bên kia rất nhanh truyền được. Vang lên khi, hắn hơi đạm lại mang theo ý cười thanh âm vang lên, ôn chi. Ôn chi tiếng nói hơi mềm, ta là ở cùng ngươi nhận sai. Cố vấn chu ở điện thoại này đầu, hơi nhướng mày, biên hướng ban công đi bên nói, vậy ngươi trước nói nói xem, phạm vào cái gì sai.